Đã có thể vào lúc này, ti vi thượng nội dung lại là thay đổi một cái, lúc này đây, như cũng là tần vũ nội dung, nhưng một thả ra, lại là làm ở đây tầm mắt mọi người gắt gao mà chăm chú vào ti vi thượng. Bởi vì, ti vi thượng thả ra một chương ảnh chụp là tần vũ cùng một nữ tử sóng vai từ nhà ăn đi ra ảnh chụp Tần vũ tuy rằng mang kính râm, nhưng khuôn mặt lại là rõ ràng có thể thấy được, mà nàng bên cạnh nữ tử, tuy rằng không thấy khuôn mặt. Nhưng lại cũng có thể rõ ràng nhìn ra là cái nữ nhân Tần Vũ làm fans quần chúng nhiều đương hồng siêu sao Về hắn màu hồng phấn tin tức thường xuyên là các đại giải trí báo xã cùng với phóng viên truy tung chú ý đối tượng Lúc này đây, có phóng viên theo dõi Tần Vũ quay chụp đến này bức ảnh Lập tức lấy giá cao bán đi ra ngoài, mới có TV tiết mục này một chuyến Vốn dĩ, Tần Vũ, cận sầm, tả lập chờ đối loại này màu hồng phấn tin tức luôn luôn là không sao cả Rốt cuộc ngẫu nhiên vì tuyên truyền yêu cầu, vẫn là sẽ làm Tần Vũ thả ra một ít hai tiếng tới. Nhưng vấn đề là, lúc này tin tức nữ chính là Tô An Ninh A. Tô An Ninh lúc này còn chưa xuất đạo, cùng Tần Vũ như vậy cấp bậc mình tinh truyền như vậy tin tức, kia không gọi hai tiếng, têu hắc liêu. Ba cái am hiểu sâu giới giải trí quy tắc nam nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đến lập tức động thủ ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện tình huống. Chương 18 Tô an ninh nhìn mấy người bọn họ thân sắc, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ này tin tức đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Tô an ninh đương nhiên cũng nhận ra trên ảnh chụp người là nàng, nhưng nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc kia một ngày bọn họ gặp mặt địa điểm cũng còn tính bí ẩn, không nghĩ tới vẫn là bị người chụp tới rồi. Tô an ninh không khỏi mà nhìn thoáng qua tần vũ cùng với tà lập, tần vũ theo như lời không thể đoán mệnh cùng với tà lập nói muốn đổi chô ở cũng là nguyên nhân này đi. Đúng lúc này, cận sâm lại là ngẩn đầu nhìn thoáng qua tô an ninh nói, muốn hay không chắc chắc lần này tin tức đối với ngươi ảnh hưởng lớn không. Nghe vậy, tô an ninh suy nghĩ thu hồi, nhìn lướt qua cận sầm, ném xuống một câu nói, ngày đó ta đã nói rồi, còn lại ấn bình thường chỉnh tự xử lý liên hành. Cận sâm vừa nghe xong, đột nhiên nhớ tới ngày ấy tô an ninh ở hắn văn phòng theo như lời giới giải trí với nàng có lời nói, trong lòng sáng tỏ, cũng không nói thêm nữa cái gì cầm lấy một bên cái ly đặt ở trong miệng hơi hơi nhấp một ngụm. Tần Vũ nghe xong cũng dần dần mà thả lỏng xuống dưới, nhìn trong TV còn ở bá báo tin tức, đảo cũng không như vậy khẩn trương. Ma tả lập nghe được cận sầm cùng Tần Vũ bởi vì tô an ninh một câu mà yên lòng, cả người đều cảm thấy không hảo, cái này kêu cái chuyện gì A. Thật là hoàng đế không nội, cấp thái dám chết bầm, nếu là có người đem tô an ninh thân phận bái ra tới làm sao bây giờ? cũng không thể làm an ninh không xuất đạo trên người liền có một cái hắc liêu A. Bên trái lập lo lắng suốt ruột chung, còn thừa tam đại một tiểu lại là bình tĩnh ăn xong rồi cơm. Cơm nước xong, Tân vũ cùng cận sầm hai cái trước cáo tử, tô an ninh cùng tả lập mang theo tô an tân lại là về tới tân dọn trong nhà. An ninh, người cùng tần vũ còn có cận tổng chi gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Tả lập vẫn là tính toán biết rõ ràng này ba người chi gian quan hệ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này hai người cùng tô an ninh quan hệ phỉ thiện sẽ là nàng hữu lực chỗ dựa, chính là trải qua vừa mới kêu ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đi cảm giác được kia hai người đối tô an ninh cảm tình thật là phức tạp, như là bất mãn, rồi lại như là cực kỳ tín nhiệm nàng. Tình huống như vậy thực sự làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Không có gì bao lớn quan hệ. Chẳng qua bọn họ là bị người khác gửi gắm phải hảo hảo chiếu cô ta thôi, ngươi không cần lo lắng phương diện này, ngươi chỉ cần giúp ta an bài cũng may giới giải trí sự liền có thể. Tô An ninh nhìn tả lập trong mắt lo lắng, bằng hợp lý ngôn ngự an tả lập tâm. Vậy ngươi đoán mệnh đoán chữ lại là chuyện gì xảy ra? Tả lập truy vừa nói, Tô An ninh nói cùng cái thần côn dường như, hắn nghe cả người đều khởi nổi ra gà. Nga, ta đã quên cùng ngươi để một tiếng. Ta phía trước là cái đoán mệnh. Tính. Đoán mệnh. tả lập khô cần mở miệng nói, ánh mắt ở tô an ninh trên người xoay vài vòng. tả ca trở về nhìn xem tần vũ phía trước phát huẩy bộ sẽ biết. Tô an ninh nhàn nhạt đáp, video chứng cứ đã lưu tại nơi đó, nàng sau này cũng còn sẽ làm như vậy sự, cùng tả lập đề đề cũng không có gì. Hảo. Tạ lập thần sắc tức khắc trở nên hốt hoảng, hắn nhập giới giải trí đương người đại diện từ ấy năm tới nay. Thật không nghe nói qua tới giới giải trí đương nghệ sĩ trước là ở đoán mệnh. Này Tô An Ninh là mở ra một cái mới tới nguyên. Nói xong lời cuối cùng, tả Lập trước khi rời đi toàn bộ đầu đều vẫn là ngốc đốc. Một lát sau, Tô An Ninh tiễn đi tả Lập. tả Lập vừa đi, Tô An Tân liền đi tới Tô An Ninh trước mặt nói, tỷ tỷ cái kia tivi vi người trên là người sao? Người cũng phải đi đường mình tinh sao? Tuy rằng gương mặt kia bị che khuất hơn phân nửa, Tô An Tân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tô An Ninh. "Ân." Tô An Ninh gật gật đầu. "Ta đây về sau không phải thường xuyên sẽ ở trong TV nhìn đến tỷ tỷ." Tô An Tân trên mặt hiện ra một mạt hương phấn sắc thái, "Về sau ta liền có thể cùng tiểu mập mạp bọn họ nói, tỷ tỷ của ta là cái đại minh tinh." "Tiểu mập mạp?" Tô An Ninh nghi hoặc nói, nàng là lần đầu tiên từ Tô An Tân trong miệng nghe thấy cái này tên. "Chính là ta ngồi cùng bàn a." Hắn rất béo, mỗi ngày cặp sách thật nhiều ăn ngon, hắn còn mời ta ăn đâu. Ta phía trước cũng đáp ứng quá hắn sẽ cho hắn mang, chính là hiện tại cũng chưa người chơi với ta. Nói nói, Tô An Tân hương phấn biểu tình liền hạ xuống xuống dưới. Nhìn Tô An Tân trên mặt cảm xúc, Tô An ninh thân thể không khỏi mà cứng đờ. Theo sau tự nhiên bước Tô An Tân đầu nói, chờ thêm mấy ngày, người đi tham gia bên này trường học nhập học thí nghiệm, chờ thêm lúc sau. Là có thể nhận thức tân đồng học, đến lúc đó cũng có người bồi người chơi. Nàng nhưng thật ra đã quên Tô An Tân cái này tuổi ở chỗ này đúng là cùng các bạn học cùng nhau chơi đùa thời điểm. Nàng tuy rằng thường xuyên ở nhà bồi hắn, nhưng chung quy là không giống nhau. Ban đầu, nàng chẳng qua là đem Tô An Tân trở thành chính mình tiện nghi đệ đệ tới đối đãi Nhưng Tô An Tân một mảnh nhiệt tình, nàng tâm vẫn là không tự giác bị xúc động. Thật vậy chăng? kia nhập học khảo thí muốn khảo cái gì đâu? Tô An Tân nghe vậy, ánh mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, hận không thể lập tức liền đi học đi. Đến lúc đó tả thúc thúc hỏi xong lúc sau lại nói cho ngươi. Tô An ninh ôn hòa nói. Tỷ tỷ thật tốt. Đột ngột, Tô An Tân toát ra như vậy một câu, hắn còn nhớ do phía trước tỷ tỷ quăng ngã hư đầu sau ghét bỏ bộ dáng của hắn, bất quá tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, đến cuối cùng luôn là đối hắn tốt. Nghe thế câu nói. Giống như là có một viên đá tạp vào tô an ninh bình tĩnh tâm hồ giống nhau, nổi lên điểm điểm gọn sóng. Đối với tô an tân hơi hơi mỉm cười sau mở miệng nói, nếu cảm thấy tỉ tỉ tốt như vậy, chúng ta liền tới học tự đi. Nghe thế câu nói, tô an tân mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, hắn thích luyện võ, không thích viết chữ. Cho dù tô an tân lại không tình nguyện, cũng như cũ theo tô an ninh vào phòng, ở tô an ninh dưới ánh mắt, cầm mềm vặt bút lông bắt đầu viết nổi lên tự. Tỷ tỷ nói, đây là hạng nhất sở trường đặc biệt, phải hào hào học. Tô An ninh nhìn Tô An Tân Lâm chính mình cho hắn tự ở nghiêm túc viết, khẽ cười một tiếng sau ở một bên ngồi xuống, cầm lấy di động chuẩn bị nhìn xem tần vũ hề bổ phía dưới động tính. Đây cũng là tả lập trước khi đi nhắc nhở. Nghĩ đến tả lập rời đi khi biểu tình, Tô An ninh thanh lành ánh mắt lập lệ một mặt khác thường, không khỏi mà ở trong lòng thầm nghĩ, nàng sẽ đoán mệnh, thật sự như vậy làm người khó có thể tin sao. Thu hồi suy nghĩ, tổ an ninh trước tiên đổ bộ hệ bồ, theo sau chuyển tới tần vũ hệ bồ thượng nhìn nhìn. Huệ bồ phía dưới đích sắc toát ra rất rất nhiều nhắn lại. Thân thai tiếng A. Có phải hay không nào một bộ tân kịch muốn ra? Nghe nói phong thần giải trí muốn chụp một bộ tiên hiệp tảng lớn, này nữ đại khái chính là trong đó một cái quan trọng nhân vật đi. Bằng không tần vũ nơi nào sẽ cùng hắn truyền thai tiếng A. Chính là, bởi vì là phong thần tân nhân liền cùng lần trước cái kia đoán mệnh video một cái dạng. Trên lầu nhưng thật ra nhắc nhở ta, có phải hay không chính là lần trước cái kia đoán mệnh tân nhân A. Trên lầu đừng nói bậy, vị kêu đại sư thật là đoán mệnh, như thế nào sẽ tiến giới giải trí đâu. Nắm chào các vị, ta đối vị này đại sư là bội phục ngũ thể đầu địa đừng đem đại sư cùng những cái đó muốn cho chúng ta mượn ra tần nam thần danh khí thượng vị nữ nhân so. Đến mặt sau, lâu đều hoàn toàn oai Tần Vũ fans thật là ở khiển trách tin tức chung nữ nhân ở mượn Tần Vũ Thừa vị, nhưng một khi đề cập đến cái kêu đoán mệnh trong video nữ nhân, Tần Vũ fans ngược lại là giữ gìn lên, cái này làm cho không ít người sôi nổi chú ý nổi lên cái kêu đoán mệnh đại sư huyệt bồ. Nay đi vào không ít người lại rốt cuộc ra không được, nhìn đến tổ an ninh mỗi ngày đều sẽ cho người ta miễn phí đoán chữ, hơn nữa căn cứ phản hồi tới xem đều vẫn là chuẩn. Trong đó không thiếu một ít vòng chung nổi danh đại vây hào, cho nên mọi người cũng sôi nổi ở dưới lưu nổi lên ngôn, liền chờ tô an ninh mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đoán chữ. Vì thế, nương tần vũ 2 tiếng phong 3, tô an ninh cái này đoán mệnh đại sư vấy bù hào ngược lại là lại nhiều không ít phần. Đang nhìn vấy bù tô an ninh đương nhiên cũng cảm giác được một tiểu cổ một tiểu cổ linh lực lấy thông thả tốc độ tiến vào nàng trong cơ thể. Lại quay đầu lại nhìn xem chính mình phía dưới hế bù náo nhiệt tình huống, trong lòng cũng minh bạch này một ít fans tự hồ là hướng về phía nàng sẽ đoán mệnh tới. Cùng người phương tiện chính mình phương tiện, nói đó là đạo lý này. Nghĩ, tâm tình không tồi tô an ninh bắt đầu một đám giúp đỡ hế bù phía dưới người chắc nổi lên tự, hôm nay không hạn nhân số, tính đến nơi nào là nơi nào. Bên kia, xa ở công ty cận sầm cùng tần vũ hai người nhìn tần vũ hế bù hạ động tính. Nhìn nhìn lại tô an ninh ấy bùa hạ náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, tô an ninh thật đúng là như nàng chính mình theo như lời như vậy, ở dưới giải trí vận thế thực hào đâu. Hai người lại chú ý một chút, phát hiện trên mạng cũng không có tin nóng tô an ninh ảnh chụp cũng không có phóng viên cầm trên ảnh chụp môn tắc muốn thù lao, liền biết ngày ấy tô an ninh chính diện chiếu cũng không có bị quay chụp đến. Nếu như vậy, liền tạm thời không cần làm dư thừa động tác, tỉnh chính mình bại lộ. Lập tức, cận sầm phân phó công ty nội cùng tần vũ danh khí tương đương nữ nghệ sĩ tới gánh chịu lần này 2 tiếng, nếu hai tiếng đã ra, cũng không thể lãng phí, có người ra tới, truyền thông liền sẽ không đem ánh mắt đầu lần này thiên hiệp tảng lớn tân nhân trên người. Tô an ninh nếu thật sự muốn xuất hiện ở truyền thông trước mặt, nhất định không thể lấy như vậy phương thức. Không nói ta cùng với nàng chi gian đơn đoán, nếu là nàng có thể phát triển hảo, đối công ty không khỏi không có chỗ tốt. Rốt cuộc chúng ta công ty tuy rằng một đường nữ tinh cũng có, nhưng so với Kinh Khải vẫn là thiếu chút tự tin. Tân Vũ thực sự cầu thị nói, Kinh Khải cái kia Tân tìm ra nữ tinh ngươi cũng biết, giả lấy thời gian, chỉ sợ lại là một cái sống chiêu bài, hiện tại có Tô An Ninh, nếu Tô An Ninh có thể áp một áp đối phương, cũng chưa chắc không thể. Ta cũng có như vậy tính toán, vốn chính là muốn đem tài nguyên nện ở trên người nàng, sao không hợp tác cộng thắng. Cận sầm đôi mắt hơi ám Nhìn về phía Tần Vũ nói, nàng đối với ngươi hạ độc chi thủ. Dù sao nàng cũng không phải vì hại ta tánh mạng, làm nàng một chút thì đã sao. Tần Vũ không sao cả nói. Lần đầu tiên biết ngươi như thế hào phóng. Cận sâm cười nhạo, chỉ sợ là biết chính mình chọc không được đối phương đi. Cũng thế cũng thế. Tần Vũ cũng cong cong khỏe môi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai không biết ai. Cùng lúc đó... Về đến nhà tả lập cũng lập tức điểm đánh vào tần vũ huế bù, theo tần vũ huế bù sở vào cái kia đoán mệnh đại sư huế bù, mới nhất cái kia huế bù bình luận số không cần phải nói, đi xuống lôi kéo, một đám bình luận số cũng không hề số ít. Nhìn nhìn lại bình luận phía dưới một ngụm một ngụm đại sư, còn có không ít giới giải trí chung nổi danh đại vây hào, tả lập khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Nhớ tới tô an ninh thanh lãnh thả tinh xảo khuôn mặt, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng. Hắn lúc này đây tựa hồ là đánh dấu khó lường nghệ sĩ. Chương 19 Ngày thứ hai, một chương rõ ràng tần vũ cùng công ty cùng mặt khác một người nữ tinh ảnh chụp đăng ở giải trí báo chí thượng. Này nữ tinh thân hình cùng trước một ngày giải trí đài truyền hình thượng xuất hiện nữ nhân rất là tương tự. Lần này, các vong hưu đáp án được đến trả lời. Đương nhìn đến tên này nữ tinh thân phận khi có quan hệ với tần vũ này một cái màu hồng phấn tin tức đột nhiên im bặt. Đứng ở Tân Vũ bên người nữ tinh là phong thần công ty đương hồng một đường nữ tinh Đồng Lâm, hơn nữa Đồng Lâm tháng trước vừa mới mới vừa cùng chính mình ngoài vòng bạn trai kết hôn. Vì thế, Tân Vũ cùng Đồng Lâm cái này ở truyền thông trước mặt như vậy vừa đứng, liền cũng đủ đem truyền thông cùng với các fan ánh mắt cấp xoay trở về, ngay sau đó liền có người bái gian này hai người cùng xuất hiện nguyên nhân là bởi vì một bộ tân phim truyền hình tâm giới. Thức Mau, Tam giới này bộ tiên hiệp tảng lớn ở ngắn ngủn thời gian nội nhanh trong chiếm lĩnh khán giả tầm nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra đem không ít người xem ánh mắt dẫn tới tam giới này bộ phim truyền hình thượng. Tà lập ở trong nhà nhìn trên mạng che trời lấp đất tin tức khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. hắn liền nói tần vũ cùng cận sầm không có khả năng mặc kệ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thủ đoạn là như thế này đơn giản thô bạo. Đồng lâm danh khi cùng tần vũ không phân cao thấp, lại kết hôn là hai người kia nói hoàn toàn sẽ không làm người hoài nghi. Bên kia, Đồng Lâm cùng Tần Vũ hai người là tam giới nam nữ vai chính, nương hai người đồng phong lại có thể nhân cơ hội lăng xê một phen. Phong thần xã giao quả thực không phải ăn chay. Xác định tô an ninh sẽ không có hắc liêu uy hiếp lúc sau, tả lập thu thập một chút, liền ra cửa, đi vào đối diện chuẩn bị kêu tô an ninh cùng đi công ty. Tam giới tài chính đã đúng chỗ, Đinh Giang cũng tuyển hảo nhân viên công tác. Cũng tuyển định khởi động máy nhật tử, hôm nay mang Tô An ninh đi công ty chính là vì quay chụp ảnh tạo hình. Ảnh tạo hình. Tô An ninh nghe xong tả lập nói, nghi hoặc nói. Dùng để làm tuyên truyền chiếu, còn có người lúc sau ở phim truyền hình trung phục sức chờ đều yêu cầu ở hôm nay xứng hảo. Tả lập mở miệng giải thích nói, hắn cũng biết Tô An ninh đối giới giải trí cũng không phải quá lý giải, chỉ có thể tận tâm tận lực trợ giúp Tô An ninh hiểu biết giới giải trí quy tắc. ân Tô An Ninh khẽ gật đầu, tấm mắt lại dừng ở một bên Tô An Tân trên người, hôm qua Tô An Tân nói lúc sau, nàng lúc này đích sắc có chút không nghĩ làm Tô An Tân một người ngốc tại trong nhà. Nhìn tả lập, Tô An Ninh tiếp tục nói, này phụ cận, có hài tử cái gì nơi đi sao? Ngay vậy, tả lập sử sốt nhìn thoáng qua một bên ngoan ngoan đứng Tô An Tân sau lập tức nói, có, ly bên này cách đó không xa có cái cung thiếu niên, có thể cho An Tân lựa chọn hắn thích hứng thú ban. Hảo. Tô An Ninh một ngụm đồng ý. Theo sau Tô An Ninh cùng Tô An Tân bên trái lập dẫn dắt xuống dưới tới rồi cùng thiếu niên, vì Tô An Tân lựa chọn hai cái phân biệt ở buổi sáng cùng buổi chiều hứng thú ban hơn nữa ngay trong ngày bắt đầu đi học sau, Tô An Ninh cùng Tà Lập liền đi tới công ty. Công ty nội, các màu nghệ sĩ, người đại diện còn có công nhân nhóm tới tới lui lui, cảnh tượng vội vàng. Tà Lập mang theo Tô An Ninh đi ở đại sảnh, cũng thu được không ít người ánh mắt. Ai đều biết công ty tân ký một cái nghệ sĩ, đóng vai chính là đinh đạo phim mới chung một cái quan trọng nhân vật, cũng là đinh giang tự mình từ hải lựa chọn tuyển định. Quan trọng nhất chính là, công ty vì hắn phân phối vẫn là ảnh hậu đinh ra tiền nhiệm người đại diện tà lợp. Như vậy lý lịch một chút tới, ai đều biết này tân nhân sẽ là công ty tân một thế hệ muốn gắng sức bồi dưỡng tân nhân. Lúc này nhìn tô an ninh, không ít người ở trong tối bên trong nghị luận khai. Đây là mới tới nghệ sĩ sao. Lớn lên quả nhiên thật xinh đẹp, chủ yếu là khí chất khá tốt, đi cao lành nữ thần lộ tuyến. Tả lập mang nghệ sĩ có thể kém sao. Đại khái về sau lại là một cái đinh ra đi. Ta như thế nào cảm thấy đối phương thực quen mắt ta? Di, ban đầu còn không cảm thấy, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm giác thực quen mắt ta. Mặc kệ quen mắt không quen mắt, dù sao nhân ra là muốn một bước lên trời về sau đại khái ở trong TV có thể thường xuyên nhìn thấy nhân ra thân ảnh đi. Cảm giác được không ít tầm mắt dừng ở trên người mình, hơn nữa những cái đó nghị luận lời nói rõ ràng rơi vào trong hai, tô an ninh thần sắc mang lên một kia khắc thường. Nhận thấy được tô an ninh sắc mặt thượng biến hóa, tả lập thấp giọng nói, an ninh, hôm nay chẳng qua là trong công ty người, về sau chờ ngươi phát hỏa, còn có phóng viên, ngươi sớm hay muộn muốn thói quen người khác tầm mắt, người khác nghị luận, ta minh bạch, tô an ninh đáp, nàng chỉ là cảm thấy, loại cảm giác này, thực mới lạ lại có chút không thói quen thôi. Nàng càng thói quen bí ẩn ở vào góc đánh giá thế giới này. Nhưng là bởi vì này quỷ dị linh lực nơi phát ra, nàng lại bắt đầu từng bước một mà đi hướng cùng trước kia không giống nhau sinh hoạt. Bất quá cho tới bây giờ, nàng sở cảm nhận được hết thể đều là tốt, này có lẽ cũng là nàng trên thế giới này một cái mới lạ thể nghiệm, ngày sau nàng về đến nhà. Nàng cũng sẽ nhớ rõ nơi này hết thảy Tà lập mang theo Tô An Linh thực mau liền tới tới rồi công ty Sở Tiêu đi -Ô. Trang phục thiết kế sư quần áo đã ở Sở Tiêu đi bên cạnh phòng hóa trang la lập. Tô An Linh cùng tà lập tới thời điểm, phòng hóa trang nội chính bội thành một đoàn. Đoàn phim nội tạo hình sư vừa thấy đến Tô An Linh tiến vào, ánh mắt tức khắc sáng lên, theo sau lập tức phân phó bên cạnh trợ thủ đem Tô An Linh quần áo cấp đem ra. Toàn kịch giữa. Tô An ninh đóng vai vu tộc thánh nữ quần áo là nhất hoa lệ, cũng liền ý vị là hao phí tối cao. Tạo hình sư lúc này đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến quần áo mặc ở Tô An ninh trên người cảm giác. Vì thế, ở Tô An ninh còn không có tới kịp phản ứng dưới tình huống, đã bị một đống nữ nhân đẩy mạnh thay quần áo gian. Tạ lập cùng Tạo hình sư hai người đứng ở thay quần áo gian ngoại dương mắt nhìn. Một lát, Tô An ninh từ thay quần áo gian ra tới. Ở nàng ra tới kia một chút kia, phòng hóa trang có như vậy một khắc cán tĩnh. Đầu chú ở tô an ninh trên người tầm mắt tràn ngập kinh diễm. Một thân thuần trắng không tì vết ủy mà váy dài, ven cùng cổ áo bộ phận mang theo màu lam đường viền hoa, có vẻ dị thường tươi mát, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đạm nhiên mà thanh lánh biểu tình càng thêm một phần không dính khói lửa phạm tụ tiên khí, trắng non tinh xảo trên mặt không thi phân trang, nhiều vài phần tươi mát thoát tụ. Liêu nhân lòng mang. Cứ như vậy lẳng lặng mà đứng lặng ở nơi đó, liền cũng có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Mỗi người trong đầu chỉ còn lại có một câu ở xoay chuyển, quá Mỹ. Tạo hình sư thấy thế, lập tức tiến lên, vây quanh tô an ninh từ trên xuống dưới đánh giá lên, theo sau mở miệng nói, quá sướng. Nói, tạo hình sư lập tức lôi kéo tô an ninh ngồi xuống hóa trang kính trước, cầm chính mình dương trang điểm rác mặt bắt đầu giúp đỡ tô an ninh hóa nổi lên trang. Một bên hòa trang khi, cũng ở tán tô an ninh làn da, làn da của ngươi như thế nào bảo dưỡng? Thật sự thức hảo. Tạo hình sư vừa nói, một bên nhịn không được dùng tay sờ soạn một chút. Hắn thề, hắn tuyệt đối không phải vì ăn tô an ninh đậu hủ, thật sự là bởi vì tô an ninh làn da thật sự thật tốt quá, tốt làm hắn cái này tiêu phí đại lượng thời gian bảo dưỡng chính mình làn da người đều hâm mộ ghen ghét lên. Ta thích dùng một ít dược liệu ngao chế nước canh rửa mặt. Tô An ninh đơn giản đáp. Cái gì dữ liệu? Tạo hình sư ánh mắt sáng lấp lánh nói, hiệu quả tốt lời nói, hắn cũng có thể thử xem đâu. Ngay vậy, Tô An ninh trực tiếp nói cho Tạo hình sư mấy thứ dữ liệu, Tạo hình sư âm thầm chậm rãi nhớ xuống dưới. Có này một chuyến, Tạo hình sư cùng Tô An ninh cảm tình tựa hồ là càng gần một tầng, giúp Tô An ninh hóa khởi trang tới càng thêm tinh tế nghiêm túc. Nhắm mắt lại, Tô An ninh tùy ý Tạo hình sư ở nàng trên mặt đảo lộng. Hảo một câu mang theo ý mừng nói từ tạo hình sư trong miệng tràn ra tô An ninh chậm rãi mở mắt nhìn trong gương chính mình tô an ninh lần đầu tiên cảm giác được hóa trang này thần kỳ thủ đoạn nguyên bản thanh lệ gương mặt bởi vì hóa trang hiện ra ra nhẹ nhẹ vũ mị kéo lớn lên mắt trang làm tô An ninh đôi mắt trở nên như là muốn câu nhân hồn giống nhau còn có kia bị ra tăng rồi nhan sắc môi đỏ ở ánh đèn chết xạ hạ càng hiện tinh xảo lại xứng với trên người quần áo Tiên khí cùng yêu khí cùng tồn tại, cho tô an ninh một loại cũng chính cũng tà cảm giác. Nhưng loại này mâu thuẫn khí chất, kỳ thật chính là vu tộc thánh nữ trên người sở cụ bị tính chất đặc biệt. Tạo hình sư là vừa lòng không thể lại vừa lòng, đây là nàng cảm nhận chung vu tộc nữ vương. Tân vũ cùng Đinh Giang tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến chính là đã ăn mặc xong tô an ninh, hai người trong mắt không có sai biệt thoáng hiện kinh diễm. Đặc biệt là Đinh Giang. Ở nhìn đến tô an ninh ánh mắt đầu tiên khi liền cảm thấy thực thích hợp, hiện tại nhìn tô an ninh trang phẫn, càng là có một loại ngoài dự đoán kinh hỷ. Hảo, tiểu phương, người hóa trang kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Đinh Giang vừa lòng nói, tạo hình sư cũng chính là tiểu phương cười cười nói, là tô tiểu thư đấy hảo, mới có thể đem ta kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng. Không nói, người giúp tần vũ hóa một chút đi. Đinh Giang lập tức phân phó nói, thiểu phương lập tức làm một cái ok tư thế, mang theo tần vũ đi chọn lửa quần áo đi. Lúc này, đi ngang qua tô an ninh bên người khi, tần vũ cố ý tạm dừng một lát, nhìn lướt qua tô an ninh lúc sau mới đi qua. Nhìn một màn này, tả lập mí mắt rực rực. Những người khác nhưng thật ra không như thế nào chú ý, đinh giang ở tần vũ đi đổi trang lúc sau, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tô an ninh, đi, đi sở tiêu đi ô. Nghe được đinh giang nói, tả lập lập tức đi vào tô an ninh bên người, hỗ trợ cầm làn váy nhanh chóng mang theo tô an ninh theo đi lên. Đi vào sờ tiệu đi đinh giang phân phối nhân viên công tác đem đạo cụ đưa lên tới lúc sau, tự mình chỉ huy xong lúc sau, làm tô an ninh đứng ở đèn tụ quang hạ. Ánh đèn chợt vừa mở ra, tô an ninh đôi mắt nhịn không được chấp một chút, theo sau tầm mắt lập tức rơi xuống khiêng ca mê ra nhiếp ảnh ra thượng Nhắm ngay màn ảnh, nhẹ nhàng điểm, liền cùng bình thường giống nhau là được. Nhếp ảnh ra nhìn trước màn ảnh thân thể có chút cứng đờ tô an ninh nói. Tô an ninh ngay vậy, chậm rãi nhẹ nhàng lên, nhắm ngay màn ảnh, đem đầu thả lỏng, theo thân thể bản năng hành sự. nhiếp ảnh ra không nói nữa, chỉ là dùng ca mê ra nhắm ngay tô an ninh, răng rắc răng rắc thanh âm không ngừng mà ở sờ tiêu đi ô nội văng lên. Đến cuối cùng, tô an ninh động tác càng ngày càng tự nhiên, nhiếp ảnh ra ấn màn chập tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một bên nhìn đình vừa lòng gật đầu, Cái này tân nhân màn ảnh cảm nhưng thật ra không tồi, trừ bỏ bắt đầu mới lạ, đến mặt sau biểu hiện ở tân nhân trung đã tính tốt, lần này hải tuyển trung quy vẫn là tuyển tới rồi một cái hạt giống tốt. Tạ lập nhìn đinh giang vừa lòng biểu tình, một lòng dần dần mà thả xuống dưới. Nhìn nhìn lại ở đèn tụ quang hạ tô an ninh, tạ lập ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lên, mặc kệ thế nào, tô an ninh nàng rốt cuộc bước ra tiến vào giới giải trí bước đầu tiên. Mấy ngày sau... Phong thần giải trí phía chính phủ lấy bộ thượng phát ra một tổ tam giới ảnh sân khấu. Ảnh sân khấu vừa ra, tức khác hấp dẫn không ít người xem cùng truyền thông chú ý. Chương 20 Phong thần giải trí bản thân làm giới giải trí nội đứng đầu, có được đông đảo đương hồng minh tinh giải trí công ty quản lý. Này phía chính phủ vấy bộ phần chú ý lượng sớm đã đạt tới trăm triệu cấp, cho nên nói vong hưu lưu lượng có thể thấy được không bình thường. Bởi vậy phía chính phủ thuế bùa cũng luôn luôn là phong thần giải trí luôn luôn đối ngoại tuyên truyền hảo công cụ. Lúc này đây, tam giới còn chưa bắt đầu quay, phía chính phủ thuế bùa liền đã bắt đầu tuyên truyền, làm người có thể không chú ý sao. Càng quan trọng là, bọn họ nghe nói lần này trừ bỏ nam nữ vai chính ở ngoài, mà khác nhân vật đều bắt đầu dùng chính là tân nhân. Trong đó, vu tộc thánh nữ càng là làm phong thần giải trí tiến hành bên trong tuyển giác không có kết quả sau hải tuyển tuyển ra tới. Vì thế, ở các lộ phóng viên cùng với không ít buôn nhà mình thần tượng mà đến fans cũng ở ảnh sân khấu chung chú ý nổi lên đóng vai vu tộc thánh nữ Tô An Ninh. Mà nhìn đến ảnh sân khấu thời điểm, tiến đến xem náo nhiệt người thật là có không ít bị Tô An Ninh hấp dẫn ở ánh mắt. Chỉ luận về sắc đẹp mà nói, Tô An Ninh tuy rằng còn tính mỹ, nhưng tuyệt đối không đến cái loại này làm người vừa thấy liền si mê nông nỗi. Nhưng xứng với Tô An Ninh trên người khí chất khi, Lại cũng đủ làm không ít người vì này trầm mê. Bởi vậy, phong thần công ty phía chính phủ vấy bổ phía dưới bình luận số chung liền xuất hiện không ít có quan hệ tô an ninh nhắn lại. Mỹ! Mỹ làm ta chỉ nghĩ liếm bình. Không nói lời nào, tiếp tục tìm ảnh chụp đi. Ngao ngao ngao, hải tuyển ra tới quả nhiên không giống nhau a Ta thích nàng, vị này tân nhân có người bồ sao. Hắc hắc, ta cống hiến một chút nàng người bồ, đi nhìn một cái đi. Ta là nàng phan náo tàn. Ngoa tạo, này vu tộc thánh nữ quả nhiên thực vu a. Nàng thế nhưng ở ấy bố hạ đoán mệnh. Trên lầu, ta bổ sung một câu, càng muốn mệnh chính là nàng tính còn thực chuẩn. Thật sự thực chuẩn sao? Chuẩn. Chuẩn. Chuẩn. chuẩn. Thuận tiện đề một câu, căn cứ ta thống kê, trước mắt mới thôi. Vị này đại sư nhưng tử cũng chưa nói qua tương đồng mệnh số, không nói cái khác. Này bản lĩnh chính là chuẩn cờ mờ giờ. Dù sao ta tin. Á á á, hôm nay, ta tìm được nữ thần. Dựa vào một chương ảnh sân khấu cùng với phía trước với bù, Tô An ninh này ba cái tên nhanh chóng tiến vào các vong hưu tầm nhìn. Cùng ngày, Tô An ninh ba chữ liền trực tiếp bước lên quỷ bù hòt xệ ở bảng. Tô An ninh nổi danh không chỉ là nàng mỹ mạo, càng quan trọng là nàng mặt khác một trọng thân phân, đoán mệnh sư. Giới giải trí một tân nhân xuất hiện muốn ở giới giải trí chiếm lĩnh thật lớn trang báo trên thực tế xem như tương đối khó, trừ phi ngươi vừa xuất đạo liền có làm người thật sâu nhớ kỹ phim truyền hình, bất quá đại bộ phận tân nhân đều là trải qua mấy bộ phim truyền hình mới có thể khán giả chậm rãi ghi tạc trong đầu. Nhưng lúc này đây, tô an ninh phá lệ, bởi vì vô số xem náo nhiệt vong hữu cùng với các phóng viên tiến vào tô an ninh ấy bồ sau, hoàn toàn bị bên trong quỷ dị phong cách cấp kinh tới rồi. Đoán mệnh đại sư là cái quỷ gì? Miễn phí đoán chữ là cái quỷ gì? Một đám người quỷ liếm đại sư là cái quỷ gì? Nguyên bản bọn họ cho rằng tiến vào khi nhìn đến sẽ là tô an ninh mị mị ảnh trụ, nhưng bọn họ nhìn đến lại là từng hàng miễn phí đoán chữ nói nói, lại phiên đến phía trước, cũng chỉ bất quá là tô an ninh di lưu video. Nếu không phải trên video chủ nhân ẩn ẩn có thể nhìn ra tới là tô an ninh, hơn nữa những cái đó fans dick xác nhận. Bọn họ thật đúng là sẽ cho rằng bọn họ đi vào chính là một cái thần cô nội bù. Mặc kệ thế nào, tô an ninh lấy này thanh kỳ phong cách thực mau ở đông đảo Vong Hưu trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Ở không ít Vong Hưu ở tần vũ cùng với đồng lâm ấy bù hạ chúc mừng tân kịch xuất thế thời điểm, tô an ninh ấy bù hạ lại là một đống lớn đủ loại kiểu dáng bình luận. Nay bạo chướng bình luận thực mau cũng bị quản lý ấy bù lục tầm cấp thấy được. Nhìn phía dưới kia một đống đại sư. Ngươi như thế nào đi hôn giới giải trí? Đại sư, ta là ngươi fan náo tản, ngươi chụp phim truyền hình ta nhất định đi xem. Đại sư, hôn giới giải trí, chụp phim truyền hình. Lục Tâm đã bị bình luận cấp lộng đốc. Tô Thị khi nào tiến vào giới giải trí? Hắn như thế nào không biết? Lục Tâm lập tức đi nhìn bình luận hạ một ít nhắn lại, tìm được rồi địa chỉ lúc sau. Thực mau liền thấy được phong thần giải trí phía chính phủ thấy bổ phát ra ảnh sân khấu. Quay đầu lại nhìn nhìn lại tô an ninh kia bạo chướng phên số, lục tầm cả người cảm thấy, thế giới này quá huyền huyễn. Tô thỉ như vậy đoán mệnh đại sư như thế nào liền chạy tới giới giải trí đâu. Ngay sau đó, lục tầm trong óc nghĩ đến lại là tần vũ, tức khắc, lục tầm trong lòng một cái lộ bộ, nên không phải là tần vũ ca mang tô thỉ tiến giới giải trí đi. Nghĩ đến đây, lục tầm tức khắc khẩn trương lên, tần vũ ca sẽ không đánh cái gì ý đồ xấu đi. Theo sau lập tức lấy ra di động cấp tần vũ bắt gọi điện thoại. Lục tầm. Điện thoại kia đầu chuyển đến tần vũ nghi hoặc thanh âm. Tần vũ ca, tô tỷ nàng có phải hay không bị ngươi lộng tiến giới giải trí? Lục tầm khẩn trương hề hề hỏi. Xem như đi. Tần vũ ở điện thoại kia đầu không mặn không nhạt đáp. kia tần vũ ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng với tô tỉ đánh ý đồ xấu A. Không nói mặt khác, tô tỷ tốt xấu giúp ngươi một lần không phải sao. Lục tầm lập tức yêu cầu nói, sợ chính mình chưa nói xong, tô an ninh ở giới giải trí liền có chuyện. À, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, nàng không đối ta đánh ý đổ xấu liền hảo. Ngươi lời này là, không có việc gì nói, ta còn muốn hội, treo. Nói xong, tần vũ trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mà lục tầm nghe trong điện thoại đô đô thành, không tự giác mà sở sở chính mình đầu, hắn có chút nghe không hiểu nhà mình biểu ca nói cái gì gọi là tô tỷ không đánh hắn chủ ý liền hảo. Lúc này, Tân Vũ cắt đứt lục tầm điện thoại sau, giữa ngồi ở trên sofa, đáy mắt mang theo một mạng khắc thường sáng giỏi. Cầm lấy một bên di động, giải khóa lúc sau, thực mô liền tiến vào hế bù, điểm vào tô an ninh hế bù, nhìn nàng fan số cùng với mới nhất một cái hế bù bình luận số, hẹp dài đôi mắt không khỏi mà nhau lại, hắn thật sự không nghĩ tới, tô an ninh ở truyền thông trước mặt lần đầu lộ diện, thế nhưng sẽ thuận lợi vậy. Rồi tay, nhìn chính mình trong tay kia rõ ràng hát tuyến, Tần Vũ thần sắc lại trở nên ú ám, chiếu tình huống như vậy đi xuống, có phải hay không còn có hơn 2 tháng là có thể bắt được lần đầu tiên giải dược. Đúng lúc này, Phương Diệu đẩy cửa ra từ bên ngoài đi đến, nhìn Tần Vũ gần như yên lặng động tác, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm. Tần Vũ nhận thấy được động tĩnh, bình tĩnh mà thu hồi trong tay động tác, ngừng đầu nhìn về phía Phương Diệu, có việc. Ngươi xem qua hảy bồ sao? Cái kia tô an ninh chuyện gì xảy ra? Phương Diệu do hỏi, tô an ninh thế nhưng như vậy không hề đoán trước tiến vào không ít người mắt, lập tức cấp đi lần này tam giới sở hữu diễn viên phong thái. Mà làm hắn kinh ngạc không phải mặt khác, lại là tô an ninh sau lưng là đoán mệnh sư thân phận. Hắn lần đầu tiên nhìn đến có nghệ sĩ thân phận như vậy kỳ quái. Hơn nữa đột nhiên nhớ tới tần vũ đoán mệnh một chuyện, vì thế tô an ninh ấn tượng ở trong đầu càng thêm rõ ràng lên. Liền ngươi tưởng như vậy một chuyện. Phương Diệu lúc này trên mặt thần thái cùng với hoàn toàn đem hắn ý tưởng cấp để lộ ra, Tần Vũ bình tĩnh trả lời nói. kia phía trước giúp ngươi đoán mệnh chính là nàng. Phương Diệu nghe vậy, cho rằng chính mình trong lòng phỏng đoán được đến khẳng định, liền lập tức minh bạch lại đây. Ấn. Phương Diệu nghe vậy, nhìn thoáng qua Tần Vũ, hắn phía trước liền không rõ, Tần Vũ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp một tân nhân thả lại không bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại nhưng thật ra hết thể đều sáng tỏ. Bất quá, xem tần vũ bộ dáng, này tô an ninh phía trước tính mệnh còn chuẩn. Đấy mắt nhìn không được xẹt qua một đạo khiếp sợ. Đối với phương diệu khiếp sợ, tần vũ không nói một câu, sự tình không có phương diệu tưởng đơn giản như vậy, nhưng hắn có thể phương diệu minh bạch cũng chỉ có này đó. Theo sau, phương diệu cũng lấy ra di động nhìn nhìn tô an ninh lúc này chẳng hướng, nhìn kia càng ngày càng nhiều fan số cùng nhắn lại. Trong lòng đối tô an ninh bội phục cũng không khỏi trên mặt đất thăng một tầng, không nói cái khác, tô an ninh bản thân mời trào phèn năng lực nhưng thật ra rất cao. Bất quá, tô an ninh như vậy một cái đoán mệnh sư tiến vào giới giải trí, rốt cuộc là làm gì tới. Bên kia, bị vô số người vướng bận nhớ thương tô an ninh cũng ở mấy bùa trước nhìn chính mình cọ cọ hướng lên trên chướng phên số, theo số lượng không ngừng tăng nhiều, dũng bánh vào nàng trong cơ thể linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho tô an ninh đã không thời gian nghĩ nhiều mặt khác, liền vẫn luôn ở trong phòng đem dũng mánh vào trong cơ thể tân linh lực không ngừng mà ở tinh luyện. Ở tô an ninh đáy mắt, những cái đó fans một đám đều quý giá muốn mệnh. Đương tinh luyện trong cơ thể tân một vòng tiến vào linh lực sau, tô an ninh thở nhẹ một hơi, mở to mắt lại nhìn thoáng qua hội bù. Đã có thể tại đây xem thời điểm, lọt vào trong tầm mắt lại là đơn giản một chữ, vây, không tốt dấu hiệu. 5 chữ rõ ràng ở tô an ninh trong lòng hiện lên. Ở nàng xem ra, hiện tại cùng hắn có quan hệ đơn giản chính là hãy bổ thượng những việc này nhi. Không tốt dấu hiệu rốt cuộc là này đó đâu. Thực mò, tô an ninh liền đem cái này suy đoán cấp vức trừ sau đầu, bởi vì, ở cường đại thực lực trước mặt, không tốt dấu hiệu lại không hảo cũng liền như vậy. Tô an ninh chưa bao giờ cho rằng vận mệnh mệnh số thứ này sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên. Tô An ninh từ một bên trên bàn cầm kịch bản nhìn lên, rất có một loại bên ngoài phong ba vân dũng, nhưng ta đổ sộ bất động cảm giác. Cứ như vậy, ngoại giới ở kiệt lực tìm kiếm Tô An ninh cùng phong thần công ty ở sau lưng quạt gió thêm tuổi lúc sau. Tô An ninh cái này tân nhân lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tiến vào mọi người tầm nhìn, trở thành sắp tới trong vòng nổi bật chính kính tân nhân. Mà Tô An ninh trừ bỏ một chương ảnh sân khấu cùng với hế bù lúc sau. Liền không còn có xuất hiện ở người khác trước mặt, đã từng có người cho rằng, tô an ninh thực mau liền sẽ bị quên đi ở phía sau. Chính là sự thật lại không phải như vậy, ngược lại là tô an ninh càng thần bí, nhưng cái đó phên giữ lại là càng chờ mong, không ít người ngao ngao ở ấy bộ thượng nói chờ tô an ninh tiếp theo xuất hiện. Thực mau, tam giới khởi động máy nghi thức bắt đầu rồi. Một ngày này, tà lập sớm liền lái xe mang theo tô an ninh đi trước công ty, tại tiến hành đơn giản trang phẫn sau. Tô An ninh cùng toàn bộ đoàn phim hội hợp. đương Tô An ninh cùng tả lập xuất hiện ở đoàn phim nhân viên trước mặt khi, mỗi người đều không tự giác mà đem ánh mắt hướng Tô An ninh trên mặt nhìn lại. Tô An ninh vị này tân nhân ở gần nhất chính là nổi bật chính kính A. Đinh đạo. Tô An ninh bên trái lập dẫn dắt hạ đối với cả đội bột chào hỏi. ân Đinh Giang gật gật đầu, còn tính hòa khí nhìn Tô An ninh, bởi vì Tô An ninh rốt cuộc vì đoàn phim mang đến nhất định chú ý độ. Nghĩ đến Tô An ninh kêu bị người nói chuyện say xưa mặt khác một trọng thân phần, đang chuẩn bị đợi lát nữa tiến hành bái thần nghi thức Đinh Giang nhịn không được tò mò mở miệng hỏi Tô An ninh nói, An ninh à, có thể hay không giúp ta tính tính, này kịch có thể hay không hỏa. Nghe được Đinh Giang giò hỏi nói, soát điệu một tiếng, đoàn phim nội không ít người đem tầm mắt dừng ở Tô An ninh trên người, bọn họ còn không có chính mắt nhìn thấy Tô An ninh chắc quá tự đâu. Mà Tô An ninh nghe được Đinh Giang hỏi chuyện lúc sau, rối tay ra, giữa mọi người trước mặt cứ như vậy véo chỉ tính lên. Không hơi một lát, Tô An ninh đình chỉ trong tay động tác, đối với Đinh Giang chậm rãi mở miệng nói, thần nói, này bộ kịch sẽ hỏa. Lúc này Tô An ninh đứng ở nơi đó, biểu tình đạm mạc, nói ra nói cũng bí mật mang theo một tia thanh lánh, phản phất giống như không dính khói lửa phản tục thiên tử, hiện trường không ít người lập tức ngây ngốc, vì cái gì? Bọn họ có loại tô an ninh là thần côn cảm giác. Hảo. Mặc kệ những người khác phản ứng, Đinh Giang nghe xong, luôn luôn nghiêm túc trên mặt lại dâng lên nhàn nhạt, nhạt ý cười. Theo sau tán thành đối với tô an ninh gật gật đầu, đoàn người mê mông cuộn cuộn ngồi trên xe buýt bắt đầu đi trước điện ảnh thành hiện trường. Tô an ninh cùng tả lập hai người ngồi ở so phía trước vị trí, ngồi xuống định, vừa vặn ngồi ở đằng trước đồng lâm lại là quay đầu tới. Đối với tô an ninh nói, An ninh! Ta là Đồng Lâm, ngươi gọi là Đồng Tỷ đó là... Đồng Tỷ. Tô An ninh nhìn thoáng qua Đồng Lâm mặt, còn tính khách khi nói. An ninh, nếu gặp, ngươi nếu không cũng giúp ta chắc chắc đi. Đồng Lâm tự quen thuộc nói, không hai câu lời nói liền muốn Tô An ninh giúp chính mình chắc chắc. Chắc cái gì? Tô An ninh tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Nghe vậy, Đồng Lâm mặt đỏ lên, đối với Tô An ninh mắc ngón tay đầu. Ở tô an ninh thấu tiến lên lúc sau thấp rộng ở tô an ninh bên thai nói, chắc ta khi nào có thể mang thai. Tuy rằng đồng lâm vừa mới mới vừa tháng trước kết hôn, nhưng nàng cùng nhà mình lão công đều khát vọng sớm một chút có được tiểu hài tử, hưởng tuần trăng mật kia đoạn thời gian, đều tại tiến hành tạo người kế hoạch, nhưng đến bây giờ cũng chưa cái gì thành quả, nàng đảo muốn thử xem xem, này có thể hay không chắc ra tới. Này một loại chúng ta luôn luôn là bất chắc, Tô An ninh nhìn Đồng Lâm liếc mắt một cái nói. Bất chắc. Đồng Lâm nói, thanh âm hơi hơi mà có chút mất mát. Ơn, bất chắc, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá từ ngươi hiện tại tướng mạo tới xem, ngươi đã mang thai mấy ngày, vẫn là cái nam hải. Tô An ninh xem Đồng Lâm đối này coi trọng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình nhìn ra đổ vật nói lại đây. Cái gì? Đồng Lâm khiếp sợ nhìn Tô An ninh, nàng ý tứ là chính mình đã mang thai. Hiện tại nhật tử còn thấp còn nhìn không ra tới, chờ mấy ngày nữa ngươi đến. Bệnh viện kiểm tra một chút liền biết, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là tiểu tâm chút. Tô An ninh thành khẩn nói, tấm mắt dừng ở đồng lâm trên bụng. Ngay vậy, đồng lâm nhịn không được đem tay đặt ở chính mình trên bụng, nơi này thật sự có tiểu hài từ sao. Nhìn Tô An ninh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trên thực tế, đồng lâm đã nhịn không được tin, theo sau, cười đối với Tô An ninh nói, cảm ơn. Xác định sau, bao cái đại hồng bao cho ngươi ân Tô An ninh không có khách khí Trực tiếp ứng hạ Đồng lâm thấy Tô An ninh như thế nhẹ nhàng bộ dáng Trên mặt không khỏi mà dơ lên một nụ cười Nàng cảm giác cái này tân nhân sẽ cho bọn họ giới giải trí mang đến một cổ thanh lưu Chờ đến vừa đến đạt khởi động máy hiện trường Đinh giang đám người đi làm chuẩn bị công tác thời điểm Tô An ninh sớm đã bị đoàn phim các diễn viên cấp vây quanh lên Vừa mới bọn họ ở trên xe chính là nhìn đến Đồng Lâm hướng tới Tô An ninh cầu đoán chữ, hơn nữa, cuối cùng còn thực vừa lòng bộ dáng hơn nữa Tô An ninh kia vấy bổ phía dưới không ít người đối Tô An ninh tôn sùng, làm cho bọn họ tâm ngứa cũng gấp không chờ nổi muốn kiến thức một chút Tô An ninh bản lĩnh. An ninh, giúp ta chắc đoán chữ có thể chứ? Ta phía trước đi xem qua ngươi vấy bổ phía dưới miễn phí đoán chữ, bọn họ phản hồi đều nói ngươi thực chuẩn. Một cái nữ diễn viên ghé vào tô an ninh bên người, có chút hương phấn nói. Ta cũng tưởng chắc ta. Ta cũng là. Từng bước từng bước đến đây đi. Nhìn chính mình bên người vây quanh một đám người, tô an ninh mở miệng nói, nàng nghe qua tả lập công đạo, phải hảo hảo cùng đoàn phim các diễn viên ở chung. Tiếc hảo, ta trước tới, ta muốn chắc cái ý tự, giúp ta chắc chắc tương lai nửa năm vận thế như thế nào. Trước hết bắt đầu hỏi nữ diễn viên hương phấn mở miệng nói. Tô An ninh đầu tiên là quan sát đối phương liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, hết thể thuận lợi. Ta chắc cái an tử cũng chắc sự nghiệp. Thích hứng trong mọi tình cảnh, gần nhất ngươi phải nghe theo người khác an bài sự nghiệp mới có thể thuận lợi, chính mình tìm cuối cùng chỉ biết đâm nam tường. a hào chuẩn. đoán chữ nữ diễn viên nghe xong Tô An ninh nói, cả người đều bị chấn trụ, gần nhất đích xác có hai bộ kịch tìm nàng. Nàng người đại diện vì nàng tuyển định một bộ phim truyền hình, mà nàng chính mình cũng coi trọng một bộ, ở nàng xem ra là chính mình này một bộ tương đối có tiềm lực, chính là hiện tại nghe xong tô an ninh nói, nàng đã quyết định nghe theo người đại diện an bài. Cái này nữ diễn viên phản ứng bị những người khác xem ở diễn viên, lần này, mặt khác diễn viên càng thêm kích động. Một cái tiếp theo một cái nói chính mình muốn chắc tự, tô an ninh cũng nhất nhất đem kết quả nói ra gặp được một ít không thể chắc Tô An ninh còn lại là trực tiếp lượt qua. Có đôi khi Tô An ninh nói ra kết quả khi, bị đoán chữ người ở Tô An ninh tính chuẩn lúc sau, đều sẽ không khỏi mà kinh hô. Lần này, cùng đoàn phim diễn viên nhìn Tô An ninh thần sắc tổng mang lên nhàn nhạt bội phục, ban đầu bọn họ chung còn có chút hâm mộ ghen ghét Tô An ninh có thể hấp dẫn như vậy nhiều chú ý, hiện tại đáy lòng kia mạt ghen ghét hoàn toàn không có. Nhân ra lợi hại, Bởi vì nhân ra là đại sư sao? Một bên tả lập nhìn bị một đám người cùng ở trung tâm Tô An Ninh, cả người đã hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn thật sự rất muốn hỏi Tô An Ninh một câu, nàng rốt cuộc là nghệ sĩ vẫn là thần côn. Chương 21 Bởi vì Tô An Ninh vì đoàn phim diễn viên đoán mệnh này một chuyến, thức mau Tô An Ninh liền dung nhập tập thể bên trong. Ở đạo cụ tổ ở chuẩn bị đạo cụ thời điểm. Tô An ninh cùng bên người vây quanh một đám diễn viên cứ như vậy liêu nổi lên thiên. Cách đó không xa, hưởng thụ trợ lý chi kỷ phục vụ tần vũ nhìn Tô An ninh bên người vây quanh bưng trà đưa nước nữ diễn viên nhóm, khỏe miệng không khỏi mà một trận run rẩy hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến cùng tổ nữ diễn viên có thể giống Tô An ninh các nàng như vậy chung sống hòa bình, rốt cuộc là hắn mắt mù vẫn là thế giới này thay đổi. Mà một bên tả lập nhìn Tô An ninh cùng cùng tổ diễn viên ở chung khá tốt. Một lòng cũng dần dần mà thả xuống dưới, hắn nhắc nhọc lòng chính là tô an ninh cùng cùng tổ diễn viên chi gian ở chung. Bọn họ đều là tân nhân, nhưng tô an ninh trên người khởi điểm lại so với các nàng cao, khó tránh khỏi sẽ làm người đấu kỵ hận. Hiện tại tới xem, tô an ninh nhưng thật ra dựa vào nàng một tay đoán mệnh chi thuật thu nạp này đó diễn viên. Nghĩ, tả lập lần đầu tiên cảm thấy tô an ninh sẽ đoán mệnh kỳ thật cũng không như vậy không đáng tin thể. một lát sau đương xác định hảo địa điểm cùng với quay chụp buổi diễn lúc sau, Đinh Giang liền yêu cầu tường quan diễn viên bắt đầu thượng trang thay quần áo, Tô An Ninh làm đệ nhất mạc liền phải xuất hiện diễn viên cũng ở Đinh Giang danh sách chi liệt, tả Lập nhìn còn đang nói chuyện khí thế ngất trời Tô An Ninh đám người, lập tức đi qua. "An Ninh, ngươi rất lợi hại à, đoán mệnh đoán chữ này bản lĩnh ngươi chừng nào thì bắt đầu học đâu?" "4 tuổi." "Như vậy tuổi trẻ, rất tuyệt a." Tạ Lập một tới gần, Liên nghe được mấy cái nữ diễn viên dùng sủng bái ánh mắt nhìn tô an ninh, mà tô an ninh ở trong đó, thần sắc bình đạm, gọn sóng bất kinh. Khu khu thấy chính mình tới gần, vài người đều như là chưa thấy được giống nhau, tả lập nhịn không được hò khan một tiếng. Nghe thế thanh âm, vài người tạm dừng nói chuyện thiếm, từng đôi mỹ lệ đôi mắt cứ như vậy hướng tới tả lập nhìn lại. Đinh đạo làm an ninh qua đi định trang, đợi lát nữa sẽ có quay trụ. Đình áp lực, tả lập mở miệng nói. Ngay vậy, bị vây quanh ở trung gian Tô An ninh gật gật đầu, đi theo bên cạnh mấy người cáo từ lúc sau liền nhìn đoàn phim lâm thời dựng phòng hóa trang đi đến, ở đi ra kia một chút kia, hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, dịu rít, nàng cũng đau đầu. Mà vừa tiến vào phòng hóa trang, tiểu phương tiện nhanh chóng tiến lên, không trong chốc lát, liền giúp đỡ Tô An ninh đảo lộng xong rồi. Chờ Tô An ninh vừa ra phòng hóa trang. Lập tức liền có người lôi kéo Tô An ninh vội vã hướng tới phim trường chạy đến. Các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình. Phó đạo diễn cầm đại loa ở toàn trường hét lớn. Hắn vừa nói lời nói, toàn trường nhân viên công tác thức khắc chi gian vận tắc lên, không ra một lát hết thể liền đã vào chỗ xong. Tô An ninh thứ bậc một màn hội diễn ra nghệ sĩ nhóm còn lại là bị đưa tới đinh giang trước mặt. An ninh, lời kịch nhớ cho kỹ sao. Đinh Giang tầm mắt dừng ở tô an ninh trên người quan tâm nói, đợi lát nữa một màn diễn, có thể nói hoàn toàn là quay chung quanh tô an ninh chuyển. Nếu là tô an ninh ra ngoài ý muốn, này mạc diễn liền không như vậy hoàn mỹ. Nếu tô an ninh là cái có diễn kịch người xưa nhưng thật ra không có gì, nhưng tô an ninh lại là cái tâm nhân. Tuy rằng thử kính thời điểm biểu hiện không tồi, nhưng hắn vẫn là có điểm sợ tô an ninh ở hiện trường biểu diễn thời điểm sẽ ra chạm uống. Ấn. Tô An ninh gật đầu. Đợi lát nữa cũng đừng khẩn trương. Ta minh bạch. Nghe Tô An ninh bình tĩnh ngữ khí, Đinh Giang tâm tạm thời thả xuống dưới. Lại cùng một bên diễn viên chào hỏi lúc sau, theo chân bọn họ nói một chút để nhất mạc muốn chụp nội dung cụ thể sau. Đinh Giang theo sau đối với chung quanh nhân viên công tác mở miệng nói, các bộ môn chuẩn bị, để nhất mạc. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, các cả mạ giặt lập tức nhắm ngay giữa sân, các diễn viên cũng bắt đầu đọc lên Thiên hạ sơ phân, người ma tiên vu tứ giới bốn tộc, vu tộc tập thiên địa hôn độn ngũ hành thành linh, thừa trời cao phù hộ, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, trong đó người mạnh nhất vì 12 tổ vu tổ vưu nhưng cắn nuốt thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, thiên sơn di hải, thay trời đổi đất. vu tộc lấy mạnh mẽ thực lực xương bá tứ giới, làm mặt khác tam giới sở kiên kỵ. Thiên địa biến đổi, thiên địa linh bảo mà ra, người ma tiên tam giới được đến đại đa số thiên địa linh bảo. Mà Thiên Điệu Linh Bảo công chính hảo có khắc chế vu tộc chi vật, tam giới bởi vậy kết thành liên minh đối phó vu tộc, vu tộc 12 tổ vu bị phong ấn tại Thiên Lôi Địa vong bên trong, vu tộc thực lực đại thường, từ tư giới đứng đầu lưu lạc cuối cùng. Người ma tiên tam giới mượn cơ hội bắt đầu đối vu tộc cường thủ hào đoạn, vu tộc phấn khởi mà phản kháng. Tứ giới đại chiến chạm vào là nổ ngay. Vu tộc thế lực lại cường, ở mặt khác tam giới thế lực tiếp theo thẳng ở vào Lạc Hậu địa vị. Nhưng lại nhân vu tộc trời sinh cường đại thực lực, tam giới căn bản vô pháp đối vu tộc đuổi tận giết tuyệt. Ở vu tộc ở vào thế nhược là lúc, tân một lần vu tộc thánh nữ xuất thế hoàn toàn thay đổi vu tộc lạc hậu bị đánh cục diện. Vu tộc thánh nữ lúc sinh ra, trên người vu lực có thể so với tổ vu, càng quan trọng là vu tộc thánh nữ nắm giữ vu tộc thượng cổ bí thuật, Triệu Hoán thuật. Lấy tự thân máu vì dẫn, nhưng Triệu Hoán bị phong lớn tại Thiên Lôi Địa Vọng bên trong 12 tổ vu thần hồn. Cũng bởi vậy, Vu tộc Thánh nữ ở khoảnh khắc chi gian trở thành còn lại tam giới cái đinh trong mắt. Tam giới đệ nhất mạc đúng là Vu tộc Thánh nữ Vu Nguyệt mang theo Vu tộc con dân chống đỡ mặt khác tam giới công kích một màn. Tam giới các phái một người tướng lánh ở Vu tộc thành trì dưới xuất binh công kích, hỏa tiễn hô hô từ thành trì ngoại bay vào trong thành, nơi đi đến, không có một mọn cỏ, hỏa khởi tới nước mà bất diệt, vu tộc bất cam mà địch. Liên ở Vu tộc ngoan cường chống cự thời điểm, Một khối mây đen phiêu ở thành trì phía trên, vũ lạc mà hỏa diệt. Nhân tộc tướng lánh nhìn bị nước mưa diệt hỏa, mắt lộ ra hưu ý, nàng tới. Suy nghĩ rơi xuống, cùng với nước mưa, một đạo màu trắng thân ảnh từ vân trung phiêu nhiên mà rơi. Thánh nữ tới, thánh nữ tới phía dưới vu tộc người trong nhìn này đạo thân ảnh, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Mà lúc này, không ít người quay phim màn ảnh cứ như vậy nhắm ngay này nói màu trắng thân ảnh. Thanh lệ lại không mất vũ mị khuôn mặt, ở cao thanh màn ảnh hạ càng hiện mỹ cảm. Đinh đạo, này tân nhân màn ảnh cảm cảm giác không tồi. Một bên phó đạo diễn nhìn điện ảnh chung cảnh tượng, nhìn không được mở miệng nói, tuy rằng trước kia biết tô an ninh là đinh rằng tự mình tuyển ra tới người, kỹ thuật diễn hẳn là không kém, nhưng dù sao cũng là tân nhân, hắn vẫn là cho rằng tô an ninh một màn này hẳn là sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng cho tới bây giờ... Tô an ninh lại một lần sai lầm cũng chưa xuất hiện. Nhìn trước màn ảnh nàng, liền cảm giác kêu cao lãnh đạm mạc vu tộc thánh nữ hoàng hốt liền ở bọn họ trước mắt. Có ta vu nguyện ở, ai dám xâm ta vu tộc. Màu trắng váy áo mặc ở tô an ninh trên người, hơn nữa nàng toàn thân tản ra bệ nghệ thiên hạ khí chất, cả người đều tản ra thánh khiết mà thần bí hơi thở, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tam dối tướng lánh nhìn trước mắt nữ nhân, thân mình đều không khỏi mà sau này lùi một bước. Khí thế quá cường. Nguyên bản khí thế ngất trời không khí ở vu tộc thánh nữ đã đến lúc sau, tức khắc ngã xuống băng điểm. Vạn rằm đóng băng, hạ. Liên ở tam giới tướng lánh sợ hãi lui về phía sau khi, vu tộc thánh nữ vu nguyệt lại lần nữa hô, một cái thủ thế lúc sau, một cổ cường đại hơi thở ở toàn bộ trong thiên địa lan tràn mở ra. Ca ca phía dưới người đều còn không có tới kịp phản ứng, cả người đã bị đông lạnh thành băng nhân. Hư một tiếng hư lạnh từ tô an ninh mùi giàn chẳng ra, thần sắc của nàng, nàng lời nói, nàng hết thể hết thảy đều ở biểu đạt một cái ý tứ, những người này ở nàng trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới. Màn ảnh dừng hình ảnh ở tô an ninh lúc này bí mật mang theo trong ánh mắt lạnh băng, xuyên thấu qua màn ảnh, tựa hồ đều có thể cảm thấy một cổ lạnh băng chi khi ở màn hình trước chậm rãi nở rộ khai. Đinh Giang hoàn hồn sau lập tức kêu tạm. Nhìn Tô An ninh trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ Diễn quá giống Cũng quá có khí thế Đinh giang trong mắt toàn là vừa lòng Nguyên bản hắn đối Tô An ninh ôm 6 phần hy vọng Hiện tại hắn tuyệt đối ôm thập phần hy vọng Làm nhất tộc thánh nữ Tu vi lại là trong tộc mạnh nhất ngạo thị quần hùng Nơi nào sẽ không có ngạo khí đâu Tô An ninh diễn xuất ngạo là từ trong ra ngoài phát ra Nhìn nàng Là có thể làm nhân sinh ra một mặt thuyết phục tâm lý Vừa mới ở tô an ninh khí thế hạ, những cái đó các diễn viên nhịn không được sau này lui, tuy rằng là kịch bản trung bốn dĩ liền có hành động, nhưng vừa mới từ trước màn ảnh xem, bọn họ lùi lại kia một bộ lại là thật sự bị kinh sợ tới rồi. Diễn như vậy chân thật, có thể không cho người xúc động sao. Mang theo kinh hỉ mỉm cười, tại hạ trang lúc sau, đinh giang đem tô an ninh kêu lại đây, trực tiếp đương trường khen ngợi nói, diễn không tồi, tiếp tục nỗ lực. Đúng vậy. Tô An ninh gật gật đầu. Nghỉ ngơi hạ đi, đợi lát nữa còn có một màn người diễn. Đinh Giang thấy thế, thái độ càng thêm hòa ái. Chờ đến Tô An ninh từ Đinh Giang bên người đi hướng nghỉ ngơi khu thời điểm, hiện trường một ít nhân viên công tác cùng với diễn viên nhìn Tô An ninh ánh mắt đã đã xảy ra biến hóa. Tô An ninh cái này tân nhân lần đầu tiên đóng phim thế nhưng phải tới rồi Đinh Giang đạo diễn khích lệ. Từ đinh giang đạo diễn biểu tình trung liền có thể nhìn ra hắn thật sự đối tô an ninh thực vừa lòng, cái này làm cho bọn họ này đó thường xuyên đi theo đinh giang đóng phim nhân viên công tác cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Đinh đạo thiệt tình không phải cái loại này sẽ dễ dàng mở miệng khích lệ diễn viên đạo diễn. Lúc này, ngồi ở cách đó không xa nghỉ ngơi khu tần vũ nhìn tô an ninh hướng tới phía chính mình đi tới, trong tầm mắt cũng mang lên một mặt đánh giá, tô an ninh vừa mới biểu hiện thật là hảo. Giơ tay nhấc chân chi giàn căn bản là nhìn không ra nàng đây là lần đầu tiên đóng phim. Nàng diễn không tồi đúng không? Xem ra là trường giang sóng sau đẹ sóng trước, giả lấy thời gian, chỉ sợ cũng sẽ là công ty sống chiêu bài đâu Đồng lâm quay đầu đối với Tần Vũ nói. Ấn. Tần Vũ ứng một câu, tô an ninh kỹ thuật diễn lại được đến tán thành, về sau đích sát sẽ là công ty bồi dưỡng trọng điểm đối tượng. Với vạn, ở Tần Vũ giọng nói rơi xuống thời điểm. Tô An ninh cùng tả lập hai người đã về tới nghỉ ngơi khu, Tô An ninh tầm mắt ở chung quanh nhìn quanh một vòng, cuối cùng như ngừng lại đồng lâm bên cạnh, đối phó một người tổng so đối phó một đống người tương đối hảo. Nghĩ, Tô An ninh đã ở đồng lâm bên cạnh vị trí ngồi xuống. Diễn giỏi quá! Tô An ninh ngồi xuống hạ, đồng lâm tươi cười đầy mặt khích lệ nói, không chút nào che giấu nàng đối Tô An ninh thưởng thức. Cảm ơn! Tô An ninh nói lời cảm tạ nói. Đối với đồng lâm cũng lộ ra một cái nhạt nheo tươi cười, nàng có thể cảm giác được, đồng lâm đối nàng tản ra thiện ý. Hơn nữa, tả lập cũng nói qua, lúc này đây phiền thoái giải quyết, đồng lâm cũng là giúp đội. Nhìn tô an ninh nhạt nheo tươi cười, đồng lâm đấy mát hiện lên một mạt kinh diễm, đột nhiên cảm giác, có lẽ tô an ninh chính là trời sinh ăn này chén cơm liêu. Cùng lúc đó, tô an ninh biểu hiện thực mau đã bị người chuyển quay lại tới rồi công ty bên trong. Nghe thuộc hạ người đối tô an ninh kỹ thuật diễn tán thành, cận sầm khỏe môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, tay phải ngón trỏ ở trên bàn có quy luật gõ. Có đem kia một mản chụp được tới sao? Cận sầm đôi mắt hơi trọ, hỏi chính mình trợ lý nói. Hiện trường có người chụp được tới, cận tổng muốn nhìn sao? Trợ lý lập tức đáp. Ấn. Cận sầm đáp nhẹ. Ở trợ lý đem hiện trường video phong tới cận sầm trước mặt khi nhìn bên trong tô an ninh biểu hiện. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, biểu hiện quả thật là đủ tốt. Cận tổng, Tô tổ An Ninh biểu hiện cũng đủ áp xuống tiểu Thi Nhã. Trợ lý lập tức nói, cứ như vậy làm nàng đi đối phương kinh khải tân nhân, cảm giác có chút đại tài tiểu dụng đâu. Cận Sâm nói, ánh mắt sâu sắc sâu thẳm, làm người liếc mắt một cái vọng không đến đế. Ngay sau đó, thon dài tay cầm khởi trên bàn điều khiển từ xa, ấn xuống ở phòng trong lợ cở giờ TV. Tivi vừa mở ra, Thiệu thi nhã tươi mát lịch sự tào nhã thân ảnh chính xuất hiện ở trong TV, tinh xảo ngũ quan, tự nhiên hào phóng mỉm cười. Kinh khải tân đẩy ra tân nhân, tư chất đích xác thực không tồi đâu. Chẳng qua, so với tô an ninh, cảm giác nàng vẫn là kém như vậy điểm cảm giác. Cận sầm khinh bạc khỏe môi hơi hơi gợi lên, mang theo một mạng không có hảo ý. Chương 22 Kinh khải giải trí Thiệu thi nhã vừa mới tham dự xong xuất đạo cuộc họp báo. Đồng dạng cũng là phim thần tượng tinh quang khởi động máy cuộc họp báo, hồi tưởng chính mình vừa mới ở cuộc họp báo thượng biểu hiện, thiệu thi nhã khỏe môi không khỏi mà gợi lên một cái độ cung, ở kinh khải nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, rốt cuộc tới rồi nàng xuất đạo lúc. Nhớ tới lần này công ty vì nàng lượng thân định chế phim thần tượng, này bộ phim thần tượng Trung Nam nữ vai chính cũng là kinh khải giải trí đương hồng tiểu sinh cùng hoa đán, nàng còn lại là làm xuất diễn đệ nhị nữ xứng, nhân vật cũng thập phần thảo hỷ. Làm nàng cảm giác được công ty đối nàng coi trọng Tuy rằng nguyên bản nàng là hẳn là cảm thấy vui vẻ nhưng là nhớ tới cái kiaa sai thất cơ hội nàng như cũ cảm giác được có chút không thoải mái phong thần tam giới cái kia nhân vật thật sự thực thích hợp nàng lại nghĩ đến vu tộc thánh nữ người sắm vai tô an ninh thiệu thi nhã trong lòng không khỏi mà dâng lên một mạt cảnh giác V vu tộc thánh nữ nhân vật không chỉ có thích hợp nàng cũng thích hợp cái này tô an ninh mà hiện tại trạng cũng là Tô an ninh thắng được nhân vật này. Nàng không biết đối phương kỹ thuật diễn thế nào, nhưng nghĩ đến tô an ninh mấy ngày nay thường thường thượng ấy bù hót sẽ ớt đầu đề, nàng lại như cũ để ý, nàng suy nghĩ, nếu nàng được đến nhân vật này, nhất định sẽ không so với kia tô an ninh kém. thư nhã, một thanh âm ở thiệu thi nhã bên thai văng lên, đánh gây nàng suy nghĩ. Thiệu thi nhã ngừng đầu, nhìn đến chính mình người đại diện khi, lộ ra sán lạn mỉm cười, trịnh tỉ. Thiệu Thi Nhã trước mắt nữ nhân đồng dạng là kinh khải giải trí kim bài người đại diện chính Liên, bất đồng chính là, này Trịnh Liên trong tay không ngừng là Thiệu Thi Nhã một cái nghệ sĩ, tay nàng chung còn có mặt khác một nam một nữ đương hồng minh tinh, Thiệu Thi Nhã là nàng thu nhỏ nhất nghệ sĩ. Hôm nay biểu hiện không tồi, công ty phương diện cũng thực vừa lòng. Chính Liên nhìn Thiệu Thi Nhã, nhìn không được khen nói, cũng là trịnh tỉ mang hảo. Thiệu Thi Nhã nói, thái độ thành khẩn chân thành tha thiết nói, Trong ánh mắt mang theo đối trịnh liên kính nghề cùng tiến nhiệm. Trịnh liên nhìn thiệu thi nhã phản ứng, trong lòng đối thiệu thi nhã càng vừa lòng. Tiến thôi có độ, tự nhiên hào phóng, lớn lên xinh đẹp, lại có khí chứa. Chính liên thật sự rất vừa lòng trước mắt cái này tân nhân, có thể từ cùng kỳ tân nhân chung trổ hết tài năng. Thiệu thi nhã cũng khẳng định có chính mình bản lĩnh, nếu không nàng cũng sẽ không làm nàng trở thành chính mình kỳ hạ nghệ sĩ. Nghĩ, chính liên tiếp tục nói. Hiện tại ngươi bước đầu tiên chính là diễn hảo này bộ phim thần tượng. Tuy rằng không tính là cái gì đại chế tác, nhưng là lại dễ dàng tích lũy nhân khí. Chờ ngươi có nhân khí, lúc sau hảo tài nguyên tổng hội đưa tới cửa tới, công ty vẫn là thực coi trọng ngươi. Lại vô dụng, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ làm ngươi sư huynh sư tỷ giúp ngươi một chút, làm ngươi nhiều lộ lộ mặt. Ta hết thể đều nghe trinh tỉ. Thiệu thi nhã cảm kích nói, thần sắc bên trong ẩn ẩn có chút kích động. Chính liên trong tay mang theo sư ca sư tỷ nhưng đều là minh tinh hẳng nhất. Trong tay bọn họ tài nguyên lẩu một chút ra tới. Đích xác đủ nàng cái này tân nhân tiêu hóa thật lâu. Đương Chính liên nghệ sĩ thiệt tình không tồi. Chính liên nhìn thiệu thi nhã, mỉm cười gật gật đầu. Nàng thích nghe lời nghệ sĩ. Một lát sau, Chính liên liền mang theo thiệu thi nhã hướng phim trường mà đi. Ngồi trên xe, Chính liên cầm di động liên hệ chính mình quen biết đạo diễn. Một bên thiệu thi nhã nghe. Đem lực chú ý về tới chính mình di động thượng, không biết, hôm nay cuộc họp báo sẽ có bao nhiêu đại thành quả. Đổ bộ hế bố lúc sau, thiệu thi nhã quả nhiên thấy được kinh khải phía chính phủ hế bộ thượng đầu điều động thái nội dung chính là có quan hệ với lần này cuộc họp báo, mà ở hiện trường ảnh chụp sau còn có nàng một ít đơn độc ảnh chụp, phía dưới cũng không thiếu người đối nàng đánh giá. Nhìn những cái đó thật xinh đẹp có khí chất nhắn lại, lại đem giao diện chuyển tới chính mình ấy bộ thượng. Nhìn chính mình vững bước dâng lên phèn x, thiệu thi nhã đáy mắt hiện lên không dễ phát hiện đắc ý. Nhưng tại hạ một giây, thiệu thi nhã trên mặt ý cười lại cương ở tại chỗ. Này kinh khải tân nhân cùng phong thần tân nhân khí chất thượng có điểm giống A. Người không nói ta còn không có ý thức được đâu. Như vậy vừa thấy quả nhiên có điểm tương tự. Hát hát, ta còn là càng thích vị kêu đoán mệnh đại sư, hai trọng thân phận hợp ở bên nhau chính là manh manh A. Giống. Cảm giác phong thần vị kia càng xinh đẹp chút. Nhìn này đó bình luận. Thiệu thi nhã lập tức phiên tới rồi tô an ninh người bù. Ở mới nhất động thái thượng. Đã phát một trường ở phim trường ảnh sân khấu. Quần áo không đổi. Trên mặt lại là tố nhan. Nhìn qua tươi mát thoát tủ. Thiệu thi nhã cầm di động tay không khỏi mà nắm chặt. Phía trước vui vẻ cảm xúc đảo qua mà quang. Làm sao vậy? Thoạt nhìn hưng thu không cao bộ dáng. Một bên chỉnh liên tiếp xong điện thoại. Nhìn Thiệu Thi Nhã một bộ ngây người bộ dáng, không khỏi nói. Thiệu Thi Nhã đem chính mình di động đưa tới Trịnh Liên trước mặt, thấp giọng nói, nhìn đến này đó, trong lòng không quá thoải mái. Ngươi đảo thanh thật. Trịnh Liên kinh ngạc nhìn Thiệu Thi Nhã liếc mắt một cái, theo sau lấy quá Thiệu Thi Nhã di động nhìn lên. Sau khi xem xong, Trịnh Liên nhưng thật ra bình tĩnh nói, này mặt trên bình luận ngươi tạm thời không cần quá nhọc lòng, này có thể là phong thần thủ đoạn. Phong thần thủ đoạn. Thiệu thi nhã kinh ngạc nói, phong thần cùng kinh khải quan hệ không quá tiểu mỗi lần ra phim truyền hình, có tân nhân đều là một đường tranh rốt cuộc, này đó, ở ngươi sư tỷ sư huynh xuất đạo thời điểm cũng gặp được quá. Trịnh liên đáp, kêu cùng sư tỷ sư huynh cùng kỳ người như thế nào? Thiệu thi nhã mở miệng hỏi, đối phương cũng phát triển thực không tồi, cùng ngươi sư huynh sư tỷ đồng kỳ người phân biệt là tần vũ cùng đồng lâm. Trịnh liên bất đắc dị nói, Này hai kỷ minh tinh đều là từng người công ty tư chất tốt nhất, bất quá tranh tới tranh thủ, hai bên phát triển đều là cực hảo, khó phân thắng bại. Ngay vậy, thiệu thi nhã một mặt. Chị Liên nhìn thiệu thi nhã liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nếu là ta không đoán sai nói, phong thần đại khái đã sớm biết người tồn tại, cho nên lúc này mới sẽ tìm tô an ninh như vậy một người đánh với người lôi đài, bất quá, theo ta thấy tới, chẳng qua là ở đi ngươi sư huynh sư tỉ đường xưa thôi. Chính thì cho rằng đối phương cùng ta không phân cao thấp sao. Thiệu thi nhã quật Cường hỏi, nàng này đây thủ đô học viện điện ảnh đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp, nàng không tin cùng tuổi chung có người có thể so nàng càng tốt. Chính liên ngoại ý muốn nhìn thiệu thi nhã liếp mắt một cái, nàng đảo không nghĩ tới thiệu thi nhã ngầm lòng dạm nhưng thật ra rất cao. Bất quá tâm khí cao cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất hiểu được nỗ lực. Không đem điểm này đặt ở trong lòng, chính liên giải thích nói. Một cái nghệ sĩ danh khí tăng trưởng không chỉ có riêng rửa vào tự thân thực lực, sau lưng công ty quản lý mới là quyết định căn bản, người gặp qua cái nào không có công ty bối cảnh nghệ sĩ có thể công thành danh thoại. Cho dù có, kia nàng khẳng định ở không muốn người biết địa phương trả giá mặt khác đại giới. Đương nhiên, thực lực cũng là trong đó một bộ phận. Kế tiếp, người cùng tô an ninh hai người ở tài nguyên thượng cấp đoạt cũng không sẽ thiếu, ở công ty xuất lực tương đồng dưới tình huống. Liền xem các ngươi thực lực. ân Thiệu thi nhã gật đầu nói, trong lòng càng là đem tô an ninh này ba cái tên chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Chị liên thấy thế, cũng không nói cái gì nữa, cầm lấy chính mình di động cũng bước lên tô an ninh ngợi bù, nghiêm túc nhìn lên, càng xem, lại càng là kinh ngạc, này phong thần lúc này đây lại là từ nơi nào tìm ra như vậy một tân nhân. Thiệu thi nhã cũng chú ý tới Trịnh liên thần sắc biến hóa, nhìn nhìn lại chính mình di động thượng ảnh trụ. Lại không thể không thừa nhận, đối phương đích sắc có cùng chính mình một so với lực. Bất quá, thì tính sao, nàng tin tưởng, nàng nhất định sẽ so nàng cường. Liên ở thiệu thi nhã chắc chắn nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển ra trịnh liên một tiếng kinh hô. Này tô an ninh kỹ thuật diễn thực không tồi. Trịnh tỉ từ nơi nào nhìn ra tới. Thiệu thi nhã nhịn không được hỏi. Phong thần giải trí phía chính phủ vệ bồ. Trịnh liên nói. Ngay vậy. Thiệu thi nhã vội vàng tiến vào phong thần giải trí phía chính phủ vệ bồ, cầm đầu một cái động thái đúng là một cái tân video. Điểm đánh tiến bảo, thiệu thi nhã thực mau đã bị trong đó kia nói màu trắng thân ảnh cũng hấp dẫn ở ánh mắt. Có ta vu nguyện ở, ai dám xâm ta vu tộc. Khi thế to lớn lời nói từ tô an ninh trong miệng mà ra, làm màn ảnh ngoại nàng đều có thể cảm giác được một cổ kiêng kỵ chi ý, càng đừng nói ở hiện trường người. Lại xem tô an ninh kế tiếp biểu hiện. Nhất cử nhất động tấn hiện vu tộc thánh nữ phong thái. Nhìn video chung tô an ninh, thiệu thi nhã trong mắt dâng lên một mặt phức tạp, nàng cũng không biết nếu nàng đóng vai nhân vật này khi, có thể hay không diễn xuất vu tộc thánh nữ như vậy khi thế. Điểm này thượng, nàng thừa nhận tô an ninh rất mạnh. Video xem xong, thiệu thi nhã lúc này tâm tình vẫn là man phức tạp. Xuống chút nữa xem, phía dưới bình luận quả nhiên là một tổ hong ở khen ngợi tô an ninh. hoa Nghe xong làm người nhiệt huyết sôi trào A. Hào xoái. Khóc. Khí thế rất mạnh. Lúc này mới có cường đạo sắc thái A. Này tân nhân kỹ thuật diễn giỏi quá. Khó trách có thể được đến nhân vật này. Cường. Ta thích, đã liếm bình hơn trăm lần. Phía trước năng lượng cao, đại gia tiểu tâm chúng độc. Ta đã bắt đầu chờ mong phim nhựa bá gia, bất quá xem thời gian, ít nhất cũng đến sang năm bá ra không mang theo như vậy nếu người ăn uống. Nhìn này đó bình luận, Thiệu Thi Nhã biết nơi này nói đồ vật tuyệt đối không khoa trương. Lần đầu tiên, Thiệu Thi Nhã có một loại gặp đối thủ cảm giác, nhưng thực tế thượng, nàng không thích đối thủ như vậy, nàng càng muốn muốn chính là độc nhất vô nhị. Không cần quá để ý, tuy rằng phong thần lúc này đầy tân nhân không tồi, nhưng ngươi cũng không kém. Chị Liên xem xong video, quay đầu nhìn Thiệu Thi Nhã ngây người một màn, sợ Thiệu Thi Nhã nghĩ nhiều, lại dặn dò một câu. Người quen không thể thua trợ, nàng nhưng không nghĩ chính mình nghệ sĩ còn không có khai so, cũng đã nhận thua. Ta minh bạch. Thiệu thi nhã mỉm cười gật đầu nói, trên mặt vừa mới đối với tô an ninh kiêng kỵ đã hoàn toàn biến mất, nhưng ai cũng không biết nàng trong lòng sớm đã chôn xuống một cái hạt giống. video đô nhượng lại tô an ninh ấy bù phèn số lại một lần bỏ lên, tô an ninh ở phim trường trung chỉ cảm thấy đến lại là một cổ hoàn toàn mới linh lực tiến vào tới rồi trong cơ thể mà này cổ linh lực số lượng còn không nhỏ. Này vẫn luôn tiếp kết quả chính là Tô An Linh một không cẩn thận ở đóng phim chụp bánh xe biến tốc thất thần một lát. Nhưng chính là như vậy vừa thất thần, lại bị cả mạ giặt trước Đinh Giang cấp chú ý tới. Tô An Linh, ngươi ở đi cái gì thần đâu? Ngươi hiện tại ở đóng phim? Đinh Giang tiếng hô trực tiếp vang vọng toàn bộ phim trường. Trong sân Tô An Linh cũng nhanh chóng hoàn hồn, nhìn chính mình thân ở hoàn cảnh, điều chỉnh một chút suy nghĩ. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, đột nhiên thất thần. Nhìn tô an ninh tốt đẹp thái độ, Đinh Giang trên mặt biểu tình hòa hoan không ít, xua tay nói, nghỉ ngơi 5 phút, một màn này, trọng tới. Đinh Giang ra lệnh một tiếng, trong sân đạo cụ tổ nhanh chóng đem đạo cụ trở về tại chỗ, các diễn viên cũng bắt đầu một lần nữa điều chỉnh chính mình trạng thái. Tô an ninh cũng về tới chính mình nghỉ ngơi khu vị trí thượng. Không có việc gì, bất quá là nờ dê một lần thôi. Phía trước biểu hiện của ngươi liền rất hảo. Làm một cái làm hết phận sự người đại diện, tà lập nhanh chóng tiến lên đây an ủi nói. Ấn. Tô an ninh đơn giản ứng một câu, nàng chỉ là bị trong cơ thể dũng mãnh vào này một đại cổ linh lực cấp lộng ngốc mà thôi. Còn có đinh giang đạo diễn ở phim trường tính cách liền như vậy, ngươi cũng đừng để ý. Tà lập tiếp tục nói, sợ tô an ninh bởi vì này lần đầu tiên nở dê mà làm cho khít đảm. Phải biết rằng tô an ninh phía trước biểu hiện thật tốt ta. Ta biết. Tô an ninh nhìn thoáng qua tả lập, đắc, theo sau chuyện vừa chuyển, tả ca, vậy bộ thượng có phải hay không có cái gì tân động thái? Có sao? Tả lập mở mịt nói, theo sau cầm lấy di động nhìn nhìn với bộ. Như vậy vừa thấy, quả nhiên ở phong thần phía chính phủ thấy bộ thượng thấy được vừa mới tô an ninh quay chụp để nhất mạc khi video. Này! Phong thần giải trí động tắc không khỏi quá nhanh đi. Nhìn này video, tả lập thật không biết chính mình hẳn là cái dạng gì phản ứng. Này tăng lên chính mình nghệ sĩ danh khí không phải hắn cái này người đại diện nên làm sao. Không được, hắn khá vậy không thể là hậu. Tả lập hạ quyết tâm phải hảo hảo tưởng cái giúp Tô An ninh tuyên truyền kế hoạch. Như vậy cũng có vẻ hắn cái này người đại diện hữu dụ. Thế nào? Tô An ninh hỏi. Là công ty giúp người đã phát tuyên truyền video. Tả lập hoàn hồn, đắc. Thì ra là thế. Tô An ninh lẩm bẩm nói. Người như thế nào biết hủy bộ thượng khả năng có tân động thái? Tô An ninh thanh âm tuy thấp, nhưng tả lập ly Tô An ninh rất gần, cho nên vẫn là nghe tới rồi Tô An ninh nói. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến hỏi một chút mà thôi. Tô An ninh thập phần bình tĩnh đáp lời, hoàn toàn nhìn không ra một tia khắc thường tới. Nga! Tả lập đáp lời, tiếp nhận rồi cái này đáp án chính là hắn trong lòng lại cảm giác thật sự có chỗ nào có vấn đề. Bất quá thức mau, bởi vì Đinh Giàng kêu Tô An Ninh qua đi đóng phim, tả lập tức khắc đem vừa mới nghi hoặc vứt chư sau đầu. Tới gần giữa trưa, Tô An Ninh xuất diễn rốt cuộc quay chụp xong rồi, cùng đoàn phim diễn viên cáo từ lúc sau, Tô An Ninh đắp thượng tả lập xa tiền hướng cung thiếu niên. Tô An Ninh đến cung thiếu niên thời điểm, Tô An Tân còn chưa tan học. Đứng ở TAE Củn Do Ban Ngoại, Tô An Linh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tô An Tân biểu hiện. Ha! Ha! Tô An Linh vọng đi vào thời điểm, Tô An Tân đang ở cùng một cái khắc nam sinh đối chiêu, quan trọng là, hai người đánh thành ngang tay, cứ như vậy đứng ở trung ương ở cho nhau đánh, chung quanh nhìn học sinh cũng ở bạch bạch phòng lên trường, quá tuyệt vời. Ngay cả TAE cũng do huấn luyện viên cũng ở một bên rất có hứng thú nhìn, hắn nhưng thật ra không biết chính mình hứng thú ban thế nhưng có như vậy hai cái hạt giống tốt. Nói như vậy, đảo thời điểm tham gia thi đấu tuyển thủ không phải có. Tô An Ninh nhìn, thần xác bên trong mang theo kinh ngạc, không phải đối Tô An Tân áp lực, mà là đối cùng Tô An Ninh đánh nhau Nam Hải kinh ngạc. Tô An Tân ở nàng huấn luyện hạ, thân thủ không nói cao siêu, nhưng so cùng thế hệ tiểu hải tử kia khẳng định là xa xa dẫn đầu, hôm nay lại cùng một cái cùng thế hệ Nam Hải đánh khó xá khó phân. Ánh mắt đặt ở một cái khắc Nam Hải trên người, Tô An Ninh đôi mắt thám ám ám. Hắn học đồ vật cùng an tân học không giống nhau, chiêu thức chung lại là mang theo sắp bén, cũng tuyệt phi mấy ngày có thể học thành. Bình thường gia đình sẽ làm nhà mình hài tử học này đó sao? Xem ra, cái này nam Hải thân phận hẳn là không đơn giản. Liên ở Tô An ninh tưởng thời điểm, TAE cũng do huấn luyện viên đã nói một cái đình tự. Thanh âm rơi xuống, Tô An tân cùng một cái khắc nam Hải đã ngừng lại, hai người lẫn nhau kính túi chào Theo sau. T.A.E. cũng do huấn luyện viên huấn giới vài câu lúc sau, nói một câu giải tán. Tiếng nói vừa dứt, lớp chung có tiểu hài tử hưng phấn đi thu thập đồ vật, Tô An Tân thu thập hảo lúc sau cũng đi ra lớp, ánh mắt hưng phấn ở bên ngoài sưu thầm, thực mau liền thấy được Tô An Ninh thân ảnh, soát một tiếng vọt lại đây, gắt gao mà ôm lấy Tô An Ninh nói, tỉ, xem ra ngươi học không tồi. Tô An Ninh đương nhiên nhìn ra Tô An Tân cũng không có sử dụng nàng dạy dỗ tư thế. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn học quá võ công, bước chân gì đó thập phần linh hoạt, luyệt khởi TAE củn do tới cũng thập phần nhẹ nhàng. Ấn ơn! Tô An tân tự hào gật gật đầu, một đôi mắt toàn là đối Tô An ninh nụ mộ. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Một bên tả lập nhắc nhở nói, nhìn đã có người hướng tới Tô An ninh xem ra, trong lòng căng thẳng, tuy rằng Tô An ninh danh khí còn chưa đủ đại, nhưng chung Quy vẫn là cái nghệ sĩ. ngay vậy Tô An ninh dắt Tô An Tân tay liền đi ra ngoài. Ba người vừa mới mới vừa đi đến Đại Môn, mặt sau liền chuyển đến một cái tiểu hài tử kêu to thanh, Tô An Tân. Nghe được lời này, Tô An Tân quay đầu lại, nhìn kêu chính mình Nam Hải, kinh ngạc nói, Thiệu Thư Dương, ngươi là đi ăn cơm sao? ra cùng ngươi cùng nhau à? Thiệu Thư Dương hưng thú bừng bừng nhìn Tô An Tân nói, hắn không nghĩ tới vừa mới tới không lâu Tô An Tân có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Cái này làm cho vẫn luôn cũng chưa đối thủ hắn cảm thấy một kia hương phấn. Tô An Tân không trả lời ngay, quay đầu nhìn về phía Tô An Ninh. Tô An Ninh thấy thế, nhìn thoáng qua Thiệu Thư Dương, Tô An Ninh gật gật đầu, Tô An Tân yêu cầu bằng hữu, này Thiệu Thư Dương là cái không tồi lựa chọn. Được đến Tô An Ninh trả lời, Tô An Tân hương phấn tiến lên bắt được Thiệu Thư Dương tay, hai người hảo anh em dường như đi theo Tô An Ninh phía sau. Đoàn người thực mau liền đến phụ cận nhà ăn. Điểm xong cơm sau, tô an ninh nhìn thoáng qua trước mặt hai cái dĩu rít tiểu hài tử thu hồi tầm mắt, cầm lấy di động chơi tiếp. thừa dịp có thời gian, nàng liền ở bấy bồ thượng chắc đoán chữ đi. Bởi vì cái này đoán chữ, nàng ấy bù hạ nhưng thật ra náo nhiệt, đối với bấy bồ fans tăng trưởng cũng có nhất định trợ giúp. Liền ở tô an ninh ở chầm dài đoán chữ thời điểm, đột nhiên cảm giác được vài cổ tầm mắt ở nhìn trộm bên này, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Tầm mắt soát một tiếng liền quét về phía nơi xa, vừa vẫn thấy mấy cái thân xuyên màu đen đâu phục người chính nhìn chầm chầm bên này, tô an tân bên cạnh thiệu thư dương trên người. Thu hồi tầm mắt, dừng ở thiệu thư dương trên người, mấy người kia rốt cuộc là địch vẫn là hữu đâu. Thực mau, đồ ăn thượng bản, một hàng bốn người thực mau liền đem trên bàn đồ vật đảo qua mà tẫn. Ăn xong, đi ra nhà ăn, tô an ninh nhìn về phía bên cạnh thiệu thư dương, ngươi về nơi đó đi. Muốn đưa ngươi về nhà sao? Tô tỉ tỷ ta có thể ở nhà ngươi sao? Thiệu thư dương hướng tới tô an ninh lấy lòng cười cười. Kia mặt sau mấy người là nhà ngươi người sao? Tô an ninh nói, ý bảo thiệu thư dương sau này nhìn lại. Thiệu thư dương theo tô an ninh phương hướng nhìn lại, thần sát trợt biến đổi, không phải. Nói xong câu đó, thiệu thư dương lập tức lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại, đi đến một bên để thấp thanh âm nói, nhị thuốc, có người theo dõi ta. Ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh lánh thanh âm, lại kỳ diệu làm Thiệu Thư Dương an tâm xuống dưới. Ở cung thiếu niên bên cạnh nhà ăn. Thiếp ngươi người đâu? Bị ta lừa đi trở về. Thiệu Thư Dương ngượng ngùng nói. Tìm ngươi nhiều địa phương, chờ. Lưu lại này đơn giản một câu, di động kia đầu người nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Thiệu Thư Dương có chút khẩn trương nhìn tô an ninh nói, tô tỉ tỉ ta nhị thúc đợi lát nữa sẽ qua tới tiếp ta, các ngươi có thể bồi ta ở chỗ này chờ sao. Nghe vậy, tổ an ninh thật sâu nhìn thoáng qua thiệu thư dương, theo sau đem tầm mắt đầu hướng bên cạnh tả lập, tả ca, giúp ta đem an tân đưa về nhà, ta trước bồi hắn, ngươi đợi lát nữa lại qua đây tiếp ta. Nga, hành, tả lập vừa mới vẫn chưa nghe được thiệu thư dương điện thoại, cũng không hoài nghi cái gì, mang theo tô an tân liền trực tiếp lên xe. Chờ xe nên ngang mà đi thời điểm, tô an ninh nhìn về phía khẩn trương thiệu thư dương nói, chúng ta đến một bên ngồi ngồi. Thiệu thư dương gật gật đầu, đi theo tô an ninh tới rồi một bên ven đường đồ uống cửa hàng ngồi xuống. Tô an ninh điểm 2 ly đồ uống, đem trong đó một ly đẩy đến thiệu thư dương trước mặt nói, đừng nghĩ quá nhiều. Ấn. Thiệu thư dương nhìn tô an ninh lãnh đạm mặt, trong lòng lại kỳ dị bình tĩnh xuống dưới, cùng đối với nhị thúc cảm giác thế nhưng là giống nhau. Liên ở hai người tĩnh tâm chờ thời điểm, tránh ở nơi xa mấy người lại âm thầm nói thầm lên. Muốn hay không đi lên. Ta vừa mới xem kia tiểu quỷ gọi điện thoại, sợ là gọi người tới. Chính là ở đây người đến người đi. Đợi lát nữa lái xe qua đi, các người hai cái lao xuống đi đem người cấp mang lên xe hảo. hắn bên cạnh còn có một nữ nhân. Liên một nữ nhân mà thôi, đừng nói ngươi thu phục không được. Mấy người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định động thủ. Đáp thượng xe, đoàn người lái xe hướng tới Tô An ninh cùng Thiệu Thư Dương hai người chậm rãi lại gần qua đi. Xe ở ly Tô An ninh một chút xa địa phương ngừng lại. Hành động. Ra lệnh một tiếng, cửa xe bị mở ra, hai cái mang kính dâm ăn mặc màu đen tây trang người vọt xuống dưới, thẳng tóc mà hướng tới Thiệu Thư Dương phong đi. Nhìn đến hai cái hắc y rẻ nhân, Thiệu Thư Dương thần sắc một bạch, túng chặt Tô An ninh quần áo, tại hạ một khác, lại là bùng ra. Hắn không thể liên lụy Tô Tỷ Tỷ. Liên ở Thiệu Thư Dương cho rằng chính mình nhất định phải bị bắt đi thời điểm, bên cạnh hắn Tô An ninh động. Chạm vào hai tiếng, hai cái nhân trực tiếp đã bị lược ngã xuống đất. Thiệu Thư Dương nhìn một màn này, miệng tức khắc Dương thật to. Này Tô Tỷ Tỷ! Quá lợi hại đi! Tô An tân thân thủ như vậy hảo, nhất định là từ Tô Tỷ Tỷ nơi này học được đi. Trong xe hai người nhìn đến phái ra đi hai người bị lực đảo. Nhìn tô an ninh ánh mắt tức khắc trở nên hung ác vô cùng, theo sau chuyển hướng trên mặt đất kêu rền hai cái đồng bản nói, đi mau. Nếu bắt không được, chỉ có thể về sau lại nghi cách, hiện tại biện pháp tốt nhất là trước lui lại, không thể làm người bị bắt được. Ngã trên mặt đất hai người nghe được thanh âm, nhanh chóng từ trên mặt đất muốn bỏ lên. Chính là nhân tài vừa mới lên, xoát một chút lại ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, một chiếc xe ở cách đó không xa ngừng lại. nhìn xe, Triệu thư Dương lập tức kích động đối với Tô An ninh nói: "Tô tỷ tỷ, ta nhị thuốc tới rồi." Nghe được lời này, trên mặt đất hai người sắc mặt trắng nhợt, động tác càng thêm hồi vàng, nhưng kết quả lại như cũ giống nhau. Nơi xa, trên xe hai người nhìn một bóng hình xuất hiện ở hiện trường, hoán hận nhìn thoáng qua còn không có lại đây hai người, nhất dẫm chân ga chạy như bay rời đi, kia hai người vận khí không tốt, bọn họ cũng không có biện pháp. Xe thực mau liền mất đi bóng dáng. Trên mặt đất hai người cũng không hề dãy ruột. Tiếp theo nháy mắt, thấy rõ phía trước một bóng hình khi, mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Theo hai người tầm mắt, tô an ninh nhìn lại, một cái cao dài thân ảnh ánh vào mi mắt. Chương 23 Người tới giá người cao dài, ánh mắt chi gian lộ ra thanh lánh, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, như một cái đầm nước sâu bình tĩnh như sóng, đứng ở nơi đó, cả người tản ra thanh lánh hơi thở, cả người giống như thần chi giống nhau cao không thể phản. Nhị thúc, bên cạnh thiệu thư dương sớm đã nhanh chóng hướng tới người tới chạy đi. Bị thiệu thư dương xưng là nhị thúc người nhẹ nhàng gật gật đầu, trước đem tầm mắt đầu ở trên mặt đất hai người trên người, cuối cùng quay lại tới rồi tô an ninh trên người. Ngay sau đó, tay vừa nhấc liền có người từ trong xe ra tới, đem trên mặt đất hai người cấp mang lên xe. Theo sau cúi đầu nhìn thiệu thư dương, nói, lần sau còn dám làm như vậy sao? Nói chuyện không nhanh không chậm lại mang theo một loại làm người khó có thể phản đối vi hiếp cảm. Ở nhà mình nhị thuốc tầm mắt hạ, thiệu thư dương chậm dãi thấp hèn chính mình đầu, ta đã biết. Ánh mắt không có dao động, chuyển hướng phía trước Tô An Ninh nói, thiệu tử Hằng, hôm nay chi tỉnh ta thiệu ra nhớ kỹ. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tô An Ninh nhìn thoáng qua thiệu tử Hằng, bình tĩnh nói, nếu là không có việc gì nói, ta đi trước. Nói xong, Tô An Ninh xoay người chuẩn bị rời đi. Thế thế, thiệu tử hàng nhìn bên cạnh thiệu thư dương liếc mắt một cái, ngay sau đó, thiệu thư dương hiểu ý, lập tức chạy đến tô an ninh trước mặt nói, tô tỷ tỷ đáp ta nhị thuốc xe đi thôi, bằng không ta sẽ băn quăn, tô tỷ tỷ ngươi đều giúp ta, ta thế nhưng còn không hiểu đến báo ân. Nghe thiệu thư dương đáng thương vô cùng nói, tô an ninh nhạt nhạt nói, cho dù ta không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không có sự, nói báo ân cũng không cần. Nói xong. Vừa mới có một chiếc xe taxi dừng lại, đối với thiệu thư dương nói một câu tái kiến sau tô an ninh liền lên xe đi rồi. Nhìn xe nên ngang mà đi, thiệu thư dương mới quay đầu nhìn về phía thiệu tử hàng, nhị thúc nàng cự tuyệt ta. Nàng nếu là cùng trước kia bọn họ giống nhau làm sao bây giờ? Thiệu thư dương cũng là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể ở nhị thúc trước mặt như thế trực tiếp xong xuôi cự tuyệt chính mình người. Đương nhiên, thiệu thư dương là thiệt tình muốn tiếp cận tô an ninh. Hắn cảm thấy mặc kệ là tô an ninh vẫn là tô an tân thật sự hảo thích hợp hắn ăn uống, bởi vì hắn thân phận đặc thú nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn cũng chưa người có thể lâu dài cùng hắn giao bằng hữu một ít thiệt tình, cũng tổng hội bởi vì thường xuyên gặp được nguy hiểm mà dần dần rời xa. Hắn sợ hôm nay lúc sau, tô an ninh sẽ không làm tô an tân cùng hắn giao bằng hữu Không có thực lực bảo hộ chính mình người không có tư cách nói chuyện, mà khác, hảo hảo tưởng hôm nay làm sai cái gì. Sáng mai lên, ta muốn xem đến kiểm điểm thư đặt ở ta trên bàn." Thiệu tử hàng nhẹ nhàng đáp lời, trong ánh mắt như cũ một mảnh đạm mạc thanh lãnh, cấp Thiệu thư Dương mang đến cường đại lực các bách. Ở Thiệu tử hàng tâm mắt hạ, Thiệu thư Dương khỏe môi quật cường nhếch khởi, chờ hắn có thực lực thời điểm, đi theo hắn bên người người còn có thể là bằng hữu sao? Còn có, hắn làm sai còn có cái gì, còn không phải là đem bảo tiêu cấp lửa khai sao? Nhìn nha mình cháu trai quật cường thần sắc, Thiệu tử hàng ngước mắt nhìn thoáng qua vừa mới Tô An Ninh rời đi phương hướng, đôi mắt đen tối không rõ. Lúc này, đi nhờ xe taxi Tô An Ninh đã về đến nhà, bên trái lập trong nhà lãnh hồi Tô An Tân lúc sau liền về tới chính mình trong nhà. Tỉ, thiệu thư dương bị hắn nhị thuốc mang về nhà sao? Tô An Tân hỏi, Ấn, kia theo dõi người của hắn là người xấu sao? Tô An Tân tiếp tục nói, tuy rằng lúc ấy thiệu thư dương nói nhỏ rộng. Đường hắn vẫn là nghe cái rõ ràng. Nghe được Tô An Tân nói, Tô An Ninh kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Tô An Tân, theo sau đơn giản nói, hắn sẽ không có việc gì, nhà hắn người sẽ bảo hộ hắn. Ta biết, phía trước hắn bên người đều có bảo tiêu đi theo, hơn nữa, ta cảm giác hắn cũng rất lợi hại. Tô An Tân đối với Tô An Ninh nói thầm nói, bất quá hắn nói qua không thích những cái đó bảo tiêu đi theo hắn, nói bởi vì như vậy luôn là giao không đến bằng hưu. Hắn còn nói quá ta về sau cũng sẽ rời xa hắn. Nói, tô an tân đánh giá một chút tô an ninh thần sắp nói, tỉ, ta còn có thể cùng hắn cùng nhau chơi sao? Nghe thế câu nói, tô an ninh lúc này mới nghiêm túc nhìn thoáng qua tô an tân, nàng này đệ đệ nói nhiều như vậy, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Nhìn chầm chầm tô an tân một lát, vẫn luôn nhìn đến hắn có chút đứng ngồi không yên thời điểm, tô an ninh mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi với ai giao bằng hữu ta sẽ không can thiệp ngươi, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Thiệu thư dương trong nhà tựa như ngươi xem trong tivi nhìn đến những cái đó nhà có tiền giống nhau. Hắn muốn đối mặt rất nhiều đồ vợ, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, có lẽ còn sẽ liên lụy ngươi. Như vậy ngươi còn muốn cùng hắn cùng nhau chơi sao? Ta tô an tân bị tô an ninh nói làm cho một ngốc, theo sau mới khô cả nói, ta đã biết. Ta không phải làm ngươi cách hắn xa một chút, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch. Mỗi người đều yêu cầu đối chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, nếu ngươi không thể cùng hắn lâu dài cùng nhau chơi, liền không cần tới gần, nếu không chỉ biết cho ngươi cho hắn mang đến lớn hơn nữa thương tổn. Nhìn Tô An tân vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Tô An ninh nhấp môi lại bỏ thêm những lời này. tỷ tỉ, tỉ ý tứ là nếu ta cùng hắn cùng nhau chơi, liền phải gánh vắt cùng hắn ở bên nhau chơi nguy hiểm, hơn nữa một khi bắt đầu. Liền không cần bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà dễ dàng không cùng hắn giao bằng hưu. Tô An Tân nghiêm túc tự hỏi Tô An Ninh nói. Không chỉ có như thế, ngươi cùng hắn giao bằng hưu tiền để còn phải ngươi có thực lực bảo vệ tốt chính mình. Tô An ninh gật đầu, nàng không thể vĩnh viễn bồi ở Tô An Tân bên người, chỉ có thể hảo hảo dạy hắn có thể bảo hộ chính mình bản lĩnh, cũng hy vọng Tô An Tân có thể nhiều minh bạch một ít làm người xử thế đạo lý. Nàng có thể tùy hứng làm bậy. Là bởi vì nàng có cường đại thực lực bảo đảm chính mình không bị người khác làm hại. Nhưng Tô An Tân không giống nhau. Hắn hiện tại còn không có đủ để bảo hộ chính mình năng lực. Thiệu Thư Dương thân phận không đơn giản. Nếu Tô An Tân cùng hắn giao bằng hữu, cố nhiên có chỗ dựa. Nhưng cái này chỗ dựa cho hắn nguy hiểm muốn xa xa lớn rất nhiều. Càng quan trọng là Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương ở bên nhau, càng khả năng sẽ trở thành Thiệu Thư Dương liên lụy, lâu dài. Di vãng. Thiệu Thư Dương cũng sẽ cùng Tô An Tân càng lúc càng xa. Bằng hữu, có đôi khi là yêu cầu ở bình đẳng điều kiện hạ mới có thể lâu dài đi xuống. Ra đây sẽ hảo hảo cố lên huấn luyện. Tô An Tân chấp nhất nhìn chầm chầm Tô An Ninh nói. Ấn! Tô An Ninh đáp nhẹ, nhìn Tô An Tân kiên định bộ dáng, mỉ môi, quả nhiên còn chỉ là cái tiểu hài tử. Thu hồi đặt ở Tô An Tân trên người tầm mắt, Tô An Ninh nghĩ hôm nay nhìn đến thiệu tử hằng. Trong lòng âm thầm kỳ quái, người này tướng mạo đảo cùng nàng gặp qua một người tương tự. Tướng mạo tương tự giả, xúc chi tất có tranh chấp. Thực mò, tổ an ninh liền đem cái này ý tưởng bức ra trong óc, mặc kệ thế nào, này hai người đều cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Bên kia, kinh khải công ty. Chính liên ở đem thiệu thi nhã đưa đến phim trường lúc sau liền nhanh chóng chạy về công ty. Lần này phong thần công ty tân đẩy ra tân nhân. Nàng còn phải trở về cùng công ty cao tầng hảo hảo thương lượng một chút. Mặt khác công ty còn hảo, nhưng phong thần công ty, kinh khải cao tầng nhất định sẽ cảm thấy hương thú. Quả nhiên, ở nàng hội báo thời điểm, kinh khải bên này sớm đã thu được tin tức. Người đảo không cần lo lắng, bọn họ cái này tân nhân, có cái gì ở chúng ta trong tay. Kinh khải xa giao bộ giám đốc Tiêu Bách đối với Trịnh Liên Cửi Thần Bí nói, người hảo hảo mang theo thiệu thi nhã liền hảo. Ta vừa mới ở phim trường xem qua, nàng kỹ thuật diễn thực không tồi, hẳn là trải qua hệ thống học tập. Chính liên lập tức vì chính mình nghệ sĩ nói tốt. Đầu điện đệ nhất danh có thể kém sao? Làm ta kỳ quái chính là, này phong thần tân nhân giống như là đột nhiên toát ra tới, cả người tư chất không thể so thiệu thi nhạc kém. Tiêu bách như suy tư gì nói, đỡ đỡ chính mình mũi gian mắt kính, bọn họ đi điều tra quá tô an ninh lai lịch, kết quả chính là đột nhiên toát ra tới. Như vậy chỉ có hai loại nguyên nhân. Một loại là tô an ninh thân phận không đơn giản, nhị chính là bị phong thần cấp che giấu. Bất luận là nào một loại, hắn chỉ có một loại cảm giác, tô an ninh thân phận có thể dùng để làm văn. Bất quá mặc kệ thân phận thế nào, hắn vẫn là nghĩ cách trước chở tô an ninh lại nói, lại đại vấn đề, phía sau có người đỉnh. Nàng hẳn là không phải học viện điện ảnh ra tới. Chị Liên khẳng định nói, nàng lúc trước vì chọn lựa nghệ sĩ. Học viện điện ảnh hảo một chút học sinh nàng nhưng đều xem qua. Không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi. Phong hạo cùng Chu vũ ngươi mang đều thực hảo, ta tin ngươi cũng sẽ đem thiệu thi nhã mang tốt. Tiêu Bách đối với Trịnh Liên ôn hòa nói. Yên tâm đi, Tiêu Tổng. Trịnh Liên đác, nói, ẩn hàm ái mộ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bách. Chờ Trịnh Liên rời đi sau, Tiêu Bách lấy ra di động bắt thông một cái giấy số. Buổi chiều, tả lập cùng tô an ninh nghỉ trưa qua đi. Liền đem Tô An Tân đưa đi cùng thiếu niên, theo sau xuất phát tiến đến phim trường. Buổi sáng thời điểm, Tô An Ninh đã đem hôm nay bộ phận quay trục xong. Buổi chiều, nàng cũng bất quá là nghe theo tả lập ý kiến tiến đến phim trường quan sát, bởi vì buổi chiều có tần vũ cùng đồng lâm hai người vai diễn phối hợp, dựa theo tả lập nói nói, hai người kia là vòng chung công nhận kỹ thuật diễn phái đại biểu. Nàng xem nói, cũng có thể học thêm chút đồ vật. Xe tới phim trường thời điểm. Giữa sân đang ở quay chụp Đồng Lâm cùng Tần Vũ vai diễn phối hợp. Ở kích chung, Tần Vũ đóng vai nhân vật là ma giới thái tử, làm lần này tấn công vu tộc thông xoái, mà Đồng Lâm còn lại là tiên giới một người Tiểu Tiên, lần này là bị kéo ra góp đủ số. Ở tam giới đối vu tộc như thế nào công kích đều không có hiệu quả thời điểm, tam giới liền phái đoàn người đến vu tộc Hoàng Cung làm nằm vùng, ý đồ ám sát tô an ninh sở đóng vai vu nguyệt, bởi vì chỉ có vu nguyệt đã chết giam giới mới có hủy vu tộc chi cơ. Tân Vũ vì lập công cung tiềm nhập đội ngũ bên trong, mà hắn bốn di tiến vào vu tộc hoàng cung bốn dĩ thực thuận lợi, liền kém trước mắt một chân là có thể lẻn vào vu nguyệt tẩm cung khi, lại bị đồng lâm cơ duyên xảo hợp dưới phá hủy, cuối cùng cùng đồng lâm hai người cùng bị pháy đến ngoại cung công tác, cùng vu nguyệt nơi nội cùng khoảng cách khá xa. Lúc này, Tân Vũ cùng đồng lâm quay chụp đúng là một màn này. Ở thánh nữ trong cung đương trị, yêu cầu chú ý tam điểm, một, tính, nhị, tinh, tam, tĩnh, phía trước hai điểm các ngươi đều thông qua, hiện tại các ngươi yêu cầu tiến hành chính là đệ tam hạng trắc nghiệm, tĩnh. Từ ta giọng nói rơi xuống thời khắc đó khởi, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không thể nói chuyện, kiên trì đến cuối cùng hai người có thể tiến vào thánh nữ trong cung hầu hạ. Chọn lựa người hầu vu giả hùng hậu thanh âm ở đây trung vang lên, từ trong thanh âm liền có thể nghe ra hắn cao thâm vũ lực. Đúng vậy ở hắn giọng nói rơi xuống hết sức, lại có vài đạo thanh âm giải rắc văng lên. Mà nghe được thanh âm, tên này vũ giả ánh mắt nhữ lại, lập tức nói, vừa mới người nói chuyện cho ta đứng ra. Nói xong, mấy cái thân ảnh đứng dậy, sắc mặt mang theo một tiếng mất mát, còn kém một cái. Vũ giả điểm điểm nhân số, ánh mắt sắc bén nói, nửa ngày cũng chưa nhìn đến có người đứng ra, thanh âm lạnh băng nói, nếu không đứng ra, các ngươi này một nhóm người đều đào thải. Những lời này vừa ra, đứng ở phía dưới người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ muốn ở trong đó tìm ra chân chính người nói chuyện giống nhau. Lúc này, ở trong đám người đồng lâm ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng, cuối cùng nhấc tay, ở vu giả nhìn qua lúc sau, chỉ chỉ bên người xui xẻo quỷ. Màn ảnh rơi xuống cái này xui xẻo quỷ trên người, đúng là tần vũ đóng vai ma giới thái tử. Tần vũ được thai bay vạ gió, ngoan tuyệt ánh mắt trực tiếp dừng ở đồng lâm trên người. Ở Tần Vũ tầm mắt hạ, đồng Lâm thân mình run run, run yên lặng mà túi đầu Ngươi, bước ra khỏi hàng Vũ giả mặc kệ mắc khác trực tiếp chỉ vào Tần Vũ nói T Vũ tất cả không cam lòng cũng chỉ có thể chạm bước ra khỏi hàng ra chọn lựa đội ngũ đội ngũ Trung đồng Lâm thở dài nhẹ nhõn một hơi may mắn nàng tìm một người vu hoan nàng muốn lập công lớn cứu mẫu thân không thể ở chỗ này bị đào thải nhưng ngay sau đó Vũ giả lại chỉ hướng nàng nói Người, cũng bước ra khỏi hàng, sau lưng cáo trạng tiểu nhân cũng không thể ở thánh nữ trong cung hầu hạ. Nghe được lời này, Đồng Lâm cả người ngốc tại tại chỗ, nửa ngày phản ứng lại đây, bước chân thong thả hướng tới một bên đội ngũ đi đến, đi ra vài bước, đối diện chính là Tần Vũ kia mang theo hung ác ánh mắt. Tập theo đinh giang một tiếng, một màn này dừng lại, chung quanh nhìn người sôi nổi hoàn hồn. Tần Vũ ca cùng Đồng Lâm tỷ thật là lợi hại a. Ánh mắt thực sinh động, Đó là, vòng chung công nhận kỹ thuật diễn phái, có thể không hào sao. Có hai người bọn họ ở đây, gia tình thật sự không cần nhọc lòng. Nghị luận thanh tức khắc ở đây chung văng lên. Tạ lập nhìn bên cạnh nghiêm túc nhìn tô an ninh, thấp giọng hỏi nói, ngươi cảm giác thế nào? Thực hào! Tô an ninh nghiêm túc gật đầu, Tân vũ cùng đồng lâm biểu hiện nàng xem ở đáy mắt, ở trước màn ảnh. Hai người cùng bình thường biểu hiện đều không giống nhau, đáp nặn ra tới chính là kịch trung nhân vật nhân cách. Điểm này, nhưng thật ra cùng nàng nhìn thấy quá ngụy Trang giả rất giống. Ngụy Trang giả là sát thủ chung đặc thù một loại người, bọn họ ngụy Trang thành những người khác, dẫu ở muốn ám sát đối tượng bên người, ở nhiệm vụ thành công sau, lạng yên không một tiếng động rời đi. Nàng từng có hạnh được đến quá đứng đầu ngụy Trang giả chỉ điểm, nhưng nàng không tính toán hướng phương diện này phát triển, cũng liền không thâm nhập học tập, mà là học điểm ra lông dùng để hành tẩu giang hồ. Hiện tại tới xem nói, Nàng có phải hay không đến đem lúc trước vứt trừ sau đầu nội dung cấp một lần nữa thu thập đi lên. Bất quả nói thật ra, giả lấy thời gian, ngươi cũng sẽ không so với bọn hắn kém. tả lập đệ thấp thanh âm ở tô an ninh bên thai cổ vũ nói. Ta muốn học tập hệ thống kỹ thuật diễn hóa, có thể giúp ta tìm cái lao sư sao. Tô an ninh hoàn hồn, đối với tả lập nói, như thế nào đem ngụy trang giả năng lực cùng kỹ thuật diễn hòa hợp nhất thể, nàng còn cần học tập. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Buổi sáng thời điểm, Tân Vũ liền cùng ta nói, ngươi kỹ thuật diễn tuy còn có thể, nhưng vẫn là có chút vấn đề, làm ta mang ngươi đi công ty trình diễn kỹ khóa, không cần mai một ngươi ở diễn kịch thượng linh khí, mà trừ kỹ thuật diễn khoáng ngoại, còn tính toán cho ngươi thượng mặt khác một ít trường trình học, đến lúc đó an bài hảo cho ngươi xem xem. Tạ lập bị tô an ninh như vậy nhắc tới, nhớ tới buổi sáng sự, vội vàng nói. Ấn. Tô An ninh khẽ lên tiếng, hướng tới nơi xa đang ở bổ trang Tần Vũ nhìn thoáng qua. kia một xương Tần Vũ tựa hồ cảm giác được Tô An ninh tầm mắt, hướng tới Tô An ninh nhìn lại đây. Hai mắt tương đối, Tô An ninh trong mắt mang theo khắc thường, Tần Vũ trong mắt còn lại là mang theo ám trầm. Đúng lúc này, tả lập di động tiếng chuông đột nhiên văng lên. Tả lập lấy ra di động, nhìn đến mặt trên cận tổng hai chữ, nhanh chóng chuyển được điện thoại. Mang Tô An ninh đến công ty tới. Điện thoại một chuyển được, liền nghe được Di động kia đầu cận sầm mang theo tử tính thanh âm. "Hảo, lập tức lại đây." Nghe xong, Tả Lập nhanh chóng nói. "Các đứt điện thoại." Tả Lập nhìn về phía Tô An Ninh, "An Ninh, cận tổng làm chúng ta hồi công ty một chuyến." Một lát, Tô An Ninh cùng Tả Lập hai người trở lại công ty sau liền tới rồi cận sầm văn phòng ngoại, gõ cửa, nghe được cho phép thanh âm sau, hai người đi vào. Vào cửa khi lại phát hiện văn phòng nội không ngừng cận sầm một người. Mà một người khác, tô an ninh cũng nhận được. Chương 24 Cận tổng Tà lập dẫn đầu kêu lên, mang theo tô an ninh thượng trước, tầm mắt dừng ở cận sầm bên cạnh nam nhân trên người. Trong lòng thầm nghĩ, trước mắt vị này sẽ là ai? Cận sầm hẹp dài đôi mắt hơi trọng, cười như không cười mà nhìn thoáng qua tô an ninh sau nói, ta bên cạnh vị này đó là kinh khải lớn nhất cổ phần khống chế người thiệu tử hằng Hắn hôm nay tới mục đích, chính là muốn thấy an ninh ngươi. Cận sầm nói ôm rơi xuống, tả lập nhịn không được đem tầm mắt quét về phía tô an ninh, an ninh nàng như thế nào sẽ nhận thức kinh khải ngươi. Có việc, tô an ninh tuy rằng nhìn chính là thiệu tử hằng chính là ánh mắt lại là đầu hướng cận sầm. Cận sầm thu được tô an ninh đầu tới tầm mắt, như một ông thanh tuyển ánh mắt thẳng tắc bắn về phía tô an ninh, buồn bã nói, thiệu tổng ý tứ là nguyện ý tiếp thu ngươi đi kinh khải. Cho ngươi thiêm hợp đồng đâu, là kinh khải S cấp hiệp ước, trừ cái này ra, còn sẽ tặng kèm ngươi nơi, xe, tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ giúp ngươi phó, như vậy hậu đãi điều kiện, không biết ngươi có hứng thú sao. Nếu có hứng thú nói, ta đâu, cũng sẽ không cường lưu ngươi ở phong thần, rốt cuộc, ngươi hướng chỗ cao đi sao. Cận Sâm nói nói tuy rằng những câu đều dựa vào hướng kinh khải, nhưng là lại không khỏi có thể nghe được hắn trong giọng nói bí mật mang theo uy hiếp. Tô An ninh đương nhiên minh bạch cận sầm ý tứ, hơn nữa, nàng cũng không có rời đi phong thần tính toán, nếu nàng hôm nay dùng bỏ, nhưng thật ra hai bên đều không lấy lòng. Thần xác chưa biến, Tô An ninh tầm mắt chuyển hướng thiệu tử hằng lúc này hắn chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa, thâm thuy ánh mắt nhìn chầm chầm vào Tô An ninh, lại không có dư thừa động tác, liền như vậy lẳng lạc nhìn, rõ ràng cái gì động tác đều không có, lại cũng làm người cảm giác được một cổ huy ác. Bị hai cái nam nhân dùng khắc uy hiếp phương thức nhìn chằm chằm, Tô An ninh tức khắc một trận vô ngữ, bất quá vô ngữ quy vô ngữ, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ánh mắt thẳng tóc mà nhìn về phía thiệu tử hằng nói, thiệu tổng, hôm nay sở làm bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần làm này đó, phong thần đối ta có ơn chi ngộ, ta vẫn như cũ tưởng ngốc tại phong thần. Tô An ninh nói vừa nói xong. Có thể rõ ràng nhìn đến cận sầm đối nàng đầu tới một đạo vừa lòng tầm mắt. Thiệu tử Hằng ánh mắt nhưng thật ra như cũ không một kia dao động, theo sau nhàn nhạt nói, nếu như vậy liền tính. Nói xong, thiệu tử Hằng từ trên sofa đứng lên, xem cũng chưa xem cận sầm liếc mắt một cái, trực tiếp liền đi ra văn phòng, mang đi còn có một thất thanh lánh. Thiệu tử Hằng đi rồi, cận sầm nhìn tô an ninh, tâm tình như là hảo vài phần đối với tô an ninh nói ngươi nhưng thật ra hiểu được lấy hay bỏ. Thiệu tử hàng tên kia, mấy năm nay không biết từ ta phong thần đào bao nhiêu người qua đi, tuy rằng người đào đi qua, nhưng bọn họ tiền đồ liền tính hủy hoại. Đương nhiên, chúng ta phong thần cũng có rất nhiều người bị đào qua đi, bọn họ tiền đồ đồng dạng hủy hoại, tuy rằng cùng hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta nhưng không nghĩ có người ở chúng ta chi gian bồi hồi không chừng. Cận xâm có chút lời nhắc nói, cùng thiệu tử hàng nội liễm bất đồng, Hàn ánh mắt chi gian mang theo toàn là trương dương. Tô An Ninh nhìn thoáng qua cận sầm, xem như minh bạch cận sầm trong lời nói ý tứ. Bất quà ý kìa nàng xem, cận sầm cùng thiệu tử Hằng đại khái là vừa địch vừa bạn quan hệ, này từ tướng mạo thượng liền có thể nhìn ra, phía trước nhìn ra hai người tướng mạo tương tự tất coi tranh chếp, hôm nay nhìn đến lúc sau mới phát hiện tướng mạo tương tự người kỳ thật cũng có thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Bất quá tóm lại tới nói. Này hai người đấu tranh, nàng một chút đều không nghĩ liên lụy đi vào, hai người đều không phải Phàm phu tục tử, người khác trộn lẫn nhập chỉ biết liên lụy tự thân. Cận Tổng còn có việc sao? Tô An Ninh tiếp tục nói. Ngay vậy, cận sầm khỏe môi gợi lên một mặt như có như không cởi nhạc, không có việc gì. Không có việc gì nói, chúng ta đi trước. Tô An Ninh mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Xin cứ tự nhiên. Cận sầm không chút để ý đáp. Tô An ninh không lại làm dư thừa động tác, xoay người liền mang theo tả lập nhanh chóng đi ra cận sầm văn phòng. Cận sầm nhìn nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt thú vị lại là càng thêm nồng hậu Ngay sau đó, từ một bên lấy ra một chồng văn kiện, không chút nào để ý ném ở trên bàn, mặt trên rõ ràng là tần vũ cùng Tô An ninh hai người từ nhà An ra tới mãi cho đến lên xe ảnh chụp Cận sầm cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là có nhân thủ chung nắm có này đó ảnh chụp còn tàng như vậy khẩn. Ở bọn họ bác bỏ tin đồn lúc sau lại phát ra tới, không thể nghi ngờ chỉ là chứng thực tô an ninh cùng tần vũ quan hệ phỉ thiện. Này đối tô an ninh sự nghiệp là hủy diệt tính đả kích, có lẽ, rất dài một đoạn thời gian nội, tô an ninh trên người chỉ có thể dán lên mượn tần vũ thượng vị nhãn. Thiệu tử hàng ý tứ là đem mấy thứ này đưa lại đây, coi như thành là thế chấp tô an ninh hôm nay đối hắn trợ rút. Bất quá là hắn lâm thời này lòng tham muốn thử một chút tô an ninh. Kết quả làm hắn thực vừa lòng. Ha ha, đến nỗi thiệu tử hằng còn ân tình này, hắn liền thế bình yên nhận lấy đi. Vừa ra tới, tà lập lại là nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới một người khác sẽ là kinh khải lao tổng, cùng cận sầm giống nhau tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chẳng qua thật sự quá thần bí. Người ở bên ngoài xem ra, kinh khải vẫn luôn là từ này xã giao bộ giám đốc tiêu bách một tay chủ đạo. Bất quá! Hôm nay nhìn thấy thiệu tử hàng sự, ra tổng tài cửa văn phòng cũng nên đã quên. Nhìn về phía bên cạnh tô an ninh nói, tuy rằng cận tổng nói tùy ý, nhưng nói thật là thật sự, kinh khải cùng phong thần tuy rằng là đối thủ, nhưng luôn luôn đều là quang minh chính đại tranh, mà muốn đi ăn máng khác người cơ hồ đều bị này hai nhà công ty làm hỏng cái sạch sẽ. Tả lập nên may mắn tô an ninh vừa mới để được kia dụ hoặc. Người như thế nào sẽ cùng thiệu tổng nhận thức? Do dự mà, tà lập bắt đầu mở miệng do hỏi Là thiệu thư dương nhị thúc Tô an ninh đáp Chính là hôm nay kia tiểu hải tử Tà lập kinh ngạc nói Ấn Nghe vậy, tà lập càng kinh ngạc An ninh nàng chẳng qua ở hiện trường bồi một chút Thiệu thư dương, thiệu tử hàng liền tới cửa tới Tô an ninh minh bạch tà lập kinh ngạc Nhưng nàng lại không tính toán giải thích đối phương nghi hoặc Nhìn nhìn trong tay thời gian Tô an ninh nhìn về phía tà lập Đưa ta đi cổ phố đi. Nga. Tả lập đáp lời, thần xác bên trong mang theo bất đắc dĩ, tô an ninh đây là lại muốn đi đoán mệnh. Thật không biết tô an ninh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hảo hảo phát triển chính mình diễn nghệ con đường, sẽ so đoán mệnh kém sao. Tuy rằng không hiểu, nhưng tả lập vẫn là tôn trọng tô an ninh ý kiến, lái xe đưa tô an ninh tới rồi cổ phố đoán mệnh cửa hàng. Tới cổ phố thời điểm, tô an ninh ngồi ở bên trong xe. Lại nhìn đến có mấy người dơ thẻ bài ở bên ngoài trở. Xuống xét khi những người này lại là lập tức dũng đi lên. Ta lập phản ứng lại đây, nhanh chóng che chở tô an ninh. Đại sư, ta là người phân A. Giúp ta ký cái tên đi. Đại sư, người ảnh sân khấu ra tới, thực mỹ A. Ta nhất định sẽ hảo hảo chú ý ngươi. Đại sư, trung quanh không ngừng truyền đến từng tiếng hưng phấn thanh âm, thậm chí... Còn có người cầm di động nhắm ngay tô an ninh chụp lên. Vượt 5 ải, chém 6 tướng, tà lập rốt cuộc bình yên đem tô an ninh đưa vào cửa Hà Nội. Thế nào? Kiến thức tới rồi đi. Tà lập thở dài nói, bất quá trong lòng hơi hơi mà vẫn là có chút vui vẻ, thế nhưng có fans đã đuổi tới nơi này tới. Tô an ninh một mặt, nhìn bên ngoài còn dơ thẻ bài vẻ mặt hương phấn fans, còn có một ít lại đây xem náo nhận người. Lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là danh nhân hiệu ứng. An ninh, ngươi cuối cùng tới. Lúc này, từ lao cũng đã đã đi tới, nhìn tô an ninh, nhịn không được xoa xoa chính mình trên đầu mồ hôi mỏng, này bên ngoài một đợt một đợt fans, cũng làm hắn có chút ăn không tiêu a Hắn cũng không nghĩ tới tô an ninh theo như lời có việc phải làm là đi đương nghệ sĩ. Mấy ngày nay, hắn ứng phó này đó xem náo nhiệt fans cũng thành hạng nhất hàng ngày công tác. May mắn! Này đó fans quy thuật tới, vẫn là không ảnh hưởng đến hắn ngày thường công tác. Bất quá, sắp tới, theo tô an ninh danh khí càng lúc càng lớn, fans tới chính là càng ngày càng nhiều, khác đảo không sợ, liền sợ ảnh hưởng đến cửa hàng bình thường công tác. Hắn hiện tại liên hệ một ít đều là kinh đô một ít nổi danh kẻ có tiền, nếu gặp phải phóng viên cùng fans, đến lúc đó nhưng không dễ làm. Này đó tình huống, ở đêm tô an ninh thỉnh nhập văn phòng lúc sau, liền nhất nhất nói. Nghe xong, Tô An Ninh đem tầm mắt đầu hướng về phía Tả Lập. Tả Lập thu được Tô An Ninh xin giúp đỡ tầm mắt, tức khác cảm thấy cơ hội tới. Thanh Thanh nghiêng đầu, Tả Lập kiến nghị nói, "Theo ta thấy, ngươi không bằng đóng này cửa hàng, hiện tại ngươi chỉ là vừa mới có một chút mức độ nổi tiếng, nếu là ngày sau, mức độ nổi tiếng càng cao lúc sau, nơi này fan chỉ biết chỉ nhiều không ít, cho nên, nơi này cửa hàng ngươi là không thể tới." Nhìn một bên Tử Lao biến hóa thần sắc, Tạ lập theo sau tiếp tục nói, nếu ngươi nơi này vốn là sửa lại kinh doanh hình thức, tìm ngươi đoán mệnh nhân thân phân không bình thường, không bằng chuyển minh vì ám, ta xem này cửa hàng phía sau cũng có sân, không bằng liền tại đây phía sau vì những người đó đoán mệnh, như vậy đã bảo đảm bí ẩn tính, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh ý, các ngươi cảm thấy như thế nào. Đưa ra này kiến nghị cũng là tạ lập trải qua thận trọng suy xét, hắn xem như xem minh bạch. Tô an ninh căn bản là không có khả năng từ bỏ đoán mệnh, hơn nữa, đoán mệnh cũng có thể cấp tô an ninh mang đến chỗ tốt, như vậy hắn liền không bài xích điểm này, mà muốn bắt đầu giúp tô an ninh mượn từ đoán mệnh điểm này tới tiến hành càng tốt phát triển. Giới giải trí nội vẫn là có không ít người tin tưởng đoán mệnh loại sự tình này, chỉ cần tô an ninh bản lĩnh được đến tán thành, mượn từ đoán mệnh có lẽ có thể mở rộng không nhỏ nhân mạch, giống như là hiện tại tam giới đoàn phim giống nhau, trừ bỏ tần vũ. Những người khác ở đoàn phim thời điểm đối Tô An Linh nhưng đều là gương mặt tươi cười mà chống đỡ. Ở trong lòng càng muốn, tạ lập càng cảm thấy đáng tin thậy. Phía trước lo lắng Tô An Linh quá mức để ý đoán mệnh mà xem nhẹ diễn kịch lo lắng tại đây một cái chấp mắt lập tức nhanh chóng lui đi. Từ lao, ngươi cảm thấy thế nào? Tô An Linh nghe xong, nhưng thật ra cảm thấy được không, lại vẫn là do hỏi từ lao ý kiến. Có thể. Chú ý này thực hảo. Từ lao đáp lời, cao hứng nói, đem tán thưởng ánh mắt đầu hướng tạ lập. Tạ lập thản nhiên tiếp thu, ở dưới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là đầu còn chuyển bất qua công tới, còn có thể hôn đi xuống sao. Chủ ý quyết định hào lúc sau, từ lao lập tức liên hệ hôm nay muốn tới khách nhân, hướng bọn họ yêu cầu muốn rời đi địa điểm. May mà, điện thoại kia đầu mấy người đều đồng ý từ lao nói, có thể càng ấn ấp, lại bán một cái có bản lĩnh đoán mệnh sư một thân tình. Bọn họ không đáp ứng mới giả Hạ quyết tâm lúc sau Từ lao trong lòng tính toan khai Này cửa hàng là không thể làm đoán mệnh dùng kia hắn liền tùy tiện bãi vài thứ bán đi Thuê cho người khác nói Phía sau sân cũng không hảo phong bế Hắn bận rộn thời điểm Vừa vặn tốt có thể thỉnh lục tấm kia tiểu tử nhìn cửa hàng Tiểu tử này gần nhất cầm tiền lương ngốc trường học làm việc Có phải hay không quá nhẹ nhàng Một lát sau Đóng cửa hàng Từ lao ở phía sau sân dẫn cái thứ nhất khách nhân tiến vào đại sảnh, ở tô an ninh châu ngồi trước mặt ngồi xuống. Mà tả lập thì tại một bên tò mò mà nhìn chầm chầm tô an ninh cùng vị khách nhân này hỗ động, đây là hắn lần đầu tiên thấy tô an ninh cùng khách nhân mặt đối mặt đoán mệnh, nhìn không trước mắt nhìn, sợ bỏ lỡ một phần một hào. Đại sư, như thế nào? Ngôi định rồi, ở tô an ninh đánh giá một lát sau, người tới khẩn trương hề hề mở miệng nói, mấy ngày này. Hắn chính là xui xẻo tốt đỉnh, hắn cũng đi địa phương khác tính quá, cũng thử qua rất nhiều biện pháp, đã tới rồi cùng đường nông nỗi, gần nhất nghe nói có người tính thực chuẩn, lại là bằng hưu giới thiệu, hắn này không vội vội vàng tới. Người chân núi tăng vọt, thẳng quán ấn đường, xác nhuận, nhưng được gọi là thành lợi liền, nhưng chân núi kỵ đoạn, hãm thiếu, phá. Người chân núi chỗ có hai điều hành văn, một thâm một tiện, thuyết minh ngươi trong cuộc đời sẽ có hai lần một lớn một nhỏ nguy hiểm. Văn thâm chủ nguy hiểm đại, văn thiển chủ nguy hiểm tiểu, thiển văn ở phía trước thả hiện ra khôi phục xu thế, thuyết minh ngươi tiểu kiếp đã qua, mà thâm văn gần nhất có mở rộng chi thế, thuyết minh nguy hiểm bước tiến, gần đây, ngươi hẳn là đại thai tiểu khó không ngừng, chờ đến ứng kiếp ngày, đại khái sẽ có sinh mệnh chi nguy, nặng thì chết, nhẹ thì trọng thương nằm trên giường. Tô an ninh quan sát nam nhân một lát sau mới mở miệng nói, mà nàng nói vừa xong. Ngồi ở trước mặt hắn nam nhân đúng là vẻ mặt kích động, lập tức đối với Tô An ninh mở miệng nói, Đại sư, ngươi nhưng đến giúp giúp ta. Ta không giúp được, chuyện này là chính ngươi trọc hạ. Tô An ninh nhàn nhạt nói, ngươi đã làm cái gì tổn hại âm đức việc, đây là ngươi ứng tiếp cho dù lần này vượt qua, lúc sau vẫn là sẽ có tân thai họa Đoán mệnh một chuyện, ba phần trời sinh, 7 phần nhân vi, cố nhiên, trước mắt người này có lớn nhỏ thai nạn. Nhưng nếu hắn có thể nhiều làm một ít chuyện tốt, hai họa không khỏi không thể đại sự hóa việc nhỏ hóa tiểu, nhưng cố tình người này đã làm không ít hại người mà chẳng lích ta sự, tướng từ tâm sinh, hai họa ứng kiếp chỉ biết càng lúc càng lớn. Đại sư, người giúp giúp ta, bao nhiêu tiền ta đều cấp, 10 vạ, 50 vạ, 100 vạn Chỉ cần có thể cứu ta mệnh, ta bao nhiêu tiền đều cho người. Nam nhân một chút đều không cảm thấy Tô An ninh nói nói chuyện giật gần, những cái đó đại sư cũng là nói như vậy, có chút cho hắn một ít chống đỡ thai họa đồ vật, bởi vì này duyên cớ, hắn mới có thể né qua vài lần nguy hiểm, nhớ tới trong khoảng thời gian này nổ hết thảy, hắn lòng có sợ hãi. Người sắp tới đã làm chuyện gì? Tô An ninh lánh đảm nói, nàng đến phán đoán một chút người này có đáng giá hay không rút. Sắp tới, nam nhân nghiêm túc tự hỏi lên. Theo sau ớp đúng nói, ta nhìn chúng bắc khu vùng ngoại ôm một ngọn núi, tính toán ở nơi đó tạo phòng ở, trong núi có chút nhân ra phần mộ tổ tiên ở nơi đó, ta làm người đảo. Sơn là hắn mua, hắn đảo không bình thường sao. Nhưng từ hắn đào lúc sau, toàn bộ số phận đều biến kém, vài nét bút sinh ý liên tiếp thất bại, sinh mệnh an toàn lại có uy hiếp. đào lúc sau đâu? Tô An Ninh tiếp tục nói. Đưa đến nhà bọn họ. Ta làm không đúng sao? Nam nhân dối dám hỏi. Nếu chỉ là chuyện này nói, đảo còn có thể cứu chữa địa phương. Tô an ninh nghĩ nghĩ sau nói. Thật sự. Nam nhân kích động nói. Đã nhiều ngày nếu là phương tiện nói, ngươi ở chỗ này trước chủ hạ, sau đó gọi điện thoại làm ngươi nhi tử tự mình tới cửa đi xin lỗi, hơn nữa vì bọn họ mua cái phong thủy tốt mộ địa, làm cho bọn họ chủ đi vào. Tô an ninh nhất nhất dặn dò nói. Muốn ở nơi này. Không có làm hảo những cái đó sự, ngươi vừa ra khỏi cửa câu nói kế tiếp tô an ninh chưa nói xong, nhưng nam nhân đã minh bạch tô an ninh ý tứ, theo sau lập tức gật gật đầu. Hảo, hảo, ta liền ở nơi này, nếu là đến lúc đó ta bình yên vô sự, ta nhất định sẽ bao cái đại hồng bao cho ngươi. ân Tô an ninh đáp nhẹ nói, không cần bạch không cần. Từ trong đại sảnh ra tới, này nam nhân liền đi theo từ lao bước chân đi phòng, đương trường. Nam nhân cho từ lão một tuyệt bút tiền làm rừng chân phí cùng tiền cơm, từ lão mặt cười cùng cúc hoa dường như. Mà thức mau, còn thừa bốn cái đoán mệnh người tô an ninh thực mau liền tính xong rồi, cơ hồ đều không có gặp được giống cái thứ nhất như vậy không xong tình huống. Những người đó cũng thực vừa lòng đi rồi, ở trên bàn trực tiếp để lại bốn chương. từ lão xem qua lúc sau, phát hiện trong đó có rất nhiều năm vạn đến 10 vạn không đợi Đương mức ra tới sau. Một bên tả lập đã hoàn toàn bị chấn trụ, này đoán mệnh thế nhưng còn như vậy kiếm tiền. Đương nhiên, so với đương hồng Minh tinh thông cáo phí là cái số lượng nhỏ, nhưng so với tuyệt đại đa số người tới nói, tuyệt đối là giá trên trời A. Chủ yếu là, nay tiền kiếm quá nhẹ nhàng, 5 người, cũng phí không được an ninh bao nhiêu thời gian đi. Lại nghĩ đến tô an ninh vừa mới kia gần như là thần kỹ thiết khẩu ngắt lời, tả lập đã bội phục ngũ thể đầu địa Hôm nay mệnh tính xong rồi, chúng ta đi thôi. Tô An ninh nhìn tả lập khiếp sợ bộ dáng, đắc. ân Tả lập gật gật đầu, mang theo Tô An ninh ra nhà ở. Lên xe, tả lập hoàn hồn, đột nhiên chuyển hướng xe sau Tô An ninh nói. An ninh, nếu ngươi tính như vậy chuẩn, muốn hay không giúp ta tính tính. Ngươi, nếu là nhiều thai nạn nói, ta sẽ không làm ngươi cho ta người đại diện. Tô An ninh thực thành thật nói. Ngay vậy Tả lập nhìn thoáng qua bình tĩnh tô an ninh, khỏe miệng vừa kéo, nàng nói cách khác, cùng cai ý tứ, người khác nghe xong cũng thoải mái à. Như thế nào liền như vậy bất cận nhân tình đâu. Nhận mệnh lái xe, trực tiếp khởi động xe, đi trước cung thiếu niên đi tiếp tô an tần. Vừa mới mang theo tô an Tân cùng tô an ninh về đến nhà, tả lập lập tức liền nhận được một chiếc điện thoại. Tiếp xong điện thoại, tả lập lập tức hướng tới tô an ninh nhìn thoáng qua, an ninh, đã xảy ra chuyện. Chương 25. Đã xảy ra chuyện. Nhìn tà lập thân sắc, tô an ninh bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Nghe vậy, tà lập lấy ra di động, ấn ra một cái trang web lúc sau, đưa điện thoại di động để tô an ninh, có một cái quyền uy báo chí ra mặt nghi ngờ người, chính là cái này. Giải trí bắt quái bạo bạo bạo là giới giải trí nội tương đối có quyền uy một nhà giải trí báo chí. Theo tân truyền thông giải trí đã đến, nhà này giải trí báo chí khai triển giải trí trang web. Giải trí Weibo, giải trí diễn đàn. Chờ một ít liệt trên mạng giới giải trí truyền thông Bắc Quái, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho phong trào, tuy rằng mặt sau có mặt khác báo xã cùng phong, nhưng giải trí Bắc Quái bạo bạo bạo sớm đã đặt nó ở giải trí Bắc Quái vòng bá chủ địa vị, từ nó trong miệng tin nóng ra tới giải trí tin tức nhất định là mới nhất, hơn nữa chính xác suất cũng là cực cao, cho nên được đến không ít người xem khẳng định, mà nó, hôm nay đầu mâu chỉ hướng ngươi. Tả lập cũng minh bạch Một cái giàu có thanh minh báo chí vô luận trước kia nhiều trong sạch, nhưng đến mặt sau, sau lưng nhất định sẽ có tiền tài giao dịch. Giải trí bắt quái bạo bạo bạo đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng đối phương người thao túng minh bạch chính là, bọn họ lựa chọn sử dụng đều một ít bị từ bỏ nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc là sau lưng ở cường đại thế lực bức bách người, chỉ cần hắn tung ra một ít, kế tiếp sẽ có người châm ngòi thổi gió, hắn chỉ cần tọa ủng chỗ tốt mà thôi. Giờ phút này tả lập cũng ở vì Tô An Ninh nọc lòng, hắn thật sự không biết là ai sẽ lớn như vậy bút tích đối phó Tô An Ninh. Này không phải đại sự không ổn là cái gì. Nhìn tả lập đối cái này báo chí kiên kỵ, Tô An Ninh đem tầm mắt chuyển hướng về phía di động, cầm đầu tin tức đầu để thình lình chính là nàng. Bái một bái phong thần tân nhân Tô An Ninh. Nay một kỳ, tiểu biên đem mục tiêu định ở phong thần đột nhiên toát ra Tô An Ninh trên người, vốn là rất tin tưởng phong thần ánh mắt. Nhưng là tế cứu lúc sau, lại phát hiện này tô an ninh trên người thật đúng là có không ít làm người phun tào điểm. Cầm đầu chính là này vì thượng vị không chết thủ đoạn, tế cứu nàng thượng vị xử còn phải truy cứu đến hơn 10 ngày trước. Khi đó một cái vong hữu thượng truyền hai tắc đoán mệnh video, video vừa ra tới, tỷ lệ cơ lạc bạo tăng, làm video vai chính. Tô an ninh thành công tiểu phát hỏa một phen, bất quá, đó là vong hồng cấp bậc rực rỡ, nhưng không nghĩ tới. Tô An Linh thực mau liền bắt đầu tự mình marketing, dùng ấy bù tài khoản bắt đầu thượng truyền đoán mệnh video lấy bác gia vị. Các người lại nhìn một cái những cái đó video phía dưới bình luận, thực dễ dàng là có thể nhìn ra là này vì nổi danh mà thuê thủy quân. Trong đó còn không thiếu không ít giới giải trí đại vế bù hào, làm luôn luôn chú ý giới giải trí phóng viên giải trí, ta nhìn. Đến thời điểm liền cực kỳ khiếp sợ. Một người bình thường có thể dẫn phát nhiều như vậy giới giải trí đại vệ hảo tôn xuống sao? Phía sau không ai ta là không tin. Vì thế, ta liền chú ý nổi lên Tô An Ninh vị này đoán mệnh đại sư, quả nhiên, ở mười mấy ngày sau, Phong Thần công ty nên đón hải tuyển. Hiện tại, mọi người đều đang nói, Phong Thần giải trí năm nay tân vào nhiều như vậy tân nhân, vì cái gì những người khác không được, liền cố tình phải tiến hành hải tuyển. Ở chỗ này, ta không thể không để một người Đó chính là đương hồng siêu sao tần vũ, lần này hải tuyển đó là từ tần vũ cùng đạo diễn Đinh Giang cùng nhau tuyển định, hốn hồ, tiểu biên. Nghe nói, ở hải tuyển phía trước, giới giải trí nội cũng có cái tân nhân từng đi thử kinh quá, Đinh Giang đạo diễn tỏ vẻ tán đồng khi, lại bị tần vũ phủ định hoàn toàn, nhân vật này vì ai mà lưu đại gia hẳn là cũng có suy đoán. Đến nôi chứng cứ lâu ra, tiểu biên không thể không cung cấp một chương ảnh chụp Này bức ảnh chính là hải tuyển chức thần vũ từng bí mật đi trước cổ phố đoán mệnh phu nơi đó chính là tô an ninh nổi danh vận đỏ trước quay chụp video nơi phát ra mà. Hình minh họa. Cuối cùng còn cần nói rõ một chút chính là, bởi vì phía trước tô an ninh đoán mệnh video nguyên nhân, không ít phên sở này với bù hạ xương này vì đại sư, nếu nàng có bản lĩnh tiểu biên không lời nào để nói, chính là sự thật đâu. Hôm nay tiểu biên tham viếng cổ phố đoán mệnh cửa hàng thời điểm. Thế nhưng phát hiện nơi đó đóng cửa ngừng kinh doanh, có thể tưởng tượng, Tô An ninh có lẽ thật là cố ý nương đoán mệnh tới hấp dẫn các vong hưu chú ý, đến nỗi kia bấy bù thượng đoán chữ, tiểu biên có thể chỉ lộ một cái sẻ bạ đoán chữ đi bên trong đại sư cũng rất nhiều a Lần này bài đến nơi đây, nếu có tân tin tức, tiểu biên sẽ tiếp tục theo vào. Quả nhân A. Vẫn luôn liền cảm thấy không thích hợp, nơi nào có như vậy tuổi trẻ đoán mệnh đại sư. Khi đó nhìn đến đoán mệnh video thời điểm cảm thấy hào chơi, đến sau lại, liền cảm giác có chút âm như luận. Ha ha, đoán mệnh loại sự tình này, đương cái vui vừa nghe một chút liền tính. Ta đảo cảm thấy không sao cả, dù sao tô an ninh cho ta cảm giác khá tốt, cái kia thánh nữ nhân vật diễn rõ ràng khá tốt. Nói lên video, tổng cảm giác lần này phong thần công ty thực nóng đội, lúc này mới vừa mới vừa bắt đầu quay, liền đem ngoài lề thả ra. Hán tưởng phùng tô an ninh tưởng phùng điên rồi sao? Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Á á á, làm gì muốn nhắc tới nhà của chúng ta tần nam thần, nữ nhân này từ đâu ra lăn nào đi hảo sao? vi hồng, điên rồi. Đủ loại màu sắc hình dạng bình luận ở tin tức phía dưới lấy nổ mạnh thức phương pháp ở tăng trưởng trong đó đầy hứa hẹn tô an ninh người nói chuyện, nhưng lại là ít đòi mấy người. Mà ở ngay sau đó, Tô an ninh lại bỗng nhiên chi gian phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực ở nhanh trong sói mòn, thần xác chợt biến đổi, chẳng lẽ phên giá trị dao động đối nàng linh lực sẽ có ảnh hưởng. Người cũng đừng quá nhọc lòng, loại sự tình này công ty còn có ta sẽ nghĩ cách xử lý. Nhìn tô an ninh đột biến thần sắc tả lập mở miệng an ủi nói. An ninh vừa mới mới vừa tiến giới giải trí, thế nhưng liền trọc phải như vậy một cái có quyền uy báo chí. Người giúp ta viết cái tự có thể chứ. Nghe được tả lập nói, tô an ninh thần sắc trở nên bình tĩnh, chẳng lẽ hôm nay phát sinh sự chính là nàng ngày đó cảm ứng được hòa sao? Tù. Người vây trong đó, bốn bể thụ địch, tình cảnh gian nàng cũ. Viết cái gì tự. tả lập có chút mơ hồ nói, tình huống này đều như vậy nguy cơ, an ninh nàng còn có tâm tư đặt ở mặt khác mặt trên. Viết cái tù tự. Tô an ninh nói, đã từ một bên lấy ra giấy bút đưa cho tả lập. Tà lập nhìn tô an ninh tư thế, loang thoáng đoán được cái gì, lập tức dựa theo tô an ninh phân phó viết xuống tô an ninh sở yêu cầu tự. Thực mò, tà lập liền trên giấy viết xuống một cái tu tự, viết xong, có chút thấp thỏm nhìn tô an ninh nói, thế nào? Lần này nguy hiểm không? Còn có thể đi, người cuối cùng một hành không có đem người toàn bộ vây quanh lên, thuyết minh còn có chuyển cơ. Tô an ninh đúng trọng tâm nói, đã có chuyển cơ, đảo không cần nàng dùng nôn linh chi lực. Nghĩ đến vừa mới sói mòn linh lực, trong lòng đột nhiên thấy đau lòng. Bất quá, chuyện này cũng làm nàng minh bạch, về sau đến hảo hảo yêu quý chính mình phèn Một khi sói mòn, nàng linh lực đã có thể cũng không có. Chỉ là có điều chuyển cơ, vậy ngươi thanh danh có thể hay không chịu ảnh hưởng, có biện pháp gì không phá giải. Tà lập vội vội vàng vàng nói, chút nào không nhận thấy được hắn đã đem hy vọng ký thác ở tô an ninh trên người. Có lẽ, đây là liền làm gần mực thì đen. Gặp qua Tô An Ninh bản lĩnh sau, hắn đã cực kỳ tín nhiệm Tô An Ninh. Nghe được tả lập nói, Tô An Ninh nhưng thật ra kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô An Ninh. Muốn nói phía trước, tả lập đối nàng đoán mệnh là cầm bán tín bán nghi thái độ, lần này nhưng thật ra tin nàng. Ổn ổn tâm thần, Tô An Ninh tiếp tục nói, dựa theo ngươi viết tự tới xem đâu. Chứ bỏ có chuyển cơ ở ngoài, mặt khác bởi vì còn sẽ có người hỗ trợ phá vây. Kết quả đâu? Này tin tức kết quả là Không thành khí hậu. Tô An ninh chắc chắn mở miệng nói. Nghe vậy, ta lập tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngươi nói như vậy, ta lập tức liền cảm thấy nhẹ nhàng. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại là tiếp tục nói. kia có người hỗ trợ vẫn là yêu cầu người hỗ trợ. Ta đi trước công ty hỏi một chút tình huống. Công ty xã giao bộ hẳn là sẽ làm ra phản ứng. Ngươi trước tiên ở trong nhà chờ xem. Đến lúc đó yêu cầu ngươi phối hợp ta lại liên hệ ngươi. Không cần. Tô An ninh ngăn cả nói. Vì cái gì? Tà lập nhữ mày hỏi lại. Tô An ninh làm cho tà lập mặt đem tay đặt ở tà lập viết tu thượng. Buồn bã nói, người góc trái phía trên bởi vì viết quá cấp, có rảnh, thả bởi vì bút pháp nguyên nhân, có chết điểm. Cái này thông phòng môn, mà xuống đầu một hoành hướng nội, thuyết minh môn là ở trong phòng bị đóng lại, người nào có thể ở ngươi phòng ở nội đóng cửa lại. Đương nhiên là người một nhà. Này thuyết minh lúc này đây ta nguy cơ là người một nhà làm. Người một nhà. Tạ lập khiếp sợ, cái nào người một nhà sẽ lấy tô an ninh tinh đồ nói giỡn. Người gọi điện thoại hỏi một chút cận tổng đi. đem ta vừa mới cùng ngươi nói nói cho hắn. Tô an ninh cảm thấy chuyện này chỉ sợ cùng cận sầm thoát không được căn hệ. Ý của ngươi là chuyện này cận tổng làm. Tạ lập nghi hoặc nói, theo sau ở tô an ninh tầm mắt hạ, lấy quá tô an ninh trong tay di động. Bắt thông cận sầm di động. Một tá qua đi, điện thoại lập tức đã bị bắt thông, giống như là ở chuyên môn chờ cái này điện thoại dường như. Tả lập nhìn thoáng qua tô an ninh, đối với điện thoại kia đầu cận sầm nói, cận tổng, là ta, tả lập. Có việc. Điện thoại kia đầu chuyển đến cận sầm lười biếng thanh âm, lại làm tả lập trong lòng ngảy dự. Định định tâm thần, nhỏ giọng nói, giải trí bắt quái bạo bạo bạo báo xã ở trang ép thượng đầu để cận tổng biết không. ta biết Nghệ sĩ nhà ngươi lúc này là cái gì phản ứng? Nghe vậy, tà lập thở nhẹ một hơi, đối với kia đầu cận sầm một hơi nói, an ninh chắc hạ tự, sau đó nói chuyện này có khả năng là người một nhà làm, mà người này rất có khả năng là cận tổng. Bên trái lập nói xong vài giây nội, điện thoại kia đầu cận sầm bảo trí rất dài một đoạn thời gian chờ mặc. Bên trái lập đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm, cận sầm ở kia đầu cười. Mắt lạnh Trung mang theo trầm thấp thanh âm chầm dãi từ di động kia đầu chuyển đến, nghệ sĩ nhà ngươi đoán mệnh bản lĩnh thật sự là cao. Nơi nào nơi nào? Tả lập khiêm tốn nói, ngay sau đó, lại lăng ở tại chỗ, thế nhưng thật là cận xâm làm. Ngay sau đó, vội vàng truy vấn nói, cận tổng, vì cái gì muốn làm như vậy? Đoạn tuyệt đường lưu lại xuống ra, nếu là lần này chúng ta không chủ động, lúc sau tuân ra tới, càng sẽ đem nàng lộ bị hủy bởi trường thành. Một khi đã như vậy, sao không đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay? Cận sầm phong khinh Vân Đạm nói, hắn làm như vậy cũng chỉ bất quá là lâm thời nảy lòng tham thôi. Có thiệu tử hàng hôm nay đưa tới tần vũ cùng tô an ninh ảnh chụp hắn không thể không hoài nghi, Kinh Khải trong tay còn nắm có mặt khác bất lợi với tô an ninh tư liệu. Mà này đó, là tô an ninh dễ dàng nhất bị người lên án địa phương, bọn họ trước đưa ra, nếu mặt khắc công ty thật sự có liêu thế tất sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, hắn cũng hảo mượn cơ hội nhìn xem, rốt cuộc có mấy nhà giải trí công ty đối với nhà hắn nghệ sĩ. Đến nỗi hậu kỳ tẩy trắng, rất đơn giản, hết thể đua thực lực nói chuyện. Tổ an ninh kỹ thuật diện thực lực có thể được đến tán thành, đoán mệnh thực lực. Càng không cần hắn nói, nghe cận sầm nói, tả lập xứng suốt, theo sau nhanh chóng phản ứng lại đây, để thấp thanh âm nói, kia kế tiếp cận tổng có cái gì an bài. Nếu là cận sầm không an bài nói, hắn liền phải làm ra an bài, nghe xong cận sầm nói, hắn liền phản ứng lại đây đối phương tính toán, như vậy làm theo cách trái ngược cách làm hắn phía trước cũng làm quá, nhưng là nguy hiểm cực đại, cho hắn, hắn cũng sẽ không tha ở tô an ninh trên người nếm thử. Nhưng nếu công ty làm, hắn phải làm tốt kế tiếp chuẩn bị. Ta an bài một cái phát song trực tiếp tóc sâu, thời gian định tại hậu Thiên Cận sầm đáp Hậu Thiên Tà lập nỗ lực nghĩ nghĩ, thực mau căn cứ thời gian nghĩ tới một tiết mục nói chuyện trời đất, nghĩ vậy đương tiết mục trình độ. tả lập ở trong lòng yên lặng gật gật đầu. Cận tổng, ta hiểu được, ta sẽ an bài tốt. tả lập nói, lấy ra kim bài người đại diện tiêu chuẩn, tại đây hai ngày, hán tuyệt đối sẽ không làm chuyện này nhiều sinh chi tiết. Ấn. Cận sâm thấp thấp lên tiếng, theo sau cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, cận sầm thân mình sau này một hợp dựa. Đem chân đặt tại bàn làm việc thượng, cầm di động, soát tô an ninh ẩy bổ thượng lúc này bình luận. Nhìn những cái đó xưng hô tô an ninh đại sư bình luận, nghĩ đến tả lập vừa mới lời nói, mày kiếm hơi trọ, tô an ninh này đại sư chi danh đảo thật đúng là chính là chứng thực. Vươn tay, nghĩ tô an ninh đối chính mình tay tương phán đoán, ánh mắt hơi hơi mà nổi lên điểm gọn sóng, so với cùng thiệu tử hàng tranh nữ nhân, hắn càng để ý chính là... Hắn khi nào có thể gặp được làm hắn coi trọng mắt nữ nhân. Cũng chưa người xuất hiện, hắn đoạt cái gì. Bên kia, tả lập cắt đứt điện thoại sau còn lại là đối với tô an ninh gật gật đầu, thật là cận tổng làm. Nói, lại nghiêm túc nhìn thoáng qua vừa mới hắn viết tù tự, ngươi này đoán mệnh chi thuật thật là khéo. Nếu không phải tự thể nghiệm, chúng ta này đó ở khoa học hạ trưởng thành người thật đúng là không tin bực này mê tín. nay đó bất quá là ngoại ứng thôi. Đưa ngươi phát sinh sự tình thời điểm, ngươi trong đầu hiện lên cái thứ nhất tự, hoặc là ngươi chú ý tới cái thứ nhất tự, rất có khả năng liền sẽ đối ứng ngươi chuyện này, mà từ cái này tự chung, ngươi có thể thăm dò đến một vài tô an ninh bên trái lập bên thai giải thích nói. Nhưng cho dù nghe xong giải thích, lúc này tả lập lại như cũ cảm thấy không hiểu ra sao. Lắc lắc đầu, tả lập đầu dần dần trở nên thanh minh, nhìn ánh mắt bên trong tận hiện bình tĩnh tô an ninh. Như là nghĩ tới cái gì sau nhỏ rộng ở tô an ninh nói, an ninh, nếu ngươi tính lợi hại như vậy, vậy ngươi về sau nhìn đến kịch bản có phải hay không cũng có thể nhìn đến hỏa không hỏa. Ngay vậy, tô an ninh kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái tả lập, theo sau gật đầu, có thể chắc. Nói như vậy về sau ta cho ngươi chọn kịch bản quảng cáo thời điểm nhất định làm ngươi trước chắc một chắc, đến lúc đó ngươi đại ngôn, ngươi diễn đều hỏa nói, nhân khí tuyệt đối liền không thiếu. Đám người khí vừa lên tới, người liền có có thể chọn lựa điện ảnh nữ chủ cơ hội, đến lúc đó liền có thể tiến quân màn hình lớn, lấy cúp tả lập nói, nghĩ đến tô an ninh tương lai viễn cảnh, tràn ngập hy vọng. Một bên tô an ninh nghe tả lập này đó hy vọng, khoe miệng nhịn không được một nhóc, kỳ thật nàng có thể nói, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng không cần tính, đều có thể cho nàng diễn mỗi một bộ hòa lên. Bất quá, đây là không thể làm người biết năng lực, nàng không nói sẽ làm hiện tại nàng xem như minh bạch nhân khí mới là nàng thu hoạch linh lực mấu chốt một khi nàng nhân khí giảm xuống nàng xuyên thấu qua nhân khí đạt được linh lực cũng sẽ bị rút về nàng thực may mắn nhanh như vậy biết được điểm này nay sẽ thúc dục nàng ở giới giải trí chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau chương 26 ngày thứ hai Tô An ninh cùng tả lập hai người đi tới phiêm trường một đến. Liền có phóng viên nhanh chóng xuống tới. Nhìn ngoài xe khiêng ca mê ra đối với bên trong xe không ngừng quay chụp phóng viên. Tả lập không khỏi mà nhìn thoáng qua tô an ninh. An ninh, đợi lát nữa xuống xe. Mặc kệ phóng viên nói cái gì lời nói, ngươi đều đừng nói. Ấn. Tô an ninh gật gật đầu. Tả lập thấy thế, ngay sau đó, mở ra cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, các phóng viên đó là vây quanh đi lên. Ở các phóng viên đủng đổ hạ Tà lập đi đến sau cửa xe chỗ dừng lại, mở cửa xe, đem tô an ninh tiếp ra tới. Chính chủ vừa xuất hiện, các phóng viên lập tức khai hỏi. Tô an ninh, về giải trí bắt quái bạo bạo bạo báo trí thượng theo như lời nội dung ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tô an ninh, ngươi thật sự sẽ đoán mệnh sao? Tô an ninh, ngươi có phải hay không ngưỡng từ đoán mệnh danh nghĩa tới tăng lên chính mình danh khí? Tô an ninh, ngươi không trả lời hay không là ngươi trột dạ Tô An Ninh, có thể trả lời một chút chúng ta vấn đề sao? Tô An Ninh. Các phóng viên đi theo Tô An Ninh cùng tả lập bước chân, mặc kệ hỏi cái gì vấn đề, Tô An Ninh đều ở một bên mặt không lên tiếng. Các phóng viên hoàn toàn bị Tô An Ninh cấp đánh bại, nói tốt tân nhân không ai bị nổi đâu. Nói tốt tân nhân không chịu nổi khí đâu. Vì cái gì ở Tô An Ninh trước mặt, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được đâu. Nhìn thoáng qua ở Tô An Ninh bên cạnh che chở tả lập, Các phóng viên chỉ có thể thầm nghĩ một câu, thật sự không hổ là kim bài người đại diện, đem tô an ninh cái này tân nhân mang khá tốt. Mãi cho đến tô an ninh cùng tả lập hai người mất đi bóng dáng, các phóng viên đều không thể từ tô an ninh trong miệng hỏi ra chút cái gì tới. Các phóng viên tức khắc một trận buồn bực, nguyên bản cho rằng sẽ là cái mềm quả hồng, kết quả lại là cái ngạnh tra. Liên ở các phóng viên khó xử thời điểm, lại có mấy cái nghệ sĩ xe đi tới bên ngoài. Chờ bọn họ xuống xe, không ít phóng viên nhận ra là Tô An Ninh cùng công ty nghệ sĩ, tức khắc kích động tiến lên. 20. Xin hỏi người đối lần này Internet tuân ra Tô An Ninh hắc liều một chuyện thấy thế nào? Vừa thấy chính là gặp người, An Ninh đoán mệnh thật sự siêu chuẩn. Bị hỏi nghệ sĩ đầu tiên là kinh ngạc, theo sau vẫn là nghiêm túc hồi phục nói. Kìa An Ninh ở phim trường là cái cái dạng gì người đâu? Phóng viên thấy có người trả lời, tiếp tục truy vấn nói. Là cái thực an tính mội tử, cũng thực hữu hảo, chủ yếu là kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt, đóng phim, cơ hồ không nở dê đâu. Người tới không chút nào che giấu chính mình đối tô an ninh thích. Phóng viên lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề, được đến đều là tán thưởng tô an ninh nói, các phóng viên trong lòng một mặt, bọn họ muốn không phải như thế đáp án A. Theo sau, lại lục tục tới mấy cái nghệ sĩ, ở các phóng viên truy vấn hạ, bọn họ lại như thế này trả lời. An ninh A. Nàng tính tức chuẩn, kỹ thuật diễn lại bồng, ta thực thích nàng. An ninh nàng thật sự thực không tồi đâu. An ninh ngày đó giúp ta đoán mệnh, đều đoán chắc, ta còn ở nàng dưới sự trợ giúp tìm được ta trước kia mất đi một cái vật kỷ niệm đâu. An ninh rất tuyệt. Kỹ thuật diễn rất tuyệt l lạc, cùng tần vũ ca ở phim trường cơ hồ không có hỗ động, trên mạng đồn đái nhất định là giả. Liên tiếp phỏng vấn không ít nữ diễn viên, thậm chí còn có một ít tân diễn viên. Nhưng bọn họ thế nhưng đều khẩu kính nhất trí đối Tô An Ninh tỏ vẻ tán thưởng, cho dù là công ty yêu cầu, lời trong lời ngoài Tổng hội có chút toàn ngôn toàn ngữ đi. Nhưng các nàng trên mặt đó là một mảnh thiệt tình thực lòng. Cuối cùng, các phóng viên chỉ có thể đến ra một cái kết luận, Tô An Ninh ở đoàn phim nhân duyên thật sự thực hảo. Tân Vũ, Tân Vũ, tao yêu ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận fans tiếng hoan hô, các phóng viên hoàn hồn. Nhìn kia chiếc chuyên trúc với Tần Vũ bảo mẫu xe, các phóng viên nhanh chóng kích động lên, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được Tần Vũ A. Tần Vũ thịnh hành cả nước, có hắn tin tức, tỷ lệ cờ lạc nhất định thực hảo. Chỉ chốc lát sau, Tần Vũ xuống xe, một bên các fan kêu càng hoan, mà các phóng viên còn lại là canh dự ở ly Tần Vũ cửa xe không xa địa phương chờ Tần Vũ vừa xuống xe, các phóng viên đồng dạng cùng đi lên. Tần Vũ bị phương diệu che chở. Hướng tới điện ảnh thành đại môn đi đến. Các phóng viên mới không muốn từ bỏ này khó được nhìn thấy Tần Vũ cơ hội. Hơn nữa Tô An ninh còn cùng Tần Vũ truyền thai tiếng. Cái này không phải tìm được cơ hội tốt. Tần Vũ, người cùng Tô An ninh thật sự giống trên mạng theo như lời như vậy quan hệ phỉ thiển sao? Là người giúp Tô An ninh bắt được nhân vật này sao? Tần Vũ nguyên bản là không nghĩ phản ứng phóng viên, nhưng nghe đến chính mình cùng Tô An ninh quan hệ phỉ thiển hai tiếng, không khỏi mà dừng bước chân. Nhìn về phía vấn đề chính mình phóng viên, Tần Vũ tháo xuống trong mắt kính dâm, hẹp dài đôi mắt nhìn về phía một bên phóng viên, bác quái báo chí tin nóng, có thể tin sao? Bác quái báo chí? Tần Vũ nói chính là giải trí bác quái bạo bạo bạo sao? Cũng chỉ có Tần Vũ mới dám nói như vậy lời nói. Ho nhẹ một tiếng, phóng viên tiếp tục vấn đề, ý của ngươi là, trên mạng sở bái nội dung đều là giả sao? Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút? Vì sao ở hải tuyển trước ngươi sẽ đi cổ phố cửa hàng? Tần Vũ quét phóng viên liếc mắt một cái, lười biếng nói, vì đoán mệnh. Đoán mệnh. Phóng viên khỏe miệng vừa kéo, như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Vũ sẽ như vậy trả lời, tưởng lại nhiều, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống dò hỏi, kia đoán mệnh chuẩn sao? Đĩnh chuẩn, phía trước ở phim trường ra ngoài ý muốn nàng lúc ấy liền giúp ta tính ra tới, mà ám toán ta người cũng là nàng tính ra tới, ngươi nói này không chuẩn sao. Tân Vũ hỏi ngược lại. Các phóng viên nghe xong, hoàn toàn sưng sờ ở tại chỗ, việc này nhưng không nghe nói qua. Ngay sau đó, các phóng viên phản ứng lại đây tiếp tục nói, đó có phải hay không bởi vì cái này ân <cười> cứu mạng, ngươi mới ở hải lựa chọn phóng thủy. Ta xảy ra chuyện là ở hải tuyển lúc sau, ở xảy ra chuyện trước ta cũng không tin tưởng nàng tính. Kia về phía trước đinh đạo nhìn chúng một người bị ngươi phủ quyết là chuyện gì xảy ra. Phóng viên tiếp tục nói, Nga, cái kêu tân nhân liền thử kính cũng chưa bắt đầu, nơi nào tới bị đinh đạo nhìn chúng. Tân Vũ chào phung nói, lại nói, cái kia tân nhân là kinh khải giải trí tân nhân. anh gọi là thiệu thi nhã giống như, ngày đó cô ý trà trộn vào tới, lấy kinh khải cùng phong thần quan hệ, chúng ta sẽ đem nhân vật này cho nàng sao. Tân Vũ nói làm nghe các phóng viên không khỏi mà cảm thấy xấu hổ, nay kinh khải cùng phong thần không đúng. Mọi người đều rõ như ban ngày, nhưng giống tần vũ như vậy nếu trực tiếp nói, bên ngoài quá không nguyện chuyển. Bất quá, bọn họ còn xem như nghe được một cái hắc liêu chung một cái mấu chốt nhân vật, thiệu thi nhã. Kinh khải mới xuất đạo tân nhân. Giống như tư chất còn có thể đi. Mà mãi cho đến tần vũ đi vào điện ảnh thành, các phóng viên đều không thể lại từ tần vũ trong miệng được đến chỉ tự phi ngữ. Cuối cùng, các phóng viên ở sửa sang lại hôm nay phỏng vấn nội dung thời điểm. Bọn họ chỉ có một ý tưởng, bọn họ hôm nay tới phỏng vấn, không phải tới chứng thực, mà là vì tô an ninh làm sáng tỏ tới. Bọn họ phỏng vấn nội dung một phát đi ra ngoài, lại đều là cùng kia giải trí bắt quái bạo bạo bạo tương bác nói. Nghĩ đến đây, một ít các phóng viên mạc dành cảm giác được một mặt kích động, dao động cái này giải trí báo chí bá chủ địa vị cơ hội tựa hồ tới rồi. Mang theo như vậy ý niệm, các phóng viên nhanh chóng kiêng camera đi trở về. Vì thế, ở một lát sau, hôm nay phỏng vấn nội dung đều ra tới sau, giải trí bắt quái bạo bạo bạo phía chính phủ vấy bổ phía dưới bình luận phong cách biến thành như vậy. Anh anh anh, nhà của chúng ta đại sư nhân duyên tốt như vậy, đoán mệnh như vậy chuẩn, ngươi như thế nào nhẫn tâm thương tổn. May mắn ta kiên định đứng ở nhà ta đại sư phía sau. Bịa đặt nhiều như vậy nội dung, có phải hay không nên xin lỗi? Ta thiếu chút nữa cũng bị báo xa quyền uy tính cấp lửa gạt đi qua. Trên lầu đều như bạo, này đó nghệ sĩ nhưng đều là phong thần, không giúp tô an ninh nói chuyện sẽ giúp ai nói chuyện. Ta cũng cảm thấy là sớm liền thông đồng hảo. Là một người người qua đường phấn, ta nhưng thật ra tưởng nói, ít nhất phong thần công ty này một phen lấy ra hữu lực phản bác, kêu báo trí thượng vẫn luôn tiểu biên nói, tiểu biên nói, nên sẽ không đều là biệu đặt đi. Ta chỉ tin tưởng không huyệt không tới phong. Một ít từng bị tô an ninh tính quá mệnh nao tản fan trung thành ở có hữu lực hậu thuẫn lúc sau liền vội vội vàng tới giải trí bắt quái bạo bạo bạo tìm phiền toay tới. Phía trước, bọn họ không chứng cứ, chỉ có thể ẩn nút tìm bị tô an ninh tính quá người kết thành liên minh chuẩn bị hỗ trợ. Hiện tại, nhà bọn họ đại sư chung quanh đều là duy trì nàng người, bọn họ đương nhiên cũng đến đứng ra kiên trì. Mà mặt khác, còn có không ít mặt khác công ty thuê tới thủy quân ý đồ quái đục này thủy. Duy chỉ giải trí báo chí cách nói. Ở hai bên rằng có hạ, cùng ngày báo chí tiêu đề là cái dạng này. Tô An ninh vận đỏ chi độ là thực lực vẫn là tiềm quy tắc. Cùng công ty nghệ sĩ to lớn tương trợ, Tô An ninh nhân duyên thật tốt. Sau lương độc thủ thúc đẩy, Tô An ninh đắc tội với ai? Kinh khải tân nhân thiệu thi nhã nằm cũng trúng đạn. Giải trí bát quái bạo bạo bạo lần đầu tiên bị nhục là tiền tài giao dịch vẫn là lo liệu công chính. Chứ giải trí bắt quái bạo bạo bạo ở ngoài báo chí, hoàn toàn chính là đứng ở trung gian một phương tới bá báo lần này tin tức, bọn họ cũng coi như có thể đã nhìn ra, lần này thuần túy là phong thần tân nhân không biết đắc tội người nào mới có này một chuyến, mà vị này phong thần tân nhân khả năng bởi vì tư chất nguyên nhân, phong thần công ty muốn bảo hạ nàng. Như vậy trực tiếp kết quả chính là phong thần cùng mặt khác công ty triển khai đánh cờ, bọn họ không cần nhiều làm cái gì chỉ cần cuối cùng đứng ở thắng lợi một phương liền được rồi. Trên mạng nháo thành một đoàn, tam giới đoàn phim nội lại như cũ ở bình thường quay chụp. Lúc này, giữa sân quay chụp đúng là Tô An ninh sở đóng vai Vu Nguyệt cùng ma giới thái tử lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Vu Nguyệt lại một lần chỉ huy chiến tranh trở về, toàn cung chúc mừng. Vu tộc trong hoàng cung sở hữu người hầu đều quỳ gối trước đại môn chờ Vu Nguyệt trở về, ma giới thái tử cùng với tiên giới tiểu tiên nữ cũng không ngoại lệ. Thánh nữ đến. Một tiếng ho hét, mọi người không khỏi mà ngừng lại rồi hô hấp. Một trận hương thơm đánh út lại, đầy trời biển hoa dưới. Một cái từ bốn người sở nâng cô kiệu chậm rãi từ không chung rơi xuống đất. cố kiệu mảnh bị một con trắng non ánh nhuận tay cấp vén lên. Ngay sau đó, một đạo bạch ghi ghi nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Gặp qua thánh nữ. Theo một tiếng mà rơi, giữa sân đều chôn thấp đầu cung cung kính kính hô. Xen lẫn trong trong đám người ma giới thái tử cảm giác bên người người kích động, cảm giác bọn họ đối vu nguyệt không chút nào che giấu cung kính, tâm tình lại không quá mỹ diệu, vu tộc thánh nữ ở vu tộc người giữa địa vị quá cao. Khởi! Một tiếng thanh thúy thanh em vang lên, cửa cung trước người hầu chậm rãi đứng lên tử, nhưng là bọn họ như cũ cúi đầu không dám nhìn vu tộc thánh nữ phương hướng xem một cái. Mà người hầu chung, lúc này lại có hai cái đầu nhỏ chậm rãi nâng lên đôi mắt, Hai người ở nhìn đến vu Nguyệt kia một khắc, đáy mắt lại không thể tránh khỏi hiện lên một đạo kinh diễm. Cùng trên chiến trường nhìn đến vu Nguyệt bất đồng, lúc này vu Nguyệt để mặt mục, chưa thi phấn trang, tinh xảo thanh lệ khuôn mặt sẽ chỉ làm người cảm thấy giống như trích tiên, nhưng ánh mắt kia trung lạnh băng cùng đạm mạc lại ở kể ra nàng vô tình, cho dù nàng đẹp như thiên tiên, cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận của nàng. vu Nguyệt liền ở vu giả dẫn dắt hạ, hướng tới nàng nơi cung điện mà đi. Đi đến một nửa, Vũ Nguyệt hỏi hướng bên cạnh vu giả nói, ta trong cung người hầu chuẩn bị tốt. Đúng vậy. Nghe vậy, Vũ Nguyệt đôi mắt hướng giữa sân đảo qua, theo sau rỗi tay điểm hai người, Hán, Nàng, liền hai người kia ở ta trong cung hầu hạ. Ta Vũ Nguyệt trong cung, vẫn là hy vọng lá gan đại điểm người hầu hạ. Đúng vậy vu giả gật đầu, sắc bén ánh mắt quét về phía đã sửng sốt ma giới thái tử cùng tiên giới tiểu tiên nữ nói, còn không mau tạ ơn. Đa tạ thánh nữ ân điển. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi hàng, đối với vu Nguyệt quỳ tạ nói. vu Nguyệt không coi đáp lại, trực tiếp đi phía trước đi đến, hai người đứng lên, chậm rãi đi theo đội ngũ cuối cùng đầu. Hai người tâm tâm niệm niệm muốn tới gần vu Nguyệt cung trùng nguyên bản cho rằng vô vọng, lại không nghĩ rằng ở cuối cùng thời điểm thế nhưng bị vu Nguyệt khâm điểm đi vào. Đây là ông trời ở chợ giúp bọn họ sao? Nhìn bị mọi người vây quanh ở bên trong vu Nguyệt, Hai người không biết bọn họ phía trước con đường rốt cuộc sẽ như thế nào. Tập. Đinh Giang vừa lòng nhìn trước màn ảnh ba cái diễn viên chính kia rất nhỏ biểu tình, đối với tần vũ cùng đồng lầm kỹ thuật diễn, còn có tô an ninh linh khí, hắn thật là thập phần vừa lòng, hắn dám chắc chắn, này bộ phim truyền hình bá ra sau nhất định sẽ hỏa. Toàn trường nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút sau bá ra tiếp theo mạc. Hảo tâm tình Đinh Giang cố ý cho 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Nghe được đinh giang câu này nghỉ ngơi, giữa sân một mảnh hoan hô, lấy nước uống lấy nước uống, chạy đến dâm mát chố nghỉ ngơi liền chạy đến dâm mát chố nghỉ ngơi. Tám đầu tháng thời tiết, kinh đô nhiệt thành bếp lò. Điện ảnh thành đảo còn hảo, có cao cao tường vây che lấp, nghỉ ngơi địa phương cũng không ít, mà nơi xa còn có khối băng đặt ở một bên tản ra từng trận khí lạnh. Nhưng cho dù là như thế này, không ít diễn viên cũng vẫn là cảm thấy chính mình trên người nhiệt cùng bếp lò giống nhau. Lúc này, An mặc diễn phục, ngồi ở nghỉ ngơi vị trí thượng, trên mặt không ra một chút hãn, thản nhiên tự đắc tô an ninh liền trở thành không ít người hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Như thế nào sẽ có người không sợ nhiệt đâu? Ngay cả đồng lâm đều nhịn không được tiến đến tô an ninh bên người dò hỏi, an ninh, ngươi có phải hay không có cái gì hạ nhiệt độ hảo biện pháp? Thinh tâm! Như vậy nhiệt thiên như thế nào tĩnh xuống dưới? Đồng lâm không khỏi mà nói thầm nói, dây tiếp theo, lại phát hiện. Ngóc tại tô an ninh trên người giống như cảm giác mát mẻ không ít, không nói hai lời, lấy rất hai người chi gian chướng mắt cái bàn, đem chính mình ghế gắt gao rửa vào tô an ninh bên người, như vậy mát mẻ điểm. Tô an ninh nhìn thoáng qua đồng lâm, cũng không có cự tuyệt đồng lâm tiếp cận. Cảm giác được mát mẻ không ít, đồng lâm nhìn về phía tô an ninh nói, hôm nay ngươi ấy bổ phía dưới thực náo như ta, không biết ngươi cùng công ty có hay không cái gì chương trình, nếu là không còn sớm điểm giải quyết. Giả đều sẽ biến thành thật sự. Giới giải trí chính là như vậy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, các vong hưu rất nhiều cũng không biết trong đó thật giả, bọn họ chỉ biết căn cứ truyền thông đưa tin nội dung tới quyết định chính mình đối một minh tinh cái nhìn. Cho nên yêu quý thanh danh minh tinh tốt nhất là không cần ở chính mình diễn nghệ kiếp sống thượng lưu lại vết nhơ. Nói vậy, chỉ cần ngươi ở giới giải trí, cái này vết nhơ liền sẽ không biến mất. Có lẽ, ở thật lâu về sau. Mọi người nhắc tới người, bọn họ trước hết nghĩ đến chính là, cái kia minh tinh à, ta biết, nghe nói nàng đã từng là tiểm quy tắc thượng vị, cho nên mới sẽ như vậy hỏa. Nói như vậy, đối bất luận cái gì một minh tinh tới nói đều là một cái hủy diện tính đả kích. Lam vòng chung tiền bối, đồng lâm vẫn là hy vọng tô an ninh cái này có linh khí hổ bối không cần bị ô nhiễm. Tô an ninh có đôi khi tuy rằng lãnh đạo, nhưng ánh mắt trong suốt trong suốt, không giống sẽ làm ra loại chuyện này người. Ta tính qua, sẽ không có việc gì. Tô An ninh nhìn Đồng Lâm, nghiêm túc nói. Đồng Lâm nghe vậy không khỏi mà sướng sốt người bình thường nói chuyện không phải phải nói ta tin tưởng công ty, sẽ không có việc gì sao. Như thế nào tới rồi Tô An ninh trong miệng, liền biến thành, nàng tính qua, sẽ không có việc gì. Gặp được phong cách thanh kỳ hậu bối làm sao đây? Đồng Lâm ở trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá mặc kệ thế nào. An ninh nói không có việc gì hẳn là liền sẽ không có việc gì đi. Như vậy nghĩ, đồng lâm liền không hề truy vấn, nàng cảm thấy chính mình hỏi lại, tô an ninh trong miệng sẽ xuất hiện càng nhiều ra ngoài nàng ngoài ý liệu nói. Mà lúc này, ly hai người cách đó không xa tần vũ đem tô an ninh lời nói cấp nghe xong đi vào, khỏe miệng một trận run rẩy Tô an ninh một câu nàng tính qua không có việc gì liền một chút đều không nhọc lòng. Lại không biết hắn cùng cận sầm hai người vì lần này sự ra sức suy nghĩ, mới nghĩ ra một cái không có bất luận cái gì gì chứng kế hoạch. Cái này kêu làm tốt sự không lưu danh sao. Như vậy nghĩ, tần vũ nhìn bên cạnh không xa tô an ninh, hàm răng ma kia kêu, kêu một cái vang, tô an ninh là hắn khắc tính đi. Từ nàng xuất hiện, hơn 20 năm luôn luôn xôi gió xôi nước hắn rốt cuộc ăn nhiều ít mệt. Lúc này, bên kia... Thiệu thi nhã ở đóng phim chụp bánh xe biến tốc nhìn không ít người ở chính mình lấy bù hạ giò hỏi chính mình lúc trước có phải hay không chạy đến phong thần đi thử kính sự, cả khuôn mặt đều đen. Tần vũ. Ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi kêu tên này, thiệu thi nhã trong lòng khó nén hận ý. Ngươi lúc trước thật sự chạy đến phong thần đi thử kính. Chị liên không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm thiệu thi nhã nói. Ta chỉ là cảm thấy cái kia nhân vật thực thích hợp ta, muốn đi thử thử xem mà thôi. Cán răng, thiệu thi nhã vẫn là không có phủ nhận. Nghe, chỉ liên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiệu thi nhã, nếu có phóng viên hỏi ngươi, ngươi chỉ sợ đến chứng thực tần vũ lời nói. Cứ như vậy, liền tương đương với thiệu thi nhã là muốn gián tiếp thừa nhận giải trí bắt quái bạo bạo bạo kể trên tin tức là giả, này không phải xả nhà mình công ty chân sao sao. Lúc ấy đinh đạo thật là muốn cho ta thử kính. Thiệu thi nhã nhịn không được nói. Nhưng hắn khi đó là không biết ngươi là kinh khải người, ngươi cho rằng ngươi kỹ thuật diễn hảo, phong thần liền sẽ phá cách dùng ngươi sao? Trịnh Liên sắc bén hỏi lại. Thiệu thi nhã trầm mặt xuống dưới, nàng thật là như vậy tưởng. Chuyện này ta sẽ cùng công ty hội báo. Trịnh Liên thất vọng nhìn thoáng qua thiệu thi nhã, xoay người, lấy ra di động bắt đánh tiêu bách điện thoại. Thiệu thi nhã đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua trịnh Liên bóng dáng. Lại nhìn thoáng qua chính mình ấy bùa hạ những cái đó bén nhọn đề tài, trong lòng một trận cao dợ, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Trịnh Liên cùng Tiêu Bách liêu xong lúc sau, lại là trầm mặc trở về. Làm sao vậy? Trịnh tỷ Thiệu thi nhã nhìn Trịnh Liên thân sắc, trong lòng một trận phát khẩn. Tiêu Tổng nói, lần này giải trí bắt quái bạo bạo bạo sự tình không phải chúng ta công ty làm. Trịnh Liên trầm ngưng nói, nguyên bản hắn cho rằng, Tiêu Bách đã có tính toán đậu thủ. Kêu báo chí vừa vận tốt lại tuân ra, hẳn là chính là Tiêu Bách động tay. Chính là ở nàng vừa mới gọi điện thoại chụp bánh xe biến tốc, Tiêu Bách lại nói, hắn nguyên bản tính toán động thủ, nhưng trong tay có quan hệ tô an ninh hắc liêu bị phía trên người cầm đi. Đó là ai? Thiệu thi nhà biên sắc, nếu không phải công ty làm, nàng đứng ra làm chứng chẳng phải là đắc tội giải trí bắt quái bạo bạo bạo càng nhiều. Không biết. Trịnh liên lắc đầu nói. Ta đây phải làm sao bây giờ? Thiệu thi nhã vội vàng đối với trịnh liên xin giúp đỡ nói. Tạm thời không cần có động tác, tránh đi phóng viên đi. Đến lúc đó nếu là phong thần lấy ra chứng cứ, cũng không phải ngươi ý nguyện, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này không có việc gì không cần ra ngoài. Trịnh liên nghiêm túc khuyên đủ nói. Đúng vậy. Thiệu thi nhã đáp lời, thần sắc như cũ có chút buồn bực, hai bay vạ gió. Không đúng, ngươi ngày đấy đi thử kính sự có ai biết. Chính liên nghĩ, lại đột nhiên chi gian nghĩ tới cái gì sau hỏi. Theo ta, tần vũ còn có kia đinh giang đạo diễn. Thiệu thi nha khẳng định nói, nàng đi thử kính thời điểm mua được chính là phong thần công nhân không tồi, nhưng đối phương cũng không biết nàng là ai, chỉ là cầm một cái hào bài lại đây. Hơn nữa nàng ở bên trong thử kính cảnh tượng cũng không có khả năng có người khác biết. Nghe xong thiệu thi nha nói, chính liên lại là cười khổ một tiếng, chuyện này. Là phong thần công ty chính mình tự đạo tự diễn. Trinh tỷ, thiệu thi nhã nghi hoặc nhìn trị liên. Ngày ấy ngươi đi thử kính sự, chỉ có các ngươi ba người biết, những người khác không biết lại như thế nào sẽ nói có người bị đinh giang đạo diễn nhìn chúng. Còn có tần vũ chỉ tên nói họ, bọn họ là nương ngươi ngày ấy đi thử kính việc làm người cấp tô an ninh đương văn cầu. Trị liên đoán hận nói, tuy rằng tân nhân chi gian lẫn nhau giống đối phương sự tình khi có phát sinh, Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh đến trên người mình. Thiệu thi nhã lúc trước đi phong thần thử kính chính là một sai lầm. Nhưng thiệu thi nhã môi muốn động, lại nói không ra lời nói tới. Lần này áng khuy, chỉ có thể chúng ta ăn. Hoặc là ngươi mặc không lên tiếng, từ phong thần vu không ngươi, hoặc là ngươi nói chuyện, đắc tội giải trí bắt quái bạo bạo bạo. Nói tới đây, chính liên dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi chỉ có thể ra tới làm chứng. Đắc tội giải trí bắt quái bạo bạo bạo có công ty vì ngươi chống lưng, sẽ không có vấn đề lớn, nhưng nếu là từ phong thần vô lại ngươi, y đi theo phong thần trước kia làm việc phong cách, chỉ sợ sẽ đem ngươi hắc vô cùng hoàn toàn. Dựa theo phong thần dĩ vãng phong cách, khả năng sẽ nói thẳng lần này là thiệu thi nhã bởi vì không được đến nhân vật ghi hận trong lòng mà làm, khả năng còn sẽ liên lụy đến sau lưng công ty. Đến lúc đó giải trí bắt quái bạo bạo bạo vì chính mình thanh danh khẳng định sẽ đứng ở phong thần bên kia thống nhất nhằm vào thiệu thi nhã. Cùng với bị hai bên nhằm vào, còn không bằng liên hợp một phương nhằm vào một bên khác. Lần này mệnh, an lớn. Ta hiểu được. Thiệu thi nhã cũng là cái người thông minh, nghe trịnh liên như vậy vừa nói, hoàn toàn minh bạch. Trong lòng lúc này một trận co rút đau đớn, nhân vật bị tô an ninh đoạt còn không tính. Nàng còn phải vì Tô An Linh nói chuyện mà chí chính mình với bất nghĩa. Tô An Ninh, là nàng khắc tinh sao. Chương 27 Ngày đó quay chụp sau, từ lúc điện ảnh thành ra tới, thiệu thi nhã cùng trịnh liền hai người liền thấy được bên ngoài ngồi canh phóng viên. Vừa thấy đến thiệu thi nhã cùng trịnh liền, các phóng viên nhanh chóng khiêng ca mê ra đi lên trước. Thiệu thi nhã, ngươi đã từng đến quá phong thần thử kính sao. Phóng viên cầm mịt rổ phồn hỏi thiệu thi nhã. Đúng vậy. Vậy ngươi thử kính thành công sao? Phóng viên tiếp tục hỏi. Chưa kịp thử kính, bởi vì tần vũ ca lập tức nói toạc ra ta thân phận đâu. Thiệu thi nhã không chút nào che dâu nói, nếu đều phải thẳng thắn thành khẩn, nàng liền không thể làm chính mình ở cái này sự tình thượng lưu lại một chút ít vết nhơ. Nếu ngươi biết phong thần cùng kinh khải ân đoán, vì cái gì còn dám đi thử kính đâu? Chính là, quá thích cái kia nhân vật. Bởi vì cảm thấy công ty cực hạn mà bỏ lỡ nhân vật này thực đáng tiếc, rất muốn đi thử xem xem. Nói, thiệu thi nhã lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, chỉ là không nghĩ tới ảnh hưởng tới rồi tô an ninh, cho nên ở chỗ này, ta nguyện ý giúp nàng làm sáng tỏ. Ở hải tuyển phía trước, phong thần phương diện thật sự không có định ra nhân vật. Kìa có hay không khả năng ở người lúc sau định ra nhân vật đâu? Ta là thử kính cuối cùng một cái. Bởi vì ta là ở phong thần công ty người thử kính xong lúc sau thử kính, nếu biết phong thần cùng kinh khải ân oán, ta chỉ là tưởng ở đối phương không tìm ra người được chọn thời điểm đi thử thử một lần. Thiệu thi nhã chạy nhanh giải thích nói. Các phóng viên nghe thiệu thi nhã trả lời, trong lòng yên lặng mà cấp thiệu thi nhã điểm một cái tán. Tuy rằng là ở giúp tô an ninh phủi sạch, đảo cũng phủi sạch chính mình, này ứng đối bọn họ năng lực cũng coi như cao, nghĩ đến, giả lấy thời gian. Lại sẽ là kinh khải một chương vương bài. Vậy ngươi đối lúc này đây giải trí bắt quái bạo bạo bạo đối tô an ninh trần thuật có cái gì cảm tưởng? Dấu ở phóng viên đàn chung một cái phóng viên tiếp tục hỏi. Ngay vậy, thiệu thi nhã đôi mắt nhịn không được tối xâm lại, này không phải đào hố cho nàng ngại sao? Nếu là trả lời không tốt, nàng phía trước nỗ lực đem hủy trong một sớm. Định định tâm thần, khoe môi gợi lên ngượng ngùng ý cười tránh nặng tìm nhẹ nói, bởi vì không phải cùng cái công ty. Ta rồi Tô An Ninh cũng không hiểu biết, nhưng ta biết, Đinh Giang đạo diễn luôn luôn thực tận chức tận trách, sẽ không lấy chính mình thích nhân vật nói dỡn, Tô An Ninh nàng có thể được đến nhân vật này có nàng thực lực của chính mình. Kia đối với Tô An Ninh cùng Tần Vũ. Thực xin lỗi, chúng ta thơ nhã đợi lát nữa còn có thông cáo, hiện tại qua đi thời gian có chút khẩn, thỉnh các vị nhường một chút. Trịnh Liên ở phóng viên nói không hỏi xong phía trước, nhanh chóng một nói, Thiệu Thi nhã giải thích đã đủ rồi. Lại trả lời đi xuống lại chỉ biết bị này đàn tinh quái phóng viên cấp quẻo vào đi, vừa mới thiệu thi nhã biểu hiện, nàng thực vừa lòng. Trịnh Liên nói xong, trực tiếp liền mang theo thiệu thi nhã rời đi các phóng viên vòng đây, nhanh chóng lên xe. Các phóng viên nhìn lên ngang mà đi chiếc xe, thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, này Trịnh Liên thật không hổ là kim bài người đại diện, thời cơ này chảo quá chuẩn. Bất quá, bọn họ vừa mới phỏng vấn nội dung cũng đủ kết thúc công việc. bên kia Tam giới đoàn phim ở quay chụp xong rồi cả ngày xuất diễn lúc sau rốt cuộc kết thúc công việc. Đạo cụ tổ, ca mê ra tổ chờ bộ môn ở thu thập chính mình công cụ, tổ an ninh đám người còn lại là ở phòng hóa trang nội tháo trang sức thay quần áo. Tần Vũ làm đoàn phim nội lớn nhất bài minh tinh, theo lý thường hẳn là chính là sớm nhất thu phục Ngay thường, một tá xong trang, Tần Vũ liền sớm đi rồi, chính là hôm nay, ở Tô an ninh tháo trang sức khi, Tần Vũ lại không trước rời đi trực tiếp mang theo trợ lý lại đi tới tô an ninh trước mặt. Có việc, cận sầm làm ta cùng ngươi nói một tiếng, đi công ty thương lượng một chút. Tần Vũ ném xuống như vậy một câu sau liền rời đi phòng hóa trang. Nhìn thoáng qua tần Vũ bóng dáng, tô an ninh thu hồi ánh mắt, ta xong trang lúc sau, rời đi phòng hóa trang. Chờ tô an ninh vừa ly khai, phòng hóa trang nội lại là nghị luận lên. Tần Vũ ca đối an ninh như vậy lãnh đạm. Thật không biết bọn họ nói an ninh cùng tần vũ ca quan hệ phỉ thiển là như thế nào tới. Đại khái là có nhân đấu kỵ an ninh đi. Rốt cuộc, nàng còn chưa chính thức xuất đạo, liền biểu diễn Đinh Giang đạo diễn phim truyền hình quan trọng nhân vật. Này giới giải trí có rất nhiều đao quan kiếm ảnh A. Công ty như vậy xem trọng an ninh, nàng hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ha ha, các ngươi đều đã quên, an ninh nàng là đoán mệnh đại sư, có việc nàng còn có thể như vậy bình tĩnh sao. Cũng là Tô An ninh cùng tả lập hai người tới công ty khi cận sầm cùng Tần Vũ hai người đang xem TV. Màn hình tinh thể lỏng lý chính ở bá gia chính là thiệu thi nhã tiếp thu phỏng vấn một màn. Này kinh khải tân nhân có chút tài năng. Cận sầm ánh mắt dừng hình ảnh ở trên TV, không chút để ý nói. Nếu là không có chút tài năng sẽ trở thành chỉnh liên thuộc hạ nghệ sĩ. Tần Vũ lười biếng nói, tuy nói là nhận đồng thiệu thi nhã nói nhưng lại không đem thiểu thi nhã đặt ở trong lòng. Ngươi cảm thấy tô an ninh cùng thiểu thi nhã tỉ như gì? Cận xâm hỏi, tầm mắt từ ti chuyển hướng Tân Vũ. So khéo đưa đầy độ, so ra kém thiểu thi nhã, so thái độ, so ra kém thiệu thi nhã. Liên kỹ thuật diễn cùng diện bảo miễn miễn cương cương đi. Tân Vũ nhíu mày mày nói. Ngươi đối tô an ninh có thành kiến. Cận xâm nhìn Tân Vũ vẻ mặt buồn bực, thanh tuấn mặt mày nhiễm cười như không cười cảm xúc. Tô An ninh muốn thật sự như Tần Vũ nói như vậy kém, Tô An ninh còn sẽ trở thành bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sao. Không, chỉ là có điểm khó chịu mà thôi, ta còn không có bị người như vậy uy hiếp quá đâu. Tần Vũ hừ hừ hai câu. Đúng lúc này, môn khấu khấu văng lên. Mời vào. Cận xâm ứng một câu. Môn bị mở ra, Tô An ninh cùng tả lập hai người đi đến. Thấy là Tô An ninh, Tần Vũ đoan chính một chút chính mình thân mình. Đang ở nói tô an ninh đâu, không nghĩ tới lần này liền nhìn đến chính chủ, tuy rằng hắn ra mặt rất dày, lúc này cũng có chút không được tự nhiên. Ngồi! Cận sâm nhưng thật ra tự tại đối với tô an ninh cùng tả lập nói. Ngay vậy, tô an ninh cùng tả lập hai người ngồi xuống. Cận tổng, làm chúng ta lại đây, là có cái gì phân phó sao? Tả lập dẫn đầu mở miệng nói, đánh vỡ phòng trong bình tĩnh. Cận sâm không nói gì. Cầm lấy một bên điều khiển từ xa, đè đè, thi vi thượng lại xuất hiện thiệu thi nhã tiếp thu phỏng vấn một màn. Tả lập cùng tô an ninh nghiêm túc nhìn lên. Một lát, phỏng vấn sau khi kết thúc, cận sầm chuyển hướng tô an ninh, không nhanh không chầm nói, xem xong phỏng vấn, người đối thiệu thi nhã có cái gì cảm tưởng sao. Mặt hình thượng đại hạ tiêm, thiên đình no đủ rộng lớn, mi cốt cao. Thuyết minh nàng tư tưởng tiền tiến, thông minh, lực lĩnh mộ cao. Tương đối giỏi về nắm lấy cơ hội, nào căn xoay chuyển mau lòng tự tin so cường, nhưng nàng môi trên đoan hậu, thuyết minh nàng suy nghĩ quá mức, tuy thông minh nhưng có ngại thọ mệnh, nếu nàng có thể yên tâm ngực, nàng hẳn là có thể sống tương đối lâu thả hài lòng. Tô An ninh hồi tưởng vừa mới nhìn thấy thiệu thi nhã tướng mạo, chậm dãi phân tích nói. Tô An ninh nói âm rơi xuống, hiện trường ba nam nhân soát điệu đem tầm mắt tập trung ở Tô An ninh trên người. Hỏi một đằng trả lời một nèo A. Tà lập ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, bình yên nói cũng rất đúng a Thiệu thi nhã thông minh, lực lĩnh mộ cao, lại tương đối giỏi về nắm lấy cơ hội, đầu xoay chuyển mau an ninh đem thiệu thi nhã vừa mới ở phóng viên trước mặt biểu hiện đều cấp quy nạp ra tới. Lúc này, tà lập lại lần nữa đối tô an ninh bội phục ngũ thể đầu điện, này đối thiệu thi nhã quy nạp thật sự khá tốt. Lúc này cận sầm nhìn tô an ninh, trong ánh mắt mang theo che giấu không được ý cười. Cái này tô an ninh, thật đúng là chính là, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cận sầm trên mặt lại là mảy may không lộ, theo tả lập nói tiếp tục nói, tô an ninh, ngươi về sau liền nhớ chuẩn gương mặt này đi, nàng sẽ là lấy sau cạnh tranh đối tượng, chỉ có đem nàng cạnh tranh đi xuống, ngươi mới có thể càng hồng, ta hy vọng ngươi sáng giỏi, có thể che giấu quá sở hữu cùng ngươi cùng kỳ tân nhân, bao gồm thiệu thi nhã, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được sao? Cận sầm thanh âm áp rất thấp, lại rất có tư tính, mang theo khó có thể miêu tả gợi cảm. Ấn! Nhìn chằm chằm cận sầm trong chẻo thâm thúy đôi mắt, tô an ninh nhẹ nhàng mà gật đầu. Nếu nói như vậy, kế tiếp tả lập sẽ giúp ngươi an bài một ít ngươi sở yêu cầu thượng trường trình học, hy vọng ngươi có thể mau chóng tốt nghiệp, đến lúc đó công ty sẽ ra tăng cho ngươi an bài. Hiện giai đoạn, ngươi cần phải làm là hảo hảo quay chụp hảo tâm giới. Cận sầm nghe tô an ninh ngắn gọn sáng tỏ một chữ, trong ánh mắt có nhàn nhạt thưởng thức, hắn thích có tự tin nghệ sĩ. Mặc kệ tô an ninh vì cái gì mà đến giới giải trí, nhưng hắn đảo tin tưởng, chỉ cần bọn họ chi gian đạt thành chung nhận thức, chưa chắc không thể sáng tạo song thắng. Ta sẽ nghe theo công ty an bài. Danh khí là nàng linh lực nơi phát ra, mà linh lực là nàng về nhà hy vọng, vô luận như thế nào, nàng nguyện ý hoa lớn nhất tâm tư lại kiếm lấy danh khí. Giới giải trí sự cũng không có hiểu, nhưng nàng lại có thể phán đoán ra cận sầm theo như lời sự đối nàng linh lực gia tăng có trăm lợi mà không một hại. Kế tiếp, tà lập cùng cận sầm, Tân vũ hai người nhằm vào với kế tiếp kế hoạch tiến hành rồi tế lượng, tô an ninh như là cái ẩn hình người giống nhau mà không lên tiếng. Đến cuối cùng, liệu xong lúc sau, tà lập cùng tô an ninh hai người đứng dậy cáo tử. Chỉ là, ở sắp ra cửa kia một khắc. Tô An ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tần Vũ nói, ta sẽ làm ngươi biết, vô luận là khéo đưa đẩy độ, thái độ. Vẫn là kỹ thuật diễn, ta sẽ không so thiểu thi nhạc kém. Nói xong, Tô An ninh lúc này mới đi ra cận sầm văn phòng. Mà lúc này, văn phòng nội Tần Vũ, mặt đã hắc thành đáy nổi, nhìn về phía cận sầm, ngươi xác định ngươi văn phòng truyền âm hiệu quả thực hảo. Đương nhiên, cận sầm chắc chắn mở miệng, theo sau tài hoa khẳng nói. Ta nhưng thật ra đã quên nói cho ngươi, này Tô An ninh thân thủ tựa hồ rất không tồi, khả năng còn sẽ điểm trong truyền thuyết võ thuật đi. Phía trước thiệu Tử Hằng tên kia cháu trai bị Tô An ninh cứu, kia hai cái bọn bắt cóc là bị Tô An ninh chế trụ, sau đó tối hôm qua thiệu Tử Hằng nói cho ta, bị nàng chế trụ hai người giống như có mấy cái giờ thời gian không thể nhúc nhích, ngươi tạm thời có thể cho rằng nàng sẽ phim truyền hình ngươi thường chụp cái loại này có nội lực võ công, đã có nội lực Đương nhiên có thể ở ngoài cửa liền nghe được ngươi đang nói cái gì. Trên người của ngươi đã trúng nàng độc, vẫn là kiềm chế điểm. Nghe xong cận sầm nói, Tân vũ khỏe miệng một trận run rẩy cận sầm, ngươi nói, giống nàng loại này thế ngoại cao nhân, tới hôn giới giải trí làm cái gì. Ngắm lại tô an ninh đến bây giờ biểu hiện ra ngoài đồ vật, xe độc, biết võ công, sẽ đoán mệnh. Nàng còn có cái gì sẽ không. Đại khái, giới giải trí thực mê người đi. Cận sầm đuôi lông mày giật giật, thông thả ung dung nói. Nghe vậy, tần vũ khỏe miệng một nhấp, quỷ xả. Bất quá, hắn về sau có phải hay không đối tô an ninh đến khách khí điểm? chương 28 Có thiệu thi nhã làm sáng tỏ, còn có tam giới đoàn phim thành viên lực đĩnh, không ít báo xã ở đăng tin tức khi đối giải trí bắt quái bạo bạo bạo quyền vì tính đưa ra nghi ngờ. Ở mọi người cho rằng giải trí bắt quái bạo bạo bạo sẽ lại lấy ra bằng chứng lúc sau. Giải trí bát quái bạo bạo bạo tổng giám từ trước Giải trí bát quái bạo bạo bạo ở nhà mình trang ép thượng công bố thứ nhất chứng cứ, có nặc danh nhân sĩ cầm có quan hệ Tô An Linh cùng Tần Vũ Hắc Liêu, lấy kết xù tài chính hối lộ vị này tổng giám. Mọi người đều biết, vị này tổng giám là giải trí bát quái bạo bạo bạo sáng lập giả, ở báo xã nội có quyền tự chủ, hắn nếu là bị thu mua tới vu ham Tần Vũ nhưng thật ra có khả năng. Đúng vậy, là vua ham Tần Vũ. Ở báo xã cấp ra chứng cứ bà con cô cậu mình, Tô an ninh bất quá là dẫn đầu tung ra tiểu ngư, mục đích chính là liên lụy ra sau lại tần vũ. Sau một phần tư liệu trung liền có bao hàm giả tạo nội dung, mà những cái đó nội dung ra tới, đối tần vũ diễn nghệ kiếp sống là có tính chất hủy diệt đá kích, thậm chí còn liên lụy đến phong thần công ty kỳ hạ rất nhiều minh tinh. Lần này, các vong hữu đạo tất cả đều tin, Tô an ninh ở bọn họ đáy mắt địa vị vẫn là quá thấp, Bọn họ căn bản là vô pháp tưởng tượng có người sẽ hao phí lớn như vậy sức lực tới đối phó tô an ninh cái này tần nhân, nhưng nếu là tần vũ cùng với phong thần không ít minh tinh liền không giống nhau. Như vậy kết luận vừa ra, tô an ninh thật là bị tẩy trắng không thể lại tẩy trắng. Lần này, cũng có không ít ban đầu đứng ở tô an ninh mặt đối lập vong hữu nhớ tới khoảng thời gian trước nhục mạ có chút ngựa ngùng lên, không ít người sôi nổi đến tô an ninh ấy bù hạ tỏ vẻ xin lỗi nhưng là như cũ có một bộ phận người vẫn là đối tô an ninh đoán mệnh chi thuật tỏ vẻ hoài nghi. Cái này tạm thời không nói, kế tiếp càng quan trọng tin tức lại là là giải trí bắt quái bạo bạo bạo chủ biên ở từ trước lúc sau, mang đi một số lớn phóng viên cùng với công nhân, này một ít đều là giải trí bắt quái bạo bạo bạo thân cây viên trước, dẫn tới giải trí bắt quái bạo bạo bạo tổn thất thảm trọng, thanh danh xuống dốc không thanh. Mà đám công nhân này, thực mau liền chạy vào bất đồng báo xã. Đương nhiên, ở bình thường vong hưu xem ra cũng chỉ bất quá là gió êm sóng lặng, nhưng ở không ít giải trí công ty trong lòng, lại là không khỏi mà một cái lộ buộng. Bởi vì, nay đó phóng viên cùng công nhân chảy vào báo xã không phải mặt khác, thế nhưng đều là phong thần cùng kinh khải kỳ hạ báo xã. Sự kiện ra tới sau, cùng phong thần cùng kinh khải đẳng cấp tương đương bao gồm anh tài giải trí cùng dễ giáp giải trí công ty ở bên trong tổng tài lập tức làm ra phản ứng bắt đầu mượn sức vị kia tổng giám mang ra người. Chính là chờ bọn họ ra tay thời điểm, cũng đã hết thể trần ai lạc định. Anh tài giải trí công ty nội, một cái trung niên nam tử nhìn lần này phát sinh toàn bộ sự kiện, thư lệnh một tiếng, đối với bên cạnh trợ lý nói, à, này thiệu ra cùng cận ra hai cái thật đúng là làm tốt lắm. Đều còn tưởng rằng hai người kia không hợp, nhưng ở đối phó những người khác thời điểm, hai người kia họng súng thật đúng là nhất trí đối ngoại A Bọn họ ở kia báo xã có người, đương nhiên biết ở Tô An Linh lúc sau sẽ có phong thần công ty mặt khắc hắc liêu xuất hiện, bọn họ cũng liền bắt đầu châm ngòi thổi gió, không nghĩ tới đến cuối cùng, lại là bại thất bại thảm hại. Trợ lý ngốc lập bất động không nói một câu, những việc này không phải hắn có thể sen mồm. Trung niên nam tử thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng đối thiệu tử hàng cùng cận sâm lại vẫn là có chút kiên kỵ. Giải trí bắt quái bạo bạo bạo người nguyên thủy mới thế nhưng bị này hai người chưa cắt sạch sẽ. Nguyên bản, giải trí bắt quái bạo bạo bạo bởi vì này đặc thu tính, ở không ít gia tộc mở giới giải trí là lúc, liền theo dõi này khối tải hữu giới giải trí hướng phát triển thịt mỡ, bởi vì quá nhiều thế lực trộn lẫn, báo xã tổng giám đã càng ngày càng khó lấy khống chế báo xã, cơ hồ có điểm thế lực đều đang chờ vị này sáng lập tổng giám lui ra, hảo khống chế cái này báo xã. Trên thực tế, bọn họ mấy cái gia tộc chi gian đính hảo hiệp nghị, thay phiên làm thuộc hạ người đảm nhiệm tổng giám vị trí này, đảo không nghĩ tới này phong thần cùng kinh khải thế nhưng sẽ tiến hạ thủ vi cường, cùng kia sáng lập tổng giám cùng nhau rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này, giải trí bát quái bạo bạo bạo cũng chỉ dư lại một cái vỏ giống, bọn họ này đó gia tộc nắm giữ lại có ích lợi gì đâu. Trung niên nam tử là không thể không thừa nhận, này hai người trẻ tuổi can đảm là đủ đại. May mắn, này hai người sau lưng đều có gia tộc duy trì, nếu không, bọn họ nuốt vào này thế lực cũng đủ làm mặt khác gia tộc hận không thể ra tay. Rốt cuộc, giới giải trí đối với không ít gia tộc tới nói, là cái hảo địa phương A. Lúc này, phong thần giải trí công ty nội, Cận Sâm bắt thông tiệu tử hàng điện thoại. Ngươi xuống tay nhưng thật ra không khách khí. Cận Sâm nói, trong ánh mắt loang thoáng có quang mang lực động. Ngươi một người ăn không vô. Thiệu tử hàng thanh lanh thanh âm từ di động kia đầu tràn ra, thẳng trọng chúng tâm. A cận sầm cười lạnh, khoe miệng tươi cười có chút khinh cuồng, nếu không phải sợ ăn xong sẽ trở thành những người đó cái đinh trong mắt, hắn này chỗ tốt sẽ làm hắn ăn, này còn phải tiện nghi lại khoe mẽ. Vì cái gì tuyển lần này động thủ? Thiệu tử hàng không để ý tới cận sầm trào phúng, tiếp tục hỏi, lần này cận sầm tới tìm hắn hợp tác thời điểm, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là tiếp nhận rồi, nhưng đến bây giờ xem ra, tựa hồ hết thể tiến hành có chút quá mức thuận lợi. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi cận sầm có phải hay không trước kia động cái gì tay chân. Ngay vậy, cận sầm khỏe môi gợi lên một cái tà mị độ cung, bởi vì, ta bên người có cái vận khí người rất tốt đâu. Nói xong, lệch cạch một tiếng, cận sầm trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, hoạt động ghế tới rồi chính mình án thư. Cầm lấy bên cạnh bàn một phần tư liệu, trong mắt hiện lên một tia thú vị chớp động, Tô An Ninh tư liệu ở mấy ngày trước liền đã tới rồi tay nàng chung, nghĩ đến nàng tiến vào kinh đô sau sở làm hết thảy, còn có những cái đó vô số bởi vì nàng đoán mệnh mà giảm bất nguy cơ người, hắn trong lòng kỳ dị đối Tô An Ninh sinh ra một mạt tín nhiệm, không, phải tín nhiệm Tô An Ninh bản thân, mà là tín nhiệm nàng vật khí. Đoán mệnh sư có khi đích xác sẽ có một loại hư vô mờ mịt vận khí. Loại này vận khí, vô pháp dùng khoa học tới giải thích, nhưng nó chính là tồn tại. Mà tô an ninh đã có loại này vận khí, như vậy đề cập chuyện của nàng hẳn là cũng sẽ có chút vận khí đi. Lúc này đây, cũng đủ có thể chứng minh, tô an ninh nàng vận khí thực hào đâu. Hơn nữa, lúc này đây cũng là hắn cùng tô an ninh chi gian lần đầu tiên xong thắng. Hắn ăn xong một con cá lớn, tô an ninh mượn cơ hội danh khí bay lên không ít. Nghĩ cận sầm trong mắt nở rộ ra một mặt khác sáng rồi. Lúc này, tà lập ở tô an ninh trong nhà, nhìn giải trí bắt quái bạo bạo bạo ở trang web thượng xin lỗi thông cáo, nhìn nhìn lại những cái đó về chủ biên từ trước tin tức, trong ánh mắt mang lên một mặt phức tạp. Làm sao vậy? Tô an ninh từ tà lập trong thần sắc phát hiện một mặt khác thường. Nguyên bản, tà lập là cảm thấy không nghĩ nói, nhưng nghĩ tô an ninh về sau ở giới giải trí muốn ngốc lâu dài, nhiều hiểu một ít không có gì. Nhẫn mại tính tình chậm rãi cùng tô an ninh giải thích lên, Ngày đó, ngươi tính ra tới ngươi hắc liêu là người một nhà làm, Tuy rằng cận sầm cho ta đáp án, nhưng ta còn là bán tín bán nghi, hôm nay ta đã biết đáp án. Nghe nói, tô an ninh lẳng lặng nghe xong lên. Tà lập chậm ngưng một lát, tiếp tục nói, cận tổng lợi dụng cơ hội này được không ít chỗ tốt, Cái kêu báo xã phóng viên cùng công nhân vào chúng ta công ty kỳ hạ báo xã còn có kinh khải công ty kỳ hạ báo xã. Tả lập ở phong thần ngây người nhiều năm như vậy, nguyên bản phong thần tàng vẫn là thực hẳn, chỉ là một cái ngẫu nhiên cơ hội đã biết có mấy nhà báo xã trên thực tế là từ phong thần đang âm thầm duy trì. Nghe xong tả lập nói, tô an ninh trầm tư lên, tế cứu đã nhiều ngày sự tình xoay ngược lại, lại nhớ đến kia một ngày thiệu tử hàng xuất hiện ở phong thần công ty một màn, trong lòng đã có suy đoán. Thiệu tử hằng nhân tình đã còn cho nàng đi. Chính là lúc này đây hắc liêu thậm chí là càng nhiều đồ vật. Nàng liền nói, kia một lần rõ ràng nhìn đến kết quả cũng không phải thực ảo, vì sao đến sau lại sẽ coi truyền cơ? Nguyên lai like, là Thiệu Tử Hằng ở trong đó động tay chân. Về sau, cận sầm lại tiếp theo mấy thứ này tân sang nàng uy. Suy nghĩ cẩn thận hết thể lúc sau, tổ An Linh lại vui vẻ không đứng dậy. Nàng cảm thấy có thứ gì dần dần mà ở thoát ly nàng khống chế. Tà lập, giúp ta định cái tự đi." Tô An Linh hỏi. "Cái gì tự?" "Tùy tiện tuyển sao?" Tà lập đầu tiên là sử suốt, ngay sau đó phản ứng lại đây tô an ninh ý tứ, vội vàng hỏi. ân ngươi tưởng tuyển cái gì liền tuyển cái gì? Tô an ninh trả lời. Nghe vậy, tả lập tầm mắt ở trong nhà quét vài vòng, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên trần nhà đèn mặt trên, tạm dừng hạ, lập tức nói, đèn đi. Đèn. Ở trong lòng yên lặng mà niệm này hai chữ, tô an ninh mày không khỏi mà nhăn lại. Làm sao vậy? Không hào sao. Tà lập có chút nôn nóng nói, tô an ninh sự thật vất vả trời cao biển rộng, nhưng ngàn vạn không cần nhanh như vậy liền có chuyện. Nếu là sự nghiệp nói, ta hiện tại vẫn thế ở vào với bay lên giai đoạn, sự nghiệp thuận lợi thành công. Nhìn ra tà lập nôn nóng, tô an ninh trả lời nói. Ngay vậy, tà lập trong lòng buông lỏng, ngay sau đó, lại nhìn tô an ninh mày vẫn là gắt gao khóa khởi, trong lòng không tự giác lại dâng lên một mặt lo lắng, không phải sự nghiệp có vấn đề sẽ là cái gì có vấn đề. Lúc này tô an Linh nhịn không được nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhóm. Ở thế giới kia thời điểm, nàng vì chính mình tính quá, không có nhân duyên, mai cô độc trùng thân chi mệnh. Chính là, ở vừa mới kia một khắc, đã xảy ra biên hóa, nàng không chỉ có có nhân duyên, còn đồng thời sẽ cùng hai người có điều liên lụy, hai người kia không phải mặt khác, đúng là cận sầm cùng thiệu thử hàng. Nàng không rõ, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Nàng là phải đi về người, vì cái gì nhân duyên sẽ ở thế giới này. Cận sâm cùng thiệu tử hàng hai người thân ảnh ở tô an ninh trong đầu qua lại hiện lên, không hơi một lát, tô an ninh đem hai người vứt ra đầu, ánh mắt một mảnh thanh minh. Này hai người chung có một người là nàng nhân duyên lại như thế nào, nàng sẽ không từ bỏ trở về tính toán. Nếu nhân duyên tuyến đã xảy ra một lần biến hóa, nàng cũng không tin không thể lại phát sinh một lần. về sau... Ly này hai người xa một chút đó là... Nghĩ kỹ lúc sau, Ninh Mi chậm rãi gian ra, nhìn phía lo lắng tả lập nói, đêm nay có phải hay không muốn đi tham gia cái kia nói chuyện trời đất? ân Thấy Tô An ninh khôi phục nguyên bản đạm nhiên, tả lập hỏi không ra tới, cũng chỉ có thể đem cái này buông xuống. Có cái gì yêu cầu chú ý? Tô An ninh chủ động hỏi, nhớ tới hôm qua nghe được Tần Vũ về nàng đánh giá, nàng trong lòng có điểm để ý, đương nhiên... Nàng để ý chính là như thế nào làm chính mình trở nên càng tốt, như thế nào làm chính mình có thể đạt được nhiều nhất linh lực. Cận tổng ý tứ là làm ngươi tự do phát huy, bất quá, công ty có hướng tiết mục tổ yêu cầu giáp mặt thí nghiệm ngươi đoán mệnh năng lực, hy vọng có thể hình thành ngươi riêng một ngọn cờ phong cách. Tà lập đáp, kỹ thuật diễn cùng hai tiếng đều làm sáng tỏ, nhưng là không thể không nói không ít fans đối với tô an ninh đoán mệnh năng lực vẫn là có hoài nghi, hán tin tưởng. Chỉ cần Tô An Ninh chứng minh rồi điểm này, sẽ có càng nhiều fans vì Tô An Ninh khuynh đảo. Liên như hắn, đích xác đã bị Tô An Ninh một tay xuất thần nhập hóa đoán mệnh đoán chữ bản lĩnh cấp thuyết phục. "Nga, ta hiểu được, riêng một ngọn cờ phong cách sao?" Ngay vậy, Tô An Ninh gật gật đầu. Tạ Lập ở một bên nhìn Tô An Ninh nghiêm túc suy tư khuôn mặt, lại nghe xong nghe Tô An Ninh lẩm bẩm tự nói, trong lòng hơi hơi mà dâng lên một mạt quái dị cảm giác, ngày mai tiết mục Hẳn là sẽ thuận lợi đi. chương 29 Đêm đó, tạ lập tự mình vì tô an ninh chọn lựa hảo thượng tiết mục quần áo, cũng làm tạo hình sư cấp tô an ninh làm tốt tạo hình cùng trang dung lúc sau liền mang theo tô an ninh đi trước đài truyền hình. Đổi mới mau nờ bập tờ, nờ bập tờ, thỉnh tim tòi. Đài truyền hình hậu trường phong khách. Một nam một nữ hai cái người chủ trì đã hóa hảo trang đang chờ. Hai người nhìn hôm nay tiết mục thượng muốn hỏi một ít vấn đề cùng hỗ động đầy mặt mờ mịt, Tuy rằng có nghe nói lần này phong thần tân nhân là từ đoán mệnh ngành sản xuất chuyển qua tới, nhưng nhìn đến này một ít vẫn là rất là khiếp sợ. Bọn họ còn lo lắng, như vậy tùy cơ hỗ động, cái kia tân nhân thật sự đều có thể chuẩn xác tính ra tới sao. Nhớ tới bọn họ phía trước xem tô an linh ấy bù hạ náo nhiệt trình độ, trong lòng bán tín bán nghi. Ngay sau đó, môn mở ra, Một cái nhân viên công tắc mang theo tô an ninh cùng tả lập hai người đi đến. Thả ca. Hai cái người chủ trì đi lên trước. Trước đối với tả lập chào hỏi nói, tả lập phía trước mang với ra liền thượng quá rất nhiều lần nói chuyện trời đất. Người chủ trì cùng hắn chi gian cũng không xa lạ. Hơn nữa tả lập phong thần kim bài người đại diện thân phận. Hai người vẫn là nguyện ý cấp tả lập cái này mặt mũi. Nhiếp dễ, lâm hiểu. Tả lập cũng ôn hòa chào hỏi. Hai bên chi gian ôm một chút sau tả lập chỉ vào chính mình bên người Tô An Ninh đối với hai người nói, đây là ta tân mang nghệ sĩ Tô An Ninh, thỉnh hai vị đến lúc đó ở đây thượng nhiều hơn chiếu cố một chút. Tả ca phân phó nào dám không tử. Lâm Hiểu cười nói, làm chứ danh người chủ trì, Lâm Hiểu phong cách một khi đều là lấy hoạt bát rộng rãi là chủ, ở chủ trì thượng cũng thực được hoang nên, lúc này nàng chính ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang, mang theo nồng đậm trung tính phong cách, lại cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Đứng ở nàng bên cạnh nhếp dễ cũng phụ hòa nói, nhiếp dễ xuyên đồng dạng là cùng lâm hiểu trên người giống nhau cùng sắc hệ Tây Trang, đây là một nhà trang phục công ty toàn bộ hành trình tài trợ, này một kỳ vừa vặn là bọn họ cung cấp tình lữ trang phục, cũng coi như là làm miễn phí quảng cáo. Các ngươi hảo, tổ an ninh đối với hai người hơi hơi gật đầu nói, thái độ không quá phận thân mật cũng bất quá phân xa cách, Nhiếp dễ cùng lâm hiểu ở trong lòng gật gật đầu, này thái độ đối với bọn họ vừa mới gặp mặt người tới nói nhưng thật ra rất thích hợp, tuy rằng nói ở giới giải trí chung chưa bao giờ thiếu nhiệt tình người, nhưng là quá mức nhiệt tình sẽ chỉ làm nhân tâm sinh cảnh giác, như vậy nghĩ, hai người đối tô an ninh hảo cảm nhiều không ít. Vậy các ngươi trước liêu sẽ, ta đi ra ngoài một chút, ta lập nhìn nhìn ba người chi gian không khí, chủ động rời đi cấp ba người đơn độc ở chung thời gian. Tả lập vừa ly khai, Lâm Hiểu liền lôi kéo tô an ninh tay đi hướng một bên sofa, nhiếp dễ còn lại là từ một bên trang tam chén nước cũng đi tới sofa biển, theo sau đem trong đó một chén nước đưa tới tô an ninh trong tay. Cảm ơn. Tô an ninh tiếp nhận thủy, đối với nhiếp dễ nói lời cảm tạ nói. Không quan hệ. Nhiếp dễ nói, người cũng ngồi xuống tô an ninh cùng Lâm Hiểu đối diện. Phía trước nghe nói ngươi không ý chuyện, vẫn luôn đối với người rất tò mò không nghĩ tới lần này liền nhìn đến. Lâm Hiểu dẫn đầu mở miệng dẫn vào đề tài nói, bất quá ta càng tò mò ngươi nhập giới giải trí phía trước đoán mệnh thuật, hôm nay chúng ta tiết mục khả năng cũng sẽ đề cập đến một ít, không bằng cùng chúng ta trước tâm sự thấy thế nào. Ơn, có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Tô an ninh gật gật đầu, về đoán mệnh phương diện, nàng vẫn là có thể trả lời. Vậy ngươi trước giúp ta tính tính trước như thế nào? Lâm Hiểu rất có hưng thú nói, Nàng cảm thấy vẫn là muốn chính mình chứng thực một chút mới biết được có thể tin không thể tin. Muốn tính cái gì? Không bằng tính ta nhân duyên. Ta muốn biết ta gần nhất đảo hoa vượng không vượng. Lâm Hiểu cười nói. Trước nói cái tự đi. Phong đi. Lâm Hiểu không xác định nói. ngon núi, đã thành hình, ngươi nhân duyên đã đến mức tận cùng. Hiện tại ở bên cạnh ngươi chính là nhất thích hợp ngươi. Tô An Ninh khẳng định nói. Nghe Tô An Ninh nói. Lâm hiểu cả kinh, không tự giác mà nhìn đối diện nhiếp dễ liếc mắt một cái. Nhếp dễ thu được lâm hiểu tầm mắt, trong mắt hiện lên ý cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, chuyển hướng tô an ninh nói, vậy ngươi giúp ta tính tính, ta khi nào có thể kết hôn. liền trách chính tự. Ngay vậy, tô an ninh nhìn thoáng qua nhiếp dễ nói, chỉ cần ngươi mặt khác một nửa nguyện ý, tùy thời đều có thể. Nói xong, tô an ninh tầm mắt như suy tư gì ở nhiếp dễ cùng lâm hiểu trên người đảo quanh cánh môi muốn động, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nếu nhân ra hai cái không nghĩ nói, nàng vẫn là không cần trọc phá hảo. Đúng lúc này, một cái nhân viên công tác gõ gõ phía sau cửa mở cửa tiến vào, đối với Tô An Ninh đoàn người nói, thời gian mau tới rồi, nhiếp dễ, Lâm hiểu, trước ra tới chuẩn bị đi. Tốt. Nghe được lời này, hai người lập tức thu thập một phen, cùng Tô An Ninh nói một tiếng sau đi ra ngoài. Hai người đi ra phòng nghỉ. Đi trước đằng trước thời điểm, Lâm Hiểu nghĩ đến phía trước Tô An ninh tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Dê nói, ngươi nói, Tô An ninh có phải hay không đã tính ra chúng ta chi gian quan hệ? Hẳn là, Nhiếp Dê nghĩ đến Tô An ninh vừa mới rồi rắm thần sắc, đắc. Xem ra, Tô An ninh tính tình đảo không tồi. Lâm Hiểu gật đầu nói, tả lập coi trọng, phong thần dốc hết sức phủng, sẽ không kém. Nhiếp Dê nói, Thần sắc bên trong mang theo đối tô an ninh tán đồng. Hắc hắc, kêu đợi lát nữa ở đây thượng liền nhiều giúp một chút bái. Lâm Hiểu hi hi cười, nhiếp dễ sủng nịch nhìn Lâm Hiểu, hai người quan hệ đài biết, chẳng qua là ở tìm cái thời cơ công bố, mà khác Lâm Hiểu tạm thời còn không có đáp ứng chính mình cầu hôn, cho nên mới bảo mật. Bất quá, dựa theo tô an ninh tính, chỉ cần đối phương nguyện ý là có thể tâm tưởng sự thành sao. Nhìn bên cạnh Lâm Hiểu tú mỹ khuôn mặt, Nhiếp dê trong lòng yên lặng ngầm một cái quyết định. Thực mau, hai người liền đã đạt tới sắp muốn lên đài thông đạo, cho nhau cổ vũ nhìn thoáng qua, ở âm nhạc thanh khởi thời điểm, hai người đi tới. Lúc này, tà lập cũng lánh tô an ninh tới rồi thông đạo chỗ chờ, tà lập còn cố ý mà cùng tô an ninh dặn dò một chút màn ảnh vấn đề. Tô an ninh một bên nghe một bên gật đầu, tầm mắt dừng ở nơi xa vài cái cả mạ giặt thượng. Kỳ thật, nhắm ngay cả mạ giặt rất đơn giản. Chỉ cần đem cả mạ giặt trở thành là một người là được Ở tô an ninh nghĩ thời điểm Trong sân lâm hiểu cùng nhếp dê Đã cùng kêu lên nói Hiện tại cho mời chúng ta này kỳ thần bí khách quý Tiếng nói vừa rước Toàn trường nhanh chóng vang lên nhiệt liệt vỗ tay Không ít người ánh mắt trực tiếp hướng nhập khẩu nhìn Mỗi một kỳ tới minh tinh khán giả kỳ thật cũng không biết Cho nên có đôi khi khán giả nhìn đến chính mình thích minh tinh là kinh hỷ Lúc này Vẫn là có không ít người xem kỳ vọng có thể nhìn đến chính mình thích minh tinh. Theo âm nhạc thanh khởi, Tô An ninh thân ảnh cứ như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chào mọi người, ta là Tô An ninh. Tô An ninh đối với màn ảnh, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Đi xuống vừa thấy, thế nhưng có vài cá nhân đối với Tô An ninh bây tay. Lâm Hiểu cùng nhếp dễ hai người đương nhiên cũng thấy được. Lâm Hiểu đối với Tô An ninh chớp chớp mắt nói, và... Hôm nay thế nhưng cũng có an ninh fans ở đây a Tô an ninh tầm mắt ở mấy cái vây tay nhân thân thượng nhìn nhìn, khỏe môi tươi cười càng thêm khắc sâu, này đó fans đều là linh lực à. Mà tô an ninh lại không biết, nàng lúc này lộ ra tươi cười làm TV trước nhìn phát sóng trực tiếp fans cảm giác được đại đại an ủi. Tô an ninh đối mặt fans khi tươi cười chính là không giống nhau đâu. An ninh đối fans cũng thật ôn nu. Tà ghen ghét. Nhiếp dễ cùng lâm hiểu hai người trước sau phối hợp nói. Lại là vì tô an ninh kéo không ít nhân khí, rốt cuộc nhà iFans sẽ không hy vọng nhà mình thần tượng nhìn chúng chính mình đâu. Tà lập tại hạ đầu nhìn ba người chi gian hỗ động, vẫn luôn thấp thỏm bất an tâm nhưng thật ra hơi hơi mà thả xuống dưới, bình yên biểu hiện khá tốt, phía trước cười cùng mặt sau cười khác biệt có điểm đại, nhưng chính là loại này khác biệt càng có thể làm fans nhớ kỹ năng đâu. Bởi vì tô an ninh cái này động tác, Tạ lập nối tiếp xuống dưới biểu diễn mạc danh nhiều vài phần tin tưởng. Chờ tạ lập hoàn hồn, nhiếp dễ, lâm hiểu cùng với tô an ninh ba người đã ngồi ở vị trí thượng. Nói chuyện trời đất, liêu chính là thiên. Cái thứ nhất vấn đề là nhiếp dễ hỏi, nhiếp dễ ở đối tô an ninh tiến hành rồi một trường xuyên giới thiệu sau, vào chính để nói. Nói nhiều như vậy, cuối cùng hỏi một chút an ninh, nghe nói ngươi phía trước là cái đoán mệnh sư. Vì cái gì sẽ muốn đổi nghề nhập giới giải trí đâu? Tô An ninh nghe thấy cái này vấn đề, sửng sốt một chút nói, đoán mệnh sư yêu cầu nhiều những người này sinh lịch duyệt, giới giải trí có thể tiếp xúc đến rất nhiều nhân vật, có thể cho ta bất đồng thể hội. Tô An ninh trả lời xong, toàn bộ hiện trường có một giây an tĩnh, không phải nên trở về đáp ta thích diễn kịch linh tinh sao. Lâm Hiểu chỉ có thể căng ra đầu nói, kia cho tới bây giờ ngươi có cái gì thể hội sao. Trước mắt chỉ đóng vai một cái nhân vật, thể hội còn không có như vậy khắc sâu. Tô An ninh trả lời nói, diễn vu tộc thánh nữ thời điểm thật là cái mới lạ thể nghiệm, nhưng đối nàng ảnh hưởng kỳ thật không như vậy đại. Vậy ngươi lúc trước như thế nào sẽ bắt đầu học đoán mệnh? Giống hiện tại thời đại này, mọi người đều không tin đoán mệnh linh tinh. Một bên nhiếp dễ vội vàng rời đi đề tài. Sư phó bức ta học, học học thành thói quen. Tô an ninh đáp án lại lần nữa ra ngoài nhiếp dễ cùng lâm hiểu dự kiến. Đương nhiên cũng ra ngoài phía dưới tả lập dự kiến, tả lập xoa bóp chính mình huyệt Thái Dương, thở dài một hơi, hắn dự đoán thật sự trở thành sự thật. Ở tô an ninh nói muốn riêng một ngọn cờ thời điểm, nên cùng nàng hảo hảo công đạo một chút. Mà lúc này, bên trái lập không chú ý tới thời điểm, một cái ca ra giống đầu lại nhắm ngay thính phòng, mà trong đó, nhất dẫn người chú ý chính là tả lập. Tuy rằng chỉ là bên trái dựng thân thượng dừng lại vài giây, nhưng này vài giây liền đủ để cho người nhìn thấy một vài tả lập tâm tình. Vì thế, đang xem nói chuyện trời đất các vong hữu tức khắc cười phun. Internet phát sóng trực tiếp bản làn đạn tại đây một khắc đã mãn bình. Cười chết ta. Gặp gỡ như vậy khó hiểu phong tình nghệ sĩ, người đại diện muốn khóc hỏng rồi. Ha ha, ở ta trong vấn tượng, Tô Đại Sư là cái thế ngoại cao nhân, nhưng nhìn đến nơi này. Ta chỉ nghĩ nói, Tô Đại Sư thật là cái thế ngoại cao nhân, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a Cười phun, may mắn cười trước đã đem thủy cấp uống xong đi, bằng không, nhất định phải ước bình. Lấy ta quyền uy phán đoán, này tuyệt đối không phải tập luyện tốt cái bản, không thấy kia hai cái người chủ trì thân thể đều cơm sao. Ha ha ha ha ha. Đều đừng cười, an tĩnh, tiếp tục xem. Một số lớn làn đạn hiện lên lúc sau, một cái cao lượng làn đạn nhắc nhở. Làn đạn thật đúng là tức khắc thiếu không ít. Lúc này, ở bị tô an ninh ngay thẳng nói làm cho không có biện pháp hai cái người chủ trì đã bắt đầu rồi tiếp theo luân vấn đề, gặp gỡ không ấn lẽ thưởng ra bài tô an ninh, bọn họ cũng chỉ có thể tự do phát huy. Bất quá, tuy rằng tô an ninh có đôi khi trả lời làm người không lời gì để nói, nhưng có kinh nghiệm hai người cũng hiểu được, như vậy phát sóng trực tiếp có lẽ có thể mang đến không giống nhau hiệu quả. Tô an ninh đoán mệnh vốn dĩ chính là một kiện thần kỳ sự, vì sao không cho hôm nay cái này tiết mục trở nên càng thần kỳ chút đâu. Nghĩ, hai người đều quyết định hoàn toàn bung ra trước đó chuẩn bị tốt vấn đề. Lâm hiểu định định tâm thần, dẫn đầu mở miệng đến, bởi vì rất nhiều người đều đối an ninh người đoán mệnh chi thuật cảm thấy hoài nghi, hôm nay hiện trường có thể thỉnh an nhiên giúp chúng ta đo lường tính toán một chút sao. Không thành vấn đề. Tô an ninh một ngụm đáp, nói xong. Lại dừng một chút, hỏi ngược lại, xem tướng Mạo vẫn là đoán chữ, hoặc là điểm số tự đo lường tính toán. Nghe vậy, lâm hiểu dưới đáy lòng leo một phen hãn, tiết mục tổ thật đúng là chính là hại chết người A. Như vậy chuyện quan trọng như thế nào không đề cập tới một chút. Một bên nhiếp dễ thấy thế, chạy nhanh cứu chẳng nói, không bằng chúng ta dùng đĩa quay tới quyết định đi. Thực mau, nhiếp dễ nói đĩa quay liền từ phía dưới cấp cầm đi lên. Đĩa quay thượng đều đều chia làm ba cái nhan sắc. nhiếp dễ làm cho mọi người mặt ở đĩa quay thượng phân biệt viết thượng tướng mạo, đoán chữ, con số đoán trước, lấy chứng minh cái này đĩa quay không có động qua tay chân. Coi như xong lúc sau, nhiếp dễ làm tô an ninh chọn lựa người xem tiến hành chuyển thao tác. Tô an ninh chọn lựa xong, chờ tên này người xem đứng ở đĩa quay trước chuẩn bị chuyển động khi, nhìn về phía bên cạnh nhiếp dễ nói, người muốn hay không tuyển một chữ. Để cho ta tới chắc chắc sẽ ngừng ở cái nào thượng. Nhiếp dê gật đầu, theo sau nói một cái đoán tự. Thực mau, đưa lưng về phía tô an ninh, tên tiêu người xem mạnh mẽ, liên tục chuyển động một chút đĩa quay, không trong chốc lát, đĩa quay dừng lại, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại ở một cái khu vực thượng. Lần này, ở đây người đều không khỏi mà ngừng lại rồi hô hấp, tầm mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm tô an ninh miệng. Không biết nàng nói chuẩn không chuẩn đâu. chương 30 Toàn trường người ánh mắt đều ngưng tụ ở tô an ninh một người trên người, ở mọi người khác nhau tầm mắt hạ, tô an ninh chậm rãi mở miệng nói, con số đo lường tính toán. Tô an ninh nói âm rơi xuống, hiện trường người xem lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Toàn bộ đo lường tính toán quá trình không có người so với bọn hắn hiện trường người xem xem rõ ràng hơn, tô an ninh thật là dựa vào chính mình năng lực tính ra tới. Phải biết rằng, vừa mới nhiếp dễ nói ra cái kêu đoán tự thời điểm. Hắn là đưa lưng về phía đĩa quay, này ý nghĩa nhiếp dễ căn bản không có khả năng âm thầm nhắc nhở tô an ninh. Lúc này, nhiếp dễ quay đầu nhìn thoáng qua kết quả, lập tức đối với tô an ninh nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tô an ninh không tỏ ý kiến, hơi hơi gật đầu. Có tô an ninh lộ chiêu thức ấy, kế tiếp hiện trường khán giả càng thêm hư phấn, lại kế tiếp ngay sau đó thỉnh hiện trường người xem đi lên đo lường tính toán thời điểm, một đám tay đều cao cao dơ. Bọn họ muốn rắp mặt kiến thức một chút tô an ninh đoán mệnh thuật có bao nhiêu thần. Thực mau, nhiếp dễ cùng lâm hiểu hai người thực mau liền chọn lựa hảo mười cái người.